thế tử mộc dương hầu cũng có hứng thú với chủ đề của hai người phượng tam biết diệp tam tiểu thư sao phượng chi giao lắc đầu ngươi vừa hồi kinh nên chắc không biết đó là định vương phi tương lai mặc tu nghiêu mộc dương cau mày thở thiếu niên hắn cũng có chút giao tình với mặc tu nghiêu nhưng kể từ sau khi mặc tu nghiêu gặp chuyện không may thì cả hai không hề gặp mặt phượng chi giao gật đầu đúng vậy ngươi thấy sao mộc dương nhúng mày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 không biết mặc cảnh lê xuất thân từ hoàng gia kia bị thái hậu thái phi làm hư hay là diệp ánh kia có khả năng bất phạm mà người ngoài không biết mọi người chỉ phải đợi một lúc chưa tới thời gian một ném nhang diệp ly đã dừng bút trường công chúa sai người lấy tác phẩm của diệp ly qua sau đó đem giấy tuyên thành trãi rộng trên mặt bàn mọi người mơ hồ nhìn thấy một bức tranh vẽ hoa mẫu đơn ba người tần tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm dù có được xếp hạng hay không nhưng trong một thời gian ngắn mà hoàn thành một bức vẽ mẫu đơn như vậy cũng không quá tệ ít nhất diệp ly sẽ không bị mất mặt bức vẽ trước hết sẽ được mang lên sáu vị bình thẩm đánh giá ngồi ở trên ghế thẩm định và nhận xét lão đại nhân tô chết nhìn bức họa liền nhữ mày ngẩng đầu lên nhìn diệp ly vẫn đứng yên ở cạnh bàn rồi lại túi đầu xem thêm một chút mới đưa cho lại bộ thị lan g mặc tiệm mặc tiệm cũng nhữ mày thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn diệp ly một lúc lâu sau ông mới giao bức họa cho người bên cạnh phản ứng khác thường của nhóm bình thẩm khiến cho các tiểu thư bên dưới tò mò đánh giá diệp Ly, và hiếu kỳ về tác phẩm của nàng phượng chi giao là người cuối cùng đánh giá bức họa rồi giao cho thị nữ dâng lên trưởng công chúa t r i ê u dương vài người khác cũng thảo luận rồi đưa ra kết quả tô chiết tuyên bố con gái hộ bộ thượng thư tiểu thư diệp Ly, thư pháp dễ nhất thi tử lệ nhất hoặc tác hạng bốn ali nghe được kết quả mộ dung đình vui mừng reo lên những người khác cũng nhìn diệp ly với ánh mắt kinh dị diệp ly hướng lên trên đài khe không người hành lễ rồi mới xoay người trở về châu ngồi mộ dung đình giơ tay vô vô nàng cười nói còn nói mình không giỏi hóa ra là thâm tàng bất lộ diệp ly cười khổ ngữ lợi thôi mà hoa thiên hương cười nói dù sao thì cứ vui lên đi a ly chúc mừng tần tranh m í m môi mỉm cười gật đầu với nàng diệp ly cũng cười đáp lại một tiếng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 Cạnh khoa thiên hạ vô song diễm độc lập nhân gian đệ nhất hương dịch thơ hoa dụng cánh tàn mới tỏa thơm thiên hay người gọi bách hoa vương khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh đệ nhất nhân gian một thứ hương bài thơ mẫu đơn của b ì nhật hưu theo thị vèn chấm nét hoa thiên hương cười nói thơ hay chữ cũng đẹp a ly ngươi học chữ với ai vậy ta cũng muốn b à i sư diệp ly cười nhẹ khi còn bé được một vị tiên sinh họ l i ê u dạy dỗ luyện nhiều năm cuối cùng cũng tạm coi được một chút kiếp trước lúc sáu tuổi học vỡ lòng nàng đã bắt đầu tập viết thể chữ l i ê u thêm cả kiếp này nữa trước trước sau sau cũng được hai mươi năm nếu vẫn không ra sao thì chỉ có thể nói nàng quá ngu ngốc tần tranh cũng là người say mê thư họa nên không ngừng hâm mộ may mắn quá đi ly nhi sau này muội cũng phải viết cho ta vài chữ diệp ly gật đầu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 đúng không diệp ly ngẩng đầu lên với lúc thấy phượng chi giao đang nhìn mình tuy bộ dạng có chút ngả lớn nhưng lại không có gì ác ý người đứng đầu mới của bách hoa thịnh hội năm nay là diệp ly dưới sự thúc giục của đám người tần tranh chậm rãi đi lên đài cao được đích thân trưởng công chúa trao cho phần thưởng năm nay là niềm mơ ước của tất cả những cô gái xinh đẹp chú nhan châu tử ngọc sai tuyết âm cầm đối với thắng lợi gần như là bằng cách gan g a n này diệp ly không cảm thấy t r ộ t dạ hay hay n ấ y gì cả nhưng cũng không cảm thấy đắc ý so sánh giữa việc mất mặt và hành xử thủ đoạn thì tất nhiên nàng phải chọn cái gì có lợi cho mình rồi diệp tam tiểu thư không ngờ rằng diệp thượng thư lại có một vị thiên kim xuất sắc như vậy trường công chúa nhìn thiếu nữ váy xanh trước mặt thân s ắ c hơi buồn bã nhìn diệp ly nam đó b u ồ n cung và mẫu thân ngươi cũng có chút giao tình sau này rảnh rỗi hay đến phủ công chúa một chút diệp ly cung kính mỉm cười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 tại diệp phủ trong hồi tuyết các giọng nói luôn dịu dàng ôn nhu của diệp gánh trở nên trói thai nha đầu hầu hạ quỳ trong sảnh được trang trí ư a nhã trong lòng run sợ trả lời bẩm bẩm tiểu thư đúng là bên ngoài đang đồn đại như vậy hiện tại tam tiểu thư đã trở về phủ rồi ngoài ra có người của phủ ngự sử tần gia phủ hoa quốc công phủ dương uy tướng quân phủ thừa tướng phủ thượng thư bộ lễ đều tới đưa lễ vật chúc mừng tam tiểu thư đoạt giải nhất khuôn mặt xinh đẹp của diệp u ánh trở nên vặt mẹo nàng vung tay gạt hết tất cả mọi đồ đạc trên bàn xuống đất nha đầu quỳ gối dưới đất bị ném chúng cũng không dám kêu đau vội vàng nói xin tiểu thư bớt giận bớt giận diệp ly con tiện h nhân diệp ly kia sao có thể trở thành khôi thủ bách hoa chứ diệp u ánh kêu lên khó tin nàng đẩy diệp ly ra chính vì mấy năm nay mẫu thân không mời thầy về dạy cho nàng ta bây giờ ra đấu với công chúa tê hà thì nhất định không thắng nổi Chắc chắn sẽ bị mất mặt. đến lúc đó tuy nàng không nhận được khôi thủ của bách hoa thịnh hội năm nay nhưng đó là thua vì không đấu không có gì phải xấu hổ cả. quan trọng hơn khi đó mọi người đều sẽ biết chỉ có diệp bánh này mới là nữ nhi ưu tú nhất diệp ra dù diệp ly là cháu gái của từ ra thì cũng không sánh bằng. mặc dù giận dữ nhưng diệp bánh đã nhanh chóng tỉnh táo lại khôi phục vẻ ôn nhu văn nhã như bình thường đứng dậy nói tất cả đứng lên đi. chúng ta tới chỗ của mẫu thân xem một chút bọn nha đầu trong phòng khách đâm thầm thở phào nhẹ nhõm vội vàng dọn dẹp rồi nhanh chóng giúp diệp ánh sửa sang lại tự dùng đi theo diệp ánh sang gặp vương thị trong vinh nhạc đường diệp ly trầm tĩnh đoan trang ngồi đó mặc cho diệp lao phu nhân diệp thượng thư cùng vương thị đánh giá mình diệp lao phu nhân cười t ừ ái nói với diệp ly ly nhi không hổ là đích nữ của diệp gia ta hôm nay bỗng nổi tiếng diệp ra chúng ta có hai khôi thủ bách hoa trong kinh thành này có ai không khen nhà chúng ta dạy con gái giỏi chứ diệp l y mý môi cười nhẹ tổ mẫu quá khen là nhờ tổ mẫu và phụ thân dạy dỗ tốt diệp thượng thư nhìn cô con gái trầm tính đoan trang với vẻ mặt rất phức tạp cô con gái mà ông chưa bao giờ thật lòng quan tâm này hoàn toàn khác với những đứa con khác của hắn mới nhìn qua thì có vẻ tầm thường nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy được khí độ ung dung tao nhã điều này khiến ông nhớ tới lần đầu tiên gặp thê tử của mình cũng lạnh nhạt và y ê u nhã như vậy mỹ lệ đến khiến người ta bị mê hoặc nhưng cũng y ê u nhã khiến cho người ta sinh lòng tự ti cho dù không phải lớn lên ở từ g i a cũng không được nuôi dạy đàng hoàng nhưng với huyết mạch từ g i a những cô con gái khác của ông sao có thể sánh bằng chứ nhớ tới những lời nghe được về biểu hiện của mấy nữ nhi ở thịnh hội bách hoa diệp thượng thư lại nghĩ tới diệp dung đã bị mẫu thân và vương thị làm h ư trong lòng không khỏi tiếc nuối tại sao ly nhi không phải là con trai tần gia từ gia phủ hoa quốc công liêu phủ đều sai người đến tặng lễ nhất định chúng ta phải đáp lại cho cẩn thận diệp lao phu nhân căn dặn vương thị đang ngồi ngay ngắn ở đó vương thị vội vàng che giấu ánh mắt cung kính đáp lời lão phu nhân yên tâm con dâu hiểu rõ diệp lao phu nhân hài lòng gật đầu còn những phần lễ vật này hãy mang hết đến thành giật hiên đi ly nhi thích gì đồ trang sức siêm y thì đặt làm thêm một chút thiệp mời của các phủ mặc dù không cần đi toàn bộ nhưng cũng không thể không đến nhà nào đừng làm mất thể diện diệp ra diệp ly còn chưa đáp lời thì nha đầu ngoài cửa đã thông báo tứ tiểu thư tới diệp ánh đổi một bộ y phục màu trắng đơn bạc sắc mặt cũng tái nhợt càng ra vẻ yếu ớt m ả n h mai vị tay người hầu đi vào thỉnh a n lão phu nhân diệp thượng thư và vương thị song mới nghiêm mặt nói oánh nhi đã khiến diệp ra mất mặt xin tổ mẫu và phụ thân trách phạt diệp lao phu nhân khẽ nết đôi lông mày hoa dâm nhìn diệp thượng thư không nói gì diệp á n h từ trước giờ đều được diệp thượng thư hết mực sùng ái còn sùng ái hơn so với diệp chiêu nghi đã vào cung thì sao nỡ trách phạt nàng vương thị liền vội ôm con gái vào trong lòng nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ này làm sao trách con được nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khôi thủ bách hoa năm nay chắc chắn vẫn là của bánh nhi diệp thượng thư gật đầu đồng ý với vương thị mẫu thân con nói đúng chuyện này cũng không trách con được con không mau đứng lên thân thể con còn yếu ở trên mặt đất rất lạnh đấy nhìn một nhà ba người ở trước mặt đang hòa thuận vui vẻ thần s ắ c diệp ly lạnh nhạt không biểu cảm nét mặt vẫn tao nhã cung kính như cũ nhưng trong lòng lại nhớ tới mấy người bạn hôm nay mới kết giao đặc biệt là tần tranh biểu lai rồi tẩu tương lai của nàng, rồi nghĩ của hơn nữa còn phải suy nghĩa về cuộc sống hôn nhân tương lai có lẽ nàng nhận được một trượng phu không quá tốt cũng chẳng quá xấu biết đâu có thể tạo được một gia đình hòa thuận vui vẻ có lẽ còn sinh được một hai đứa con của mình nữa diệp lao phu nhân đảo mắt đánh giá thiếu nữ ngồi ngay ngắn bên cạnh còn tâm trí của diệp ly thì không biết đã c h ú t du đến tận nơi nào rồi diệp lao phu nhân nhìn tình cảnh này thầm thở dài từ trước cứ nghĩ diệp nguyệt và diệp ánh là tốt nhất nay mới hiểu được thì ra diệp ly mới là người thâm tàng bất lộ chỉ với khí độ thong dong bình tĩnh này nếu có cơ hội diệp ly nhất định sẽ tiến xa đáng tiếc hiện giờ số phận của diệp ly phải gắn chặt với định vương tản phế không có tiền đồ đúng là ý trời t r e o ngươi tổ mẫu tỷ tỷ đoạt được khôi thủ bách hoa chính là chuyện vui lớn trong nhà chúng ta có nên thông báo cho nhị tỷ để tỷ ấy cùng vui không sau khi một nhà ba người dính lấy nhau xong diệp bánh đi tới bên cạnh diệp lao phu nhân dịu dàng hỏi diệp thượng thư cười nói bánh nhi thật hiểu chuyện con nói rất đúng mẫu thân người xem các con nói đúng mấy ngày nữa khi vào cung thỉnh an thì hãy đem tin vui này bẩm báo với chiêu nghi nương nương diệp lao phu nhân gật đầu Nghiêng đầu nhìn đầu diệp Ly cười c nói, nhị h tỷ ánh u xưa a sau y này đều đối muội, tốt với xử rất tỷ các sau này các c á ánh u nhiều mẫu! phải chấp trưởng một phụ Diệp nhất nên học hỏi nhị nhiều hơn. riêng, trưởng một tốt tỷ Tổ nên e lệ ngượng ngùng che mặt khẽ gọi trên khuôn mặt tái nhuận trợt hiện lên một dạng mây đỏ so ra diệp thượng thư chịu mến nhìn cô con gái nhỏ rồi cười ha hả diệp ánh nhìn diệp ly ánh mắt khẽ lay động rồi nhẹ giọng cười nói lâu rồi tam tỷ tỷ chưa được gặp nhị tỷ tỷ phải không mẫu thân nên chuẩn bị một phần lễ vật thật tốt thay tam tỷ tỷ dâng lên cho nhị tỷ tỷ vương thị ngần ra nhữ n g mày nhìn diệp ánh suy nghĩ của diệp lão phu nhân vừa đổi ánh mắt liền nhìn về phía diệp ly chần chừ một chút nhưng cũng không nói gì diệp ly thấy do nét mặt của diệp lão phu nhân và diệp ánh suy nghĩ vừa lóe lên liền hiểu ngay ý của nàng ta nàng im lặng nhìn diệp ánh đang chờ mình biểu diễn diệp ánh thấy vương thị nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được ý của mình diệp lao phu nhân cũng im hơi lặng tiếng thì không khỏi nhữ mày nhẹ giọng nhắc nhở hiện giờ chiêu nghi tỉ tỉ đang mang bầu nghe nói người mang thai dung mạo người trong phủ cũng không quá ngu ngốc vừa nghe đến hai chữ dung mạo vương thị lập tức hiểu ra ánh mắt nhìn diệp ly cũng thêm phần nóng bỏng lao ra diệp ly bất đắc dĩ thầm than nhẹ trong nhà này chẳng có ai là kẻ n g ố c cả Vãnh Nhi nói c ó lý. Ly n h i hãy d â n g c hai ú n h n cung Châu cho vào vật làm lễ ê u Nghi n ư ơ n nương g đ i Còn con muốn gì t h ì nói với m ẫ u từ h Hiện nhiên là diệp Thượng Thư không thấy đề nghị Vãnh thẳng â n con. vấn đề gì, nên quay sang nói Trưng của có Diệp Diệp với Diệp là Ly. gì, quay đề đề 28, từ chối nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net bảo châu chú nhan à. diệp ly buồn bực nhớ đến viên minh châu xanh biết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 nhưng nàng không quan tâm không có nghĩa là người khác có thể tùy ý cướp đoạn xin phụ thân thứ l ỗ i bảo châu chú nhan đã không còn ở trên người ly nhi diệp ly thản nhiên nói làm sao lại thế được diệp ánh hoảng sợ kêu lên sau đó nhìn diệp ly đầy nghi ngờ nói tam tỷ tỷ không nỡ dâng bảo châu chú nhan lên sao bánh nhi cũng chỉ suy nghĩ cho chiêu nghi nương nương thôi dù sao chiêu nghi nương nương cũng là chỗ rửa của diệp ra ta đối với những lời này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 chỉ sợ vương thị cũng muốn giữ bảo châu chú nhan làm của riêng diệp ly lấy làm kỳ quái nhìn bà ta một cái rồi lộ vẻ khó hiểu nói ly nhi năm nay mới chỉ mười lăm tuổi còn lâu mới tới lúc cần bảo châu chú nhan nàng không có suy nghĩ như cổ nhân cho rằng tuổi mười bốn mười lăm là lúc đẹp nhất của một cô gái cho dù nữ nhân cổ đại trưởng thành sớm nhưng mười bốn mười lăm tuổi vẫn còn non nớt dù xinh đẹp như diệp ánh thì cũng không bằng giao cơ phong tình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 cháu ngoan tổ mẫu biết làm vậy là thất lễ nhưng cháu cũng phải biết tầm quan trọng của bảo châu chú nhan đối với chiêu nghi nương nương chiêu nghi nương nương ở trong c ũ n g cũng không dễ dàng gì nếu có bảo châu chú nhan thì có thể nhận thêm phần hoàng ân diệp ly nhíu mày bất đắc dĩ nói nhưng thưa tổ mẫu cháu đã đưa bảo châu chú nhan và tuyết âm cầm tới cho đại cứu cứu rồi diệp thượng thư không vui tức giận nhìn thẳng diệp ly đủ sao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 người đã rời kinh thành từ mười năm trước đồng thời cũng nổi danh là người giàu có nhất thiên hạ khác với từ ngự sử vừa nho nhã vừa s ắ c bén lại rất nguyên tắc vị này nghe nói còn giỏi hơn cha lúc nào cũng mang dáng vẻ nho nhã ôn h ò a phong độ nhưng nếu người nào hắn nhìn không vừa mắt thì chắc chắn kẻ đó sẽ sống không bằng chết đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay diệp thượng thư không dám đưa diệp dung tới thư viện lý sơn dù có tầng quan hệ thông gia này vị anh vợ này cũng không chính trực như vẻ ngoài đâu n ă m đó hắn hiểu rất rõ diệp ly cười nhẹ nói vài ngày trước đại cứu cứu gửi thư nói tùng phong cầm của ông ngoại đã bị ném hỏng cho nên vừa nhận được tuyết tâm cầm ly nhi liền phái người đưa ngay đến chỗ ngoại tổ phụ thuận tiện gửi luôn bảo châu chú nhan tặng đại cứu mẫu tất nhiên là cũng tiện tay gửi luôn tử ngọc sai nghe nói có tác dụng dưỡng thân cho nhị cứu mẫu nét mặt diệp thượng thư có chút vặt mèo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 thương lượng x o n g nàng còn đem được đồ đi tặng sao tại ly nhi suy nghĩa không chu toàn cũng bởi đại cứu cứu nói không hiểu sao ngoại tổ phụ tức giận ly nhi không thể ở bên người để làm tròn chữ hiếu hôm nay nhận được tuyết âm cầm nên nhất thời vui vẻ lập tức phái người đưa đi ngay diệp ly ấ y náy cúi đầu diệp thượng thư miễn cưỡng cười nói phụ thân biết ly nhi rất hiếu thuận phụ thân diệp á n h lo lắng kêu lên diệp thượng thư n g h i ê n g mặt k h o á t tay nói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 ra khỏi vinh nhạc đường diệp ly buồn chán thở dài một hơi nghiêng đầu nói với diệp ánh phía sau tứ muội ta đi về trước diệp ánh làm như không nghe thấy lời diệp ly nhẹ nhàng nói tam tỷ tỷ thật hào phóng bảo vật vô giá như vậy mà không thèm nhìn đã mang đi tặng người khác tứ muội nói đùa rồi ngoại tổ phụ và hai vị cứu mẫu cũng không phải người ngoài hơn nữa hai vị cứu cứu cứu mẫu cũng rất quan tâm chăm sóc tỉ tỉ tuy tỷ tỷ sinh ra ở phủ thượng thư nhưng từ ngọn n g tây cọn cỏ cũng không có tự mình làm ra hôm nay ra tay liền nhận được mấy món đồ tất nhiên là muốn dâng lên hiếu kính trường bồi dù sao làm người thì phải có lòng biết ơn còn các ngươi những năm gần đây ă n bám đồ cưới của mẹ ta có bao giờ nghĩ tới tâm tình của ta không tam tỷ nói rất đúng mội mội xin nghe diệp bánh cắn răng nhỏ giọng nói diệp ly cười một tiếng ta chỉ là một tục nhân chỉ biết dùng những đồ chơi này báo đáp công ơn của trường bối không so được với tứ mội thanh cao thoát tục không cần những vật ngoài thân này tứ mội đi thong thả tam tỷ tỷ đi cẩn thận không để ý đến sắc mặt biến ảo của diệp đánh đứng ở phía sau diệp ly thản nhiên bước về phía thanh giật hiên thanh sương sai người nói với triệu di nương đã tới lúc rồi cho phu nhân có việc để làm đi gần đây ta không muốn gặp bọn họ dạ t i ể u thư chương 29, dạ phố nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net triệu di nương đúng là người thông minh hoàn toàn không cần diệp ly trợ giúp thì hôm sau trong phủ đã truyền ra tin tức triệu di nương có thai hơn nữa nghe nói còn là nam thai hầu như ngay tức khắc vương thị quên ngay chuyện của diệp ly bắt đầu quay sang đối phó triệu di nương bà ta đã có căn cơ ổn định ở diệp ra hoàn toàn không cần nhọc lòng với một cô nương sắp xuất giá như diệp ly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 hiện lộ tài năng ở thịnh hội bách hoa khiến diệp ly dần dần bước vào vòng tròn giao tế của các tiểu thư khuê cắt trốn kinh thành ngoài việc chuẩn bị đồ cưới thì thời gian nhàn rỗi khác nàng đều hẹn tần tranh hoa thiên hương mộ dung đình gặp nhau cùng đùa giỡn ngày thứ ba sau thịnh hội vị tiểu thư vốn đạt hạng nhất thi tử sau khi bị diệp ly tức mất là họ t ầ n mượn mội, mội ruột của phủ doãn kinh thành đại nhân tần mục tên là tần vũ linh cũng đưa thiệp mời đến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 tức là mấy ngày nữa ali sẽ phải thành thân rồi thành thân thì ta vẫn là bạn của mọi người mà diệp l y nói hay là sau này ta thành thân rồi thì ngươi sẽ không coi ta là bạn nữa mộ dung đình không có chút khí chất của tiểu thư khuê các nào gục xuống bàn huệ phải nói tất nhiên không phải vậy rồi nhưng nếu ngươi thành định vườn phi thì sao có thể tự do như hiện tại hoa thiên hương mí môi cười trộm đến lúc ngươi thành thân rồi cũng sẽ vậy thôi ta thèm vào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 không hiểu cha ta nghĩ gì lại nói một lời của đại trượng phu đã nói ra thì sẽ không thay đổi cả đời cũng phải tuân thủ hứa hẹn có chết cũng không chịu từ hôn đ ấ ngũ ngốc kia đến lúc thành hôn nhất định ta phải đánh cho hắn một trận nhừ t ử mới được mộ dung đình dương cảm hầm hự nói hoa thiên hương l ờ i biếng ngân má nói bản thân ta thấy lãnh tiểu tam đối xử với ngươi không tệ đâu khắp c á i kinh thành này có nam tử nào ngoan ngoãn với ngươi như vậy không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 đi dạo phố chúng ta ra ngoài không phải để uống trà ba thiếu nữ cộng thêm một ngụy thiếu nữ thong thả tản bộ trên đường cái trong kinh thành vào các cửa hàng chọn lựa những y h ạ c p h ụ trang sức rất nhanh mỗi người đã có thu hoạch diệp ly nhìn những người hầu ở phía sau cầm bao lớn túi nhỏ trên tay b u ồ n cười đi theo ba người phía trước không thể không thừa nhận dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì nữ nhân vẫn luôn thích chuyện mua sắm diệp ly cũng không nhàn rỗi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 gần như đúng lúc nữ tử váy hồng kia đụng phải bát canh nóng hổi vang ra từ khay thức ăn mà tiểu nhị đang bưng diệp ly tiện tay cầm lấy cái chén trên bàn ném qua l ự c đạo và vị trí chính xác khiến bát canh nóng hổi hơi c h ệ c về phía bên trái một trận loảng xoảng vang lên bát canh nóng rơi xuống đất còn mấy đĩa thức ăn dư lại trên khay vì được tiểu nhị cố gắng giữ chặn nên chỉ bị rớt vài giọt lên y phục của một vị khách không gây ra tổn thất nghiêm trọng nào cả l ầ u hai nhất thời lâm vào yên tĩnh Tiểu Nếu h bệnh nhìn bát canh nóng văng trên mặt đất rồi lại cảm kích nhìn tiểu thư váy xanh. ị mặt mặt cảm trắng bát trên đất tiểu rồi nóng văng váy lại như vị cô nương kia không ném chén thì bát canh mới nấu còn đang sôi sùng sục kia rất có thể sẽ rơi vào đầu công tử đang ngồi tựa vào cầu thang hoặc có thể văng xuống những vị khách đang ngồi bên dưới nữ tử váy hồng kia hẳn chưa ý thức được hậu quả mình có thể gây ra vì sau khi bị mộ dung đình kéo lại còn tức giận vung tay nói càn g rỡ dám ngăn cản buồn công chúa chút giận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 dù là dân đen thì cũng là dân đen của đại sở ta hình như còn chưa đến mức để cho một công chúa của một tiểu quốc đến nơi này xỉ nhục nước nam chiếu là nước nhỏ yếu nếu không phải ba nước lớn mấy trăm năm nay t r i n h phạt chiến tranh k i ể m chế lẫn nhau thì nam chiếu nho nhỏ kia đã sớm bị thâu tóm rồi tho gan công chúa tê hà trầm mặt tức giận chừng hoa thiên hương hoa thiên hương cũng hất cằm chừng lại không chút yếu thế chỉ là chủ công một nước nhỏ thôi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 b u ồ n công chúa cũng thấy thương thay cho ngươi ánh mắt diệp ly càng thêm lạnh lùng ta nghĩ với đầu óc của công chúa tê hà thì không thể nào hiểu nổi ý nghĩa và địa vị vừa định quốc vương phủ ở đại sở này đâu tất nhiên cũng không thể hiểu được hoàng ân quần quận của đ ư ờ n g kim thánh thượng hay là công chúa tê hà có chi nhớ quá kém kẻ vô dụng trong lời nói của ngươi lúc mười lăm tuổi đã từng quét sạch nam cương hơn nữa nam chiếu còn là một trong số đó ngay cả một kẻ vô dụng cũng không bằng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 bổn vương tuyệt đối sẽ không cưới ngươi nếu như không phải trước mặt nhiều người nhất định diệp ly sẽ cho hắn một trận khó quên không tự luyến ngươi sẽ chết à lê vương điện hạ có cần mời thái úy kể không cái gì mặc cảnh lê sửng sốt diệp ly thản nhiên nói hoang tưởng quá cũng là một loại bệnh cần phải sớm chữa trị phì không biết là ai không nhịn được cười phá lên diệp ly ngươi to gan mặc cảnh lê không phải là kẻ có tính tính tốt bị một nữ nhân mình đã vứt bỏ t r e o đùa trước mặt đông người như vậy thì nhất thời giận tím mặt ánh mắt âm lanh lóe lên sự ác độc giơ tay lên hướng diệp ly đánh tới ánh mắt diệp ly lạnh đi xoay bàn tay nắm một đồ vật giấu trong áo chỉ chờ mặc cảnh lê đến trước mặt một cái bóng xám xét qua bàn tay của mặc cảnh lê liền dừng ở trước mặt diệp ly không thể nhúc nhích được nữa một giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên lê vương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 nhưng mọi người ở đây kể cả mặc cảnh lê đều không biết được rốt cuộc thiếu niên này từ đâu mà đến mặc cảnh lê chừng mắt liếc nhìn thiếu niên kia rồi nhanh chóng bắn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói vừa rồi diệp ly cũng không nhìn người ngăn cản mặc cảnh lê âm thanh ở đằng kia vang lên đồng thời đưa mắt nhìn sang bóng lưng thẳng tắp mờ nhạt ở đầu bậc thang kia mọi người lúc này mới chú ý tới người một thân áo tơ t r ắ n g kia n g ồ i không phải là ghế của quán rượu mà là một cỗ xe lăn kiểu dáng không tầm thường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 bên trái khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ màu phân trắng không biết chế thành từ tài liệu gì che mất cả nửa mặt bên trái mà như vậy lại càng cho người ta một cảm giác thần bí muốn d o xét cho dù biết rõ bên phía dưới kia là một vết thương dữ tợn mặc tu nghiêu hồi lâu rốt cục mặc cảnh lê chậm rãi nói ra ba chữ ba chữ mặc tu nghiêu phảng phất giống như có ma lực lại để cho mọi người vốn s ừ n g sốt rốt cục đều phục hồi tinh thần lại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 vị thiếu niên vội vàng kế thừa định vương tức lần nữa xuất chinh lại suýt gây kích chìm cắt đại bại mà về tuy rằng thiếu niên ấy cuối cùng ngăn được cơn sóng dữ nhưng cái giá phải trả bỏ ra thực sự lớn đến nội vĩnh viễn không cách nào phai mờ trọng thương h ủ y dung hai chân tàn tật tựa hồ ông trời còn ngại cho bậc thiên kiêu c h i tử này đã kích chưa đủ ba tháng sau vị hôn thê đính hôn vài năm lưỡng tình tương duyệt chết bệnh từ đó về sau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 rồi mới đưa mắt nhìn sang mặc cảnh lê biểu lộ trên mặt mặc cảnh lê vốn thất thố lại càng thêm cứng ác cứng rắn nói bổn vương như thế nào không liên quan tới ngươi mặc tu nghiêu đồng ý gật đầu ngươi như thế nào đúng là bổn vương không muốn quản nhưng cho dù ngươi không chú ý thân phận của mình tốt nhất vẫn phải chú ý thân phận của người khác một chút mặc cảnh lê mày nhữ lại một cái nhìn nhìn diệp ly trên mặt lộ ra một tiêm nghiệm ai vung tay xóa bỏ k i ể m chế của thiếu niên đối với mình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 nhưng nếu như nữ nhân này thật sự quản lý định quốc vương phủ đột nhiên mặc cảnh lê phát hiện lúc trước giật dây hoàng đế ca ca đem nữ nhân này chỉ hôn cho mặc tu nghiêu là một sai lầm rất lớn lê vương điện hạ thì ngươi chú ý ngôn t ử l ù i qua một bên thiếu niên quần áo màu nâu t h ầ n sắc bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặc cảnh lê mặc cảnh lê hừ một tiếng cả lời cáo từ cũng không nói trực tiếp quay người đi xuống lầu tên hạ công chúa ở bên cạnh hắn có chút nghi hoặc nhìn tình hình trước mắt nhíu nhíu mày rồi nhanh chóng đuổi theo cho hay đã hết rất nhiều người hôm nay lấy được tin tức kích động cũng top năm top ba ra vẻ không có chuyện gì rời đi không bao lâu toàn bộ lầu hai còn lại lại chỉ có đám người diệp ly một bàn này cùng với mặc tu nghiêu một bàn kia trong lòng diệp ly bất đắc dĩ c ư ờ i khổ từ hôm nay về sau trong kinh thành nhất định sẽ rất náo nhiệt khục khục bài kiến vương ra đột nhiên ta còn có chút đồ đạc muốn mua tranh nhi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 ta sẽ tận lực chú ý hướng chi hoàng mệnh như núi cùng với chống lại mệnh lệnh của hắn sao lại không thử tiến lên có lẽ sẽ có một phen vinh dự vẻ vang khác mặc tu nghiêu đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống dưới mặt nạ vết thương dữ t ậ n lập tức để lộ trước mắt diệp ly cái vết thương dữ t ậ n kia quả thật có chút phá hư mỹ cảm nhưng đối với diệp ly cả chân cụt tay đức quả bom bẩm thây đều đã gặp mà nói ngay cả trình độ để kinh ngạc còn không đủ cho nên nàng chỉ rũ mắt xuống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 diệp ly giống như ngày thường ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình mắt xem mũi mũi nhìn tâm đối mặt với thần sắc khác nhau của mọi người ở đây phảng phất cái gì cũng không phát hiện diệp thượng thư nhìn con gái thứ ba trước mắt vẻ mặt bình tĩnh cùng với mặt m ũ i tràn đầy ủy khuất của đứa con gái thứ tư chỉ cảm thấy não một hồi lại một hồi có rút đau đớn vốn định như thói quen thường ngày trách cứ diệp ly một phen nhưng nhìn lấy thần sắc diệp ly đạm mạc như thường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 nhưng trên cơ bản cũng có thể xác định đích thật là định vương tự mình đưa diệp ly về đến nhìn lại vẻ mặt lũ oán của diệp ánh diệp lao phu nhân đối với đứa cháu gái được nuông triều này càng lộ ra vẻ thất vọng từ khi ly nhi và định vương bị chỉ hôn về sau biểu hiện của lê vương đối với bánh nhi càng ngày càng không có quan tâm như trong truyền thuyết đương nhiên cái này có khả năng là vì thanh danh của diệp ánh trong khoảng thời gian này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 diệp lao phu nhân đáy lòng lần đầu có chút hoài nghi lúc trước dùng diệp ánh thay diệp ly kết hôn cùng với lê vương đến cùng có phải sai rồi hay không đủ rồi vánh nhi ly nhi là tỉ tỉ của cháu cháu phải chú ý làm đúng chức phận muội muội diệp lao phu nhân mở miệng nói diệp ánh khẽ giật mình có chút không dám tin tưởng diệp lao phu nhân vậy mà sẽ nói chuyện bênh vực diệp ly có chút oan ư ớ t đỏ vánh mắt khẽ cắn đôi môi anh đào đỏ tơi ư nói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 ngay cả cái này nàng ta đều không rõ thì những năm này không biết đến tột u cùng là vương thị dạy cái gì cho nàng ta ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người vương thị vương thị không khỏi co r ú n lại một phát không dám trực tiếp chống lại ánh mắt của diệp lao phu nhân phụ thân diệp thượng thư có chút hao tổn tâm trí cao mày ông cũng có chút bất mãn với m ặ t cảnh lê lê vương muốn làm khó dễ ly nhi ông có thể coi như không biết nhưng cái kia phải để ở trong lòng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 đừng quên hiện tại đến hôn hữu kỳ đã không còn nhiều thời gian nữa vâng vương thị yếu ớt đáp ứng lao gia lão phu nhân ma ma bên người diệp lao phu nhân vội v ã t i ề n đến cố ý nhìn diệp ly một cái mới đi đến bên người diệp lao phu nhân nói lao phu nhân từ đại công tử còn có từ gia nhị công tử tam công tử tứ công tử ngũ công tử đến nhà thăm hỏi cái gì diệp thượng thư cả kinh t ử trong ghế đứng lên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 điều này lại để cho trong lòng diệp ly có chút hơi ấ y náy đại cứu cứu trước kia thời điểm còn ở kinh thành hiểu rõ n ă n g nhất nhiều năm như vậy không thấy cho dù là diệp ly cũng không biết làm sao t ố mẫu ly nhi tự mình đi n g h ê n đón biểu ca bọn hắn nhé diệp lao phu nhân gật gật đầu nói đi thôi váy nhi còn có săn nhi lâm nhi cũng cùng đi đi bỏ qua diệp lâm ở một bên xem náo nhiệt cùng với vẻ mặt diệp san kinh hỉ và diệp bánh bất mãn cũng chủ cáo bước cũng chóng chỉ có chút cam cái ca của không đi quản trong lòng Nhân đánh đứng nhanh ngoài. lưng San nhanh anh không lòng nhìn Thượng Nàng Vương tương muốn nàng đi nên đón biểu ca của diệp Ly. Với anh nhi, gì. gì Phu theo, Thư. Phi đi đi đi để đi Diệp lại Diệp lui Diệp Diệp lại Diệp Diệp lai, biểu Diệp Với Sau ra Lao vào Ly Lâm là Lê Ly. dậy dựa ý và diệp thượng thư có chút đau đầu đứa con gái này thật sự là nuông chiều quá mức rồi nhìn thân s ắ c diệp thượng thư thì diệp ánh đã biết rõ cha nàng thật sự đã muốn tức giận chỉ phải cắn môi anh đ ả o quay người đi theo bọn người diệp ly trước khi h u á n h nhi đại hôn mỗi ngày đến vinh nhạc đường đến phụng dưỡng tổ mẫu ta diệp lao phu nhân nhìn vương thị lanh đạm nói cái này con dâu còn có rất nhiều sự tình muốn dạy cho h u á n h nhi chỉ sợ là vương thị có chút bất an mà nói con dạy những năm này con nhìn xem con đều dạy những cái gì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 tài năng của mẫu thân truyền dạy cho hoánh nhi một hai là phúc phần của con bé thấy trượng phu một lời đáp ứng xuống vẻ mặt không cho phản bác vương thị chỉ có thể bất đắc dĩ n h ì n xuống gần đây mấy cái tiểu tiện nhân cũng không an phận đặc biệt là triệu di nương kia b à cũng không có thời gian để ý tới chuyện của hoánh nhi chương 3 a m công tử từ gia đại môn diệp phủ hai thiếu niên tuấn mỹ từ trên xe ngựa đi xuống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 ta tới để gặp ly tỷ tỷ đấy t ừ thanh viêm đệ nên chú ý đến lễ nghi trong xe ngựa có người thản nhiên nói từ thanh viêm đối với ca ca mở chừng hai mắt nhỏ giọng phàn nàn nhị ca còn d ữ hơn đại ca t ừ thanh bách liếc hắn một cái biết rõ hắn hung n g ư ờ i còn gây hắn tổng quản diệp phủ đứng ở một bên khó xử trực tiếp nhìn xem hai vị công tử từ ra nói chuyện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 từ thanh viêm không cam lòng r ứ t lại phía sau cùng nhau đi lên diệp ly nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt mí môi m cười nói ngũ đệ trưởng thành rồi lớn lên thật giống đại cứu mẫu năm đó rời kinh ngũ đệ còn là một đứa bé đấy khuôn mặt tuấn tú của từ thanh viêm lập tức suy sụp xuống ly tỉ tỉ bắt nạt đệ đại ca nhị ca cùng với tam biểu ca đâu vậy rèm xe ngựa sau l ư n g bị người một tay nhấc lên từ thanh phong từ trên xe ngựa nhảy xuống cười nói may mắn ly nhi còn nhớ rõ tam ca bằng không thì tam ca lại ghen t ị rồi theo đó có hai thanh niên từ trong xe ngựa đi ra đúng là từ gia trưởng công tử được xưng thiếu niên trạng nguyên thiên hạ đệ nhất từ thanh trần và từ gia nhị công tử từ thanh trạch ly nhi từ thanh trần một thân áo trắng dung nhan tuấn nhã lúc nhìn thấy diệp ly liền nhiễm lên nhàn nhạt tươi cười khác với từ thanh trần tuấn tú phiêu giật thanh nhã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 cổ họng lại giống như bị cái gì đó chặn lại không nói lên lời t a m tỷ sao lại để cho mấy vị biểu ca đứng ở cửa ra vào quá thất lễ rồi nhanh chóng mời biểu ca biểu đ ệ bọn họ vào đi thôi diệp bánh trầm trầm tiến lên dịu dàng nói với diệp ly sau đó mới hướng về từ thanh trần nhẹ nhàng thi lễ bánh nhi bái kiến thanh trần biểu ca một bên từ thanh phong sờ sờ cái mui đứng ở sau lưng nhị ca nhà mình hắn đến diệp phủ không biết bao nhiêu lần rồi diệp ánh mắt cao hơn đầu nhưng lại chưa từng có đối với hắn khách khí như vậy sắc mặt diệp ánh biến hóa miễn cưỡng cười cười diệp ly rất nhanh điều hòa kích động trong nội tâm cười nói với từ thanh trần là ly nhi thất lễ đại ca chúng ta vào đi thôi phụ thân và tổ mẫu đều đang đợi mấy vị biểu ca và ngũ đ ệ đấy từ thanh trần gật gật đầu từ thanh trạch bên cạnh vung tay lên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 sao lại không nói cho ly nhi một tiếng để ly nhi đi n g n h đón diệp ly nhỏ giọng phàn nàn nói từ thanh phong đi ở phía sau ha ha cười nói cái này có thể không trách ta à do đại ba không muốn ngồi đón đại ba còn có đại ca bọn hắn đều tới và ở biệt viện ở kinh thành thì cha ca mới biết được đấy còn phát một trận hỏa thật lớn đây này diệp ly cũng biết tính cách đại cứu cứu không thích những cái không thoải mái kia cũng lơ đến cười nói Ta đây người à và và y Nguyễn Nguyễn mai Lâm má má má má Lâm má má má má tâm. lại đi bái kiến đại đối với khỏe khỏe, vẫn Vẫn cùng cứu cứu. chứ? cô cô vô cùng trung g nhà của bọn hắn cũng nguyện ý đi theo m ộ i đi định quốc vương phủ cho nên ra ra lại để cho người nhà của các nàng cũng đều cùng đi qua thư thanh trạch nói diệp ly gật gật đầu cũng không nói gì khách khí trong lòng đối ông ngoại càng thêm áy náy rồi chính mình cho tới bây giờ không có thể hầu hạ rơi gối lại còn muốn ông ngoại lớn tuổi vì chính mình quan tâm từ thanh trần mắt nhìn xuống nàng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ở bờ vai của nàng nói chớ suy nghĩ quá nhiều chỉ cần m ộ i sống tốt thì trong lòng ra ra sẽ vui vẻ m ộ i biết rồi diệp ly nói diệp lâm và diệp san nhìn mấy vị nam tử tuấn mỹ vây quanh diệp ly đi xa nhìn nhìn lại diệp ánh bên người thần sắc cầm t r ầ m liếc nhau một cái diệp lâm nhìn diệp ánh cẩn thận nói thứ tỷ mấy vị kia đều là biểu ca của tam tỷ sao diệp ánh ngẩng đầu lên hung hăng chừng mắt nhìn nàng cơ hồ chưa bao giờ thấy qua biểu lộ âm tàn như vậy làm cho diệp lâm không khỏi lui về sau một bước suýt nữa đụng vào sau l ư n g diệp san chỉ nghe diệp ánh cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn nàng nói m g ồ i sớm hết hy vọng đi thư ra là dạng gì người ta sẽ không vừa ý m g ồ i đâu nói xong cũng mặc kệ biểu lộ của diệp lâm như thế nào quay người đi theo diệp lâm bị diệp h ánh nói thì s ứ c sờ trên khuôn mặt trẻ trung sinh đẹp tuyệt trần lập tức hồng thành một mảnh nghĩ đến ý của diệp h ánh lại là xấu hổ lại là lúng túng diệp san nhìn nàng lắc lắc đầu nói thì ấy tâm tình không tốt ai bảo m ộ i còn muốn đi châm t r ọ c thì ấy đi nhanh đi quay trở lại trễ tổ mẫu sẽ mất hương đấy diệp lâm không nghĩ tới gần đây k i ể u quy k i ể u lộ ai đi đường đấy diệp san lại sẽ đi an ủi mình thấy những người khác đi đã sắp nhìn không thấy bóng người rồi vội vàng đi theo diệp san vinh nhạc đường van bối mang theo bọn đệ đệ bái kiến lao phu nhân bài kiến d ư ợ n từ thanh trần đi đầu tiến lên vấn an diệp lao phu nhân cùng diệp thượng thư sau đó những người khác cũng đi theo tiến lên hành lễ diệp lao phu nhân nhìn năm nam tử đứng trong sảnh không nói tên đã sớm nổi danh khắp thiên hạ từ thanh trần phong thần tuân tú Giao ngay mới tuổi viêm thanh anh nào? nhã như cũng Tuấn, thế chỉ từ mặt Mà là mày cả cử có độ. diệp ù không không k thừa nhận h muốn cũng ỏ không, khỏi không nói, từ sắc thực hải hơn nói, i từ tử tốt ra sắc dễ dỗ d ra. Diệp lao phu nhân ánh mắt lóe lóe vội vàng cười nói đều là người một nhà nhanh miễn những nghi thức xã giao này đi a phụ thân cháu khỏe chứ từ thanh trần đứng thẳng người y ê u nhã thông dong đáp phụ thân vẫn mạnh khỏe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 thấy vậy sắc mặt diệp thượng thư lại c h ầ m xuống t h thanh viêm nít miệng quay đầu đi không nói chuyện dù sao hắn là nhỏ nhất đấy cũng không tới phiên hắn nói chuyện t ừ thá nâng chứng lại phảng phất như không phát hiện biểu hiện của diệp d u n g bộ dáng tươi c ư ờ i y h ỉ nguyên ôn nhuận mà hữu lễ thậm chí còn nhiều thêm vài phần hương vị hòa ái diệp công tử hữu lễ rồi nghe nói diệp công tử tài văn chương tương đối thanh viêm và diệp công tử cùng tuổi nhưng lại nghịch n g ậ m vô cùng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 không đủ ngu ngốc thì làm sao lão đại của bọn họ sẽ thích người diệp ra ngoại trừ biểu mội được chứ khả năng này sẽ không thấp hơn đại ca làm khó định vương chứ chương ba mươi b ố đại nho đương thời toàn bộ quá trình tiến hành gặp gỡ thân thiết với diệp thượng thư và diệp lao phu nhân của mấy vị công tử từ ra đều do đại ca từ thanh trần đảm nhiệm về phần vương thị ngồi ở một bên mấy lần muốn mở miệng đều không chen được vào thì mọi người không thèm để ý đến từ gia ngũ công tử sau đó biểu thị gia không thích nói chuyện cùng với thiếp thất đúng vậy ở trong mắt từ gia bọn họ chưa từng thừa nhận địa vị chính thất của vương thị không nói vương thị và từ phu nhân đã qua đời có ân đoán bản thân từ gia cũng không chấp nhận chuyện thiếp thất phù chính như vậy ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ thì mấy đời từ gia đều không có người nạp thiếp nếu như vương thị thật là cái danh môn thuộc nữ cung kính cần kiệm mà nói bọn hắn còn có thể dành cho sự tôn trọng nhất định nhưng rất đáng tiếc vương thị cũng không có những phẩm nước này thiếp thất phu chính từ thiếp được lên làm vợ về sau từ thanh trần vô cùng nguyện chuyển có l ệ nói ra nỗi nhớ của cha mình đối với cháu ngoại gái nhiều năm không thấy thỉnh c ầ u đón diệp ly đến biệt viện nhỏ của từ gia ở một thời gian ngắn đương nhiên diệp lão phu nhân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt cũng tỏ ý diệp ly sắp xuất giá cờ ơn ở để ở nhà lợi gả từ thanh trần tức thì bày tỏ bởi vì cô cô mất sớm ngoại tổ phụ e sợ để biểu mội xuất giá về sau sẽ không xử lý được công việc bị người nhà chồng xem nhẹ đặc biệt nhị bá mẫu chỉ thị đã mời mấy vị phu nhân đứng đầu trong kinh thành dạy bảo cũng phái mấy vị ma ma tới lại dạy lễ nghi cho mội mội một lần nữa dù sao trước đó ở bên ngoài đều truyền nhau nói diệp ra tam tiểu thư là thiên kim ba không không tài không đức không mạo bởi vậy có thể thấy được biểu mội vô luận lễ nghi hay là lời nói xử sự, sự đều cần phải cực kỳ nghiêm khắc dạy bảo lại nhìn diệp lao phu nhân mệt mỏi không nói bộ mặt lộ ra vẻ có khổ không thể nói diệp ly lần nữa khẳng định đối phó diệp lao phu nhân người già tinh danh như vậy là tuyệt đối không thể cùng bà ta sẽ rách mặt lời nói ác độc lấy cứng đối cứng nhìn xem biểu ca nhà mình ăn nói ưu nhã hữu lệ như thế ai có thể không tin đây tuyệt đối là một cái van bối ôn hòa hữu lệ đang cung kính nghe ý kiến của t r ư ở n g bối nhưng nhìn vẻ mặt của diệp lão phu nhân tuyệt đối là không có chút đắc ý nào b à còn có thể đưa ra ý kiến gì sao mà ngay cả cuối cùng diệp lão phu nhân nghĩ cách muốn diệp san và diệp lâm cùng đi với diệp ly tới biệt viện từ gia bị từ thanh viêm c ở i châm biếm lấy nam nữ t h ụ thụ bất thân sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hai vị tiểu thư để cản lại chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp ly bị mấy vị công tử từ ra mang ra khỏi đại môn diệp ra vừa rời khỏi diệp ra hiển nhiên mọi người đều nhẹ nhom tùy ý rất nhiều mà ngay cả từ thành trạch một mực mặt lệnh cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười sự lạ lẫm giữa mấy huynh hội chia cách sau nhiều năm không gặp phảng phất trong nháy mắt biến mất hết về phần từ thanh viêm bởi vì tuổi quá nhỏ không có ấn tượng với diệp ly bản thân từ trước đến nay lại là người rất dễ quen thuộc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 chứng kiến nam tử trước mắt tuy đã là trung niên nhưng vẫn giữ nguyên phong độ nhanh nhẹn nho n h ã ôn hòa diệp ly khàn giọng kêu lên t ừ hồng vũ cũng nhìn đứa cháu ngoại gái yêu thương từ nhỏ nhìn thấy khuôn mặt có bảy phần tương tự với mội mội đã mất bộ dáng so với mội mội lại càng thêm vài phần kiên cường không khỏi khẽ thở dài một tiếng đối với diệp ly vây vây tay nói những năm này ly nhi khổ cực rồi chuyện ở kinh thành cậu cũng đã biết có cậu ở đây xem ai còn dám làm khó dễ cháu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 đại cứu cứu diệp ly không chịu đong đưa cánh tay đại cứu cứu việc làm nũng đại cứu cứu này hoàn toàn không có áp lực dù sao từ nhỏ đều là như vậy ai bảo khi đó nàng chính là một đứa trẻ thật sự đâu hơn nữa còn là đứa trẻ duy nhất của toàn bộ từ da không sợ đại cứu cứu tư hồng vũ chịu mến xoa xoa đầu diệp ly cười nói tốt rồi cậu chỉ tùy tiện nói thôi nha đầu kia nhiều năm không thấy như vậy giờ cũng chỉ hướng về nhị cứu cứu của cháu rồi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 là trong viện nhỏ đẹp và tĩnh mịch nhất ở tận cùng bên trong của biệt viện chỗ ở của từ gia bất luận là phủ ngự sử hay là đã từng là từ phủ ở kinh thành hoặc là biệt viện đều là phong cách đơn giản lịch sự tao nhã giống nhau cũng rất hợp với cảm giác của diệp ly một bước vào đến cửa lập tức có người chạy ra đón chào thiểu thư hai ma ma mặc bộ quần áo trắng mộc mạc chạy ra đón chào thấy diệp ly không khỏi sững sờ một lát đều là lệ nóng doanh t r ọ n g lệ nóng doanh trọng. nước mắt vui mừng lâm ma ma vú nuôi diệp ly kêu lên lâm ma ma là thiếp thân nha hoàn g t ử nhỏ đi theo mẫu thân năm nay đã hơn năm mươi tuổi mà vú nuôi của diệp ly cũng là người hầu ở từ gia năm nay cũng có bốn mươi rồi diệp ly vẫn nhớ rõ ý ý nguyên thời điểm lúc trước nàng cường hành yếu thế đưa lâm ma ma và ngụy ma ma về từ gia hai người quỳ trước mình cố ép cờ mãi bộ dáng thà chết cũng không chịu rời đi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 từ thanh viêm ở một bên nhìn bộ dáng diệp ly có chút cứng ngắc gâm thầm bật cười đồng thời càng khẳng định diệp ra bạc đ á i biểu t ỷ nhà mình khô khụ lâm ma ma ngụy ma ma về sau các ngươi phải đi theo bên cạnh ly t ỷ t ỷ rồi không bằng đi vào nhà từ từ nói bị từ thanh viêm nhắc nhở hai vị ma ma lúc này mới vội vàng lau mặt liên tục gật đầu nói ngũ thiếu gia nói đúng đúng là tuổi nô tỉ sơ sót nhanh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 nói chuyện không thể văn nhã một ít sao tư hồng ngạn gật đầu nói đúng thật là như thế giống như còn ngại khí áp trong thư phòng không đủ thấp ngồi ở dưới tay từ thành trần phong thái so với cha hắn càng thêm nhẹ nhàng t ư ơ i cười từ trong tay háo lấy ra một phong thư lấy t i ế n nói vào thời điểm sáng sớm hôm nay lê vương tại sở hương cắt ngang nhiên tỏ vẻ bất luận ly nhi lấy lòng hắn như thế nào thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy mũi ấy Dùn. vừa mới đi vào từ thanh viêm không để lại dấu vết nhích gần tới sau l ư n g tứ ca nhà mình từ hồng vũ tiếp nhận phong thư xem trong chốc lát hồi lâu không nói gì ngay tại thời điểm từ hồng ngạn có chút bận tâm muốn mở miệng chỉ nghe từ hồng vũ cười văng nói không tệ không hổ là con gái từ gia ta nói xong trực tiếp đưa giấy viết thư cho từ hồng ngạn từ hồng ngạn giật giật khỏe miệng chịu đựng không có bật cười ông luôn ở lại kinh thành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 chính là nhi tử rời kinh nhiều năm cũng đã lâu chưa thấy qua định v ư ơ n g rồi chương ba mươi lăm cuộc sống nhàn nhã và nước sôi lửa bỏng đến từ ra thì diệp ly mới biết được thời điểm từ thanh trần tại diệp phủ nói mình cờ ân n học tập rất nhiều thứ cũng không hoàn toàn chỉ lấy lệ với diệp lao phu nhân trên thực tế diệp ly ở biệt viện từ ra ngay ngày hôm sau nhị cứu mẫu tự mình mời hoa quốc công phu nhân dạy bảo nàng quản gia như thế nào còn có việc lễ nghĩa qua lại giữa hoàng tộc cùng với các quan lại quyền quý mặt khác còn theo hai vị lao ma ma từ trong nội cung đi ra dạy bảo lễ nghi quy củ cho diệp ly sau đó là xế c h i ề u mỗi ngày từ hồng vũ tự mình giảng giải cho diệp ly một ít mưu lược kế sách sau đó là từ thanh trần dạy bảo nàng giám định và thưởng thức đồ cổ chân bảo thuận tiện phân tích kỹ càng thế lực của tất cả các gia đình trong kinh thành diệp ly luôn tự cho là mình sống hơn một đời so với người khác những thứ học được cũng không tính là ít hiện tại mới biết được ở từ gia cậu và biểu ca bọn họ xem ra chính mình cách một cái tiểu thư khuê các ưu tú còn kém xa lắm vì vậy diệp ly lại rồng nhở kiếp t r ư ớ c dùng thời gian ngắn để vượt qua kỳ thi đại học cùng các loại kiểm tra gắng đạt tới ở trong thời gian một tháng ngắn ngủn nhét hết những tri thức cứu cứu dạy vào trong đầu tiểu thư tần tiểu thư đến rồi diệp ly đang ngồi ở trong lương đình đánh cờ với từ thanh bách t ừ thanh viêm ở một bên đang xem cuộc chiến thanh sương tiến đến bẩm báo những ngày này không chỉ có diệp ly là tiếp nhận học tập gần như điên áp thức nhồi cho vị an ngay cả thanh sương thanh hà đi cùng nàng cũng bị lâm ma ma quả thực dạy dỗ một phen tuy thời gian ngắn ngủi nhưng thanh sương thực sự trở nên trầm ổ n hơn so với lúc trước mắt từ thanh viêm sáng ngời cười nói ồ là nhị tẩu tương lai t ừ thanh bách đặt quân cờ xuống cười nói với diệp ly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 nghe xong từ thanh bách nói vẻ mặt từ thanh viêm buồn rười rưởi ai oán nhìn qua diệp ly diệp ly không nhịn được mà kéo ra khỏe miệng thật không biết tứ ca đang khen ngợi nàng hay là tổn hại nàng đây tần tranh rất nhanh được mời tiền đến từ thanh bách cũng mang theo từ thanh viêm đi ra ngoài rồi ly nhi xem ra ngươi ở từ da sống rất thoải mái a tần tranh đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát nhìn diệp ly cười nói diệp ly mặt mũi hiền lành lôi kéo tần tranh tiền đến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 diệp ly vội vàng một bên cầu xin tha thứ một bên tranh né ai nha tần tỷ tỷ ta sai rồi ta biết rõ ta sai rồi tha mạng a tần tranh lại hung hăng chừng mắt liếc nhìn nàng mới nói ngươi nha đầu kia ngươi ngươi ngày đó nhìn thấy định vương như thế nào một chút cũng không có biểu hiện bình tĩnh ngày hôm đó của diệp ly vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với tần tranh tâm tình tần tranh lúc đó không cách nào bình tĩnh thấp thỏm không yên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 chỉ thiếu chút nữa lại để cho người ghi thành thoại bản một hình thức của tiểu thuyết thời thống tại trà lâu tiểu quán truyền xứng rồi vì thế diệp ánh tìm mặc cảnh lê khóc lóc kể lể vừa vặn mặc cảnh lê đang bị làm cho sức đầu mẹ chán hai người đều cụt hứng bỏ về vì vậy tin đồn càng thêm manh liệt lên vương ra thái phi nương nương cho mời sắc mặt mặc cảnh lê âm châm bước vào vương phủ tổng quản sớm chờ đã lâu liền bước lên phía trước đến bẩm báo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 chuyện tình xử lý thế nào rồi hôn kỳ sắp tới rồi lại đã xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng c h ỗ đó cũng khó xử mặc cảnh lê trầm giọng nói mẫu phi yên tâm đi chỉ là một ít lời đồn không có việc gì đâu hiền chiêu thái phi cau mày nói mẫu phi định không đồng ý con lấy diệp anh kia nhưng nhìn lấy nàng ta là mội mội của diệp chiêu nghi nên cũng nhịn hôm nay náo không ra t h ể thống gì như vậy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 nghe nói đương g i a t ử gia t tử gia ử tử hưng vũ còn có mấy cái công tử đều đến kinh thành rồi hiện tại cuối cùng con cũng biết t ử gia rất coi trọng diệp ly rồi đi mặc cảnh lê hừ lạnh một tiếng nói dù cho g i a thế của t ử gia sâu xa như thế nào cũng đã thối lui ra khỏi triều đình hương chi diệp ly kia không hề có phẩm hạnh tốt đáng nói không thể làm chính phi của lê vương phủ thái phi than nhẹ một tiếng gật đầu nói mà thôi con có tâm lý nắm chắc là được rồi nhưng mặc cảnh lê lại không biết không may mắn trong thời gian gần đây của hắn mới chỉ là bắt đầu mà thôi coi như đã rời khỏi triều đình năng lực của thế gia đại tộc vượt qua hai cái vương triệu mấy trăm năm cũng không phải là một cái vương gia có thể ngăn cản được chương 36, b á i kiến định vương phủ định quốc vương phủ vương gia phượng tam công tử đến rồi nghe thị vệ bẩm báo mặc tu nghiêu đặt bút v ẽ tranh xuống nhíu nhíu mày nói để cho hắn tiến vào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 mặc tu nghiêu ngừng bút trầm tư một lát mới ngẩng đầu lên nói từ thanh trần định quốc vương ra tin tức linh thông quả nhiên danh bất hư truyền ngoài cửa có người cười nói từ thanh trần một thân áo trắng phong độ tư thái xuất trần đi đến trong thư phòng đột nhiên chứa đựng cả ba gã nam tử xuất sắc trong nháy mắt có cảm giác hơi chật trội mặc tu nghiêu nhìn từ thanh trần trầm mặc một lát mới thở dài một tiếng nói làm phiền từ đại tiên sinh vất vả rồi t h thanh trần thỏa mãn gật đầu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 từ thanh trần khiêu mi mỉm cười nếu như vương gia ngay cả tình trạng của mình đều không chấp nhận được thì dựa vào cái gì muốn từ gia giao ly nhi cho n g ư ờ i huống chi tại hạ lại không có nhìn ra vương gia cảm thấy bị thương mặc tu nghiêu d ư ơ n g mắt trong mắt mang theo nhàn nhạt hờ hững tại hạ cảm thấy bị thương thì từ huynh sẽ không đề cập tới sao phượng chi giao trận trắng mắt nhìn qua hai người trước mắt ta nói hai vị định nói những lời thừa không có chút ý nghĩa nào sao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 tất cả làm phiền vương ra rồi coi như là thành ý của vương ra đi mặc tu nghiêu gật đầu đa tạ từ huynh nhắc nhở b ồ n vương biết do nên làm như thế nào thứ thanh trần thỏa mãn đứng lên nói đã như vậy tại hạ cáo tử có r ả n h lại tới mặc tu nghiêu gật đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên tay vịn của xe lăn gõ vài cái một gã thiếu niên mặc quần áo vải thô xuất hiện tại cửa ra vào vương ra tiễn tử công tử đi ra ngoài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 hắn ta chỉ cần tại thời điểm định quốc vương phủ không may đem từ gia tội liên đ ố i thế là được rồi trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng chỉ cần một ngày còn thanh vân tiên sinh từ gia tuyệt đối sẽ không phản bội đại sở đấy ngay cả trở thành thân gia từ gia cũng sẽ không trợ giúp cho định quốc vương phủ được bao nhiêu phượng chi giao nhún nhún vai thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không nhìn ra cái từ thanh trần kiên là thần tử thuần phục chịu chết gì đấy lại để cho người nhìn chằm chằm vào mặc cảnh lê m ạ c tu nghiêu một lần nữa cầm bút hoàn thành bức họa vừa mới chưa hoàn thành phượng chi giao miễn cưỡng đong đưa quạt xếp mặc cảnh lê hiện tại lại bận bịu vô cùng ngươi cảm thấy là ai truyền những tin tức kia lúc vừa nghe được những lời đồn đãi trên phố phường kia phượng chi giao đã cảm thấy mặc cảnh lê năm nay quả thực là không có đốt hương tốt nên mới có thể xui xẻo như vậy m ạ c tu nghiêu cũng không ngẩng đầu lên từ gia mộ dung phủ hoa quốc công phủ liêu phủ ngự sử đ ạ i sở hương cát chương ba mươi bảy diệp ra đại tiểu thư cuối tháng b ố diệp phủ phái người tới đón diệp ly hồi phủ hôn kỳ của diệp ánh định vào ngày cuối cùng của tháng bốn g h e nói là ngày hoàng đạo duy nhất của tháng b ố tư hồng vũ vô cùng bình tĩnh đuổi người của diệp ra tới đón diệp ly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 còn có hai đại nha đầu ông ngoại tự mình chọn lựa thanh loan và thanh ngọc vốn thanh giật hiên cũng không lớn liền lộ ra có chút chật trội ngụy ma ma nhìn bố trí của thanh giật hiên càng đau lòng không ngừng lau nước mắt thẳng thắn mà nói đây là chỗ ở của một thiên kim tiểu thư diệp ly cũng không để ý chỉ mỉm cười k h u y ê h nhủ bố trí hoa lệ đợi chúng ta đi còn không phải tiện nghi người khác ngụy ma ma vẫn không chịu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 nhìn thấy diệp ly ngồi bên cạnh bàn không khỏi nhoẻn miệng cười tam muội diệp ly vội vàng đứng dậy đón chào bái kiến thế tử c h ắ c phi cô gái này đúng là đại tiểu thư của diệp phủ c h ắ c phi của thế tử nam hầu diệp t r â n diệp t r â n giữ chặt nàng cười nói cái này thì không dám đợi đến lúc sau đại hôn tam muội ta còn phải làm lễ với tam muội đây này hiện tại lại không có người ngoài chúng ta vẫn là tỉ muội với nhau a diệp ly gật đầu cười nói đại tỷ mời ngồi mẹ đẻ của diệp t r â n là thiếp thân đại a đầu từ nhỏ lớn lên cùng diệp thượng thư năm diệp t r â n năm tuổi liền bị bệnh chết từ đó diệp t r â n còn nhỏ dưỡng tại bên người của t ừ thị lúc t ừ thị mất diệp t r â n cũng đã mười ba tuổi bởi vậy quan hệ của diệp ly và diệp t r â n coi như không tệ lúc ở nhà diệp t r â n ngẫu nhiên cũng chiếu cố diệp ly không ít nhưng mà nàng còn chưa đầy mười năm tuổi đã bị vương thị định ra việc hôn sự gả cho thế tử nam hầu làm chất phi nghe nói thế tử nam hầu cũng không sùng ái đối với diệp t r â n lập gia đình bảy tám năm cũng không có sinh hạ một nam nửa nữ diệp t r â n cũng rất ít khi trở về diệp ra hai tỷ mội tính ra cũng có gần hai năm chưa từng gặp mặt rồi lần này trở về cũng hẳn là chuyện thêm đồ trang sức rồi đưa gả của diệp ánh diệp t r â n sờ nhẹ gấm vóc đỏ thấm đặt ở trên bàn trong nội tâm hơi đ ộ n g một chút đây là phượng hoàng gấm tam mội là đang làm giá uy ỉ diệp ly gật gật đầu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 nghe nói là thái hậu nương nương trong nội cung ban cho diệp ly khe nhíu mày nhìn giá y đi trước mặt đấy lòng có chút do dự thái hậu ban thưởng cho diệp ánh là gấm v ê n đường nếu như nàng dùng gấm phượng hoàng càng thêm chân quý mặt mũi của thái hậu chỉ sợ sẽ rất khó coi diệp chân làm thế tử c h ắ c phi nhiều năm như vậy cũng không phải là người không có kiến thức suy nghĩ một chút nói gấm phượng hoàng là hàng dệt mà hoàng thất đông lăng quốc ngự dụng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 diệp ly gật đầu nói gấm phượng hoàng làm giá y y đã từng là đồ vật mà nhóm thiên kim khuê tú trong kinh thành thiết tha mơ ước khác với gấm huyên lương hoa lệ trói mắt gấm phượng hoàng thoạt nhìn giống như một thất tơ lủa đỏ thâm bình thường nhưng khi nó xuất hiện ở nơi có ánh sáng sẽ hiện ra bức vẽ phượng hoàng trông rất sống động nếu như mặc lên người đứng lên đi đi lại, lại theo động tác sẽ làm cho người có một loại ảo giác phượng hoàng bay múa bình thường phương thức chế tác tốt nhất liền là trên mặt khác của phượng hoàng gấm t h e o lên một bức vẽ như hoa sen mẫu đơn như vậy thời điểm đứng yên là giá uy y hoa sen n ở cùng mẫu đơn tranh giành xinh đẹp mà một khi xuất hiện tại dưới ánh mặt trời hoặc là dưới ánh đèn phượng hoàng tinh xảo và mẫu đơn đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi thán phục diệp ly lúc trước làm xong khăn đội đầu của tân lương đã sớm ngạc nhiên phát hiện dưới ánh mặt trời cùng tại dưới ánh đèn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 nếu là tiên hoàng ban tặng vơi v ẫ n có việc đ ư ờ n g kim hoàng thượng tứ hôn tam muội mặc cái này và o có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi đến lúc đó nhất định sẽ làm cho toàn bộ người trong kinh thành kinh diễm không thôi diệp chân lại cười nói đáy mắt nhanh chóng s ẹ t qua một tia khoái ý nàng quả thực có thể tưởng tượng được thời điểm diệp ly mặc một bộ quần áo như vậy xuất giá vương thị và diệp t u á n h sẽ có sắc mặt gì rồi diệp ly gật gật đầu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 diệp ly nhàn nhạt mỉm cười đứng lên nói đại tỷ đi gặp qua tứ mội rồi hả diệp chân lắc đầu nói vừa mới thỉnh an tổ mẫu tứ mội đang bận rộn chọn đồ trang sức mới đưa tới ta cũng không nên q u ấ y giày m ộ i ấy diệp ly cười nói vậy chúng ta cùng đi chứ thanh hà lấy bộ trang sức đan phượng chiêu dương kia ra cùng đưa qua cho tứ mội thanh sưng nói tiểu thư đây không phải là lao phu nhân tặng cho người sao hơn nữa còn là một kiện chân quý nhất trong đó tứ tiểu thư trước đó muốn lao phu nhân cũng chưa cho hiện tại lại cho thật lãng phí diệp ly k h o á t k h o á t tay nói cái kia ta cũng không dùng được tứ mỗi ưa thích thì đưa cho mỗi ấy đối với bộ vật phẩm trang sức ung dung quý trọng kia diệp ly chỉ có thể đứng xa mà nhìn không chút nào hoài nghi nếu như nàng thật sự mang cả bộ lên đầu nhất định cổ sẽ đau kỳ thật diệp ánh đoán chừng sẽ không thực sự mang dù sao nàng gần đây bảo trì chính là hình tượng nhu nhược thoát tục chỉ vì tức giận diệp lão phu nhân đem đồ đạc không cho mình mà lại đưa cho nàng mà thôi diệp chân nhìn kỹ trên mặt diệp ly lạnh nhạt tươi cười không chút nào để ý nhẹ giọng thở dài trong thị mội chúng ta thì tính t a m g mội tốt nhất diệp ly cười nói cũng không phải m ộ i tâm tính tốt dù sao mọi người cũng không cần sớm chiều đối trọi cả đời cũng chỉ hơn một tháng này thôi vì những c h u y ệ n nhỏ nhặt này tranh g i à n lên cũng không n h h có g ý ĩ a Diệp cúi chân đầu, m ỉ m c ư ờ i nói, tám ộ i nói rất đúng. Đề lời nói với người đúng. Trưng rất Đề lạ. xa 38, diệp ly bị cướp thời điểm diệp ly và diệp chân đến viện của diệp ánh lúc đó diệp ánh đang cùng vương thị chọn lựa vật phẩm trang sức rực rỡ trên bàn nhìn thấy hai người đến cùng nhau diệp ánh có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã che giấu đi mỉm cười đứng dậy chạy ra đón chào đại tỷ tỷ tam tỷ tỷ sao c á c tỷ lại đi cùng nhau rồi diệp chân cười nói nghe nói tứ mội đang bận ta liền đi tới chỗ tam mội ngồi trước vừa vặn tam mội cũng muốn tới chúng ta mới cùng đi diệp ánh cười yếu ớt nói đại tỷ nói chỗ nào á n h nhi có chuyện gì bận rộn chứ đại tỷ tỷ tam tỷ tỷ nhanh ngồi đi diệp ly đi theo đằng sau hai người thú vị n h ư mày đây là lần đầu tiên nàng thấy diệp ánh thật sự không mang theo nửa điểm nạo khí cùng t ỷ mội trong nhà nói chuyện đặc biệt vẫn là gần đây nàng xem thường t ỷ mội thiếp thất sinh ra xem ra thủ đoạn của lao phu nhân quả nhiên không thể khinh thường rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy lại để cho diệp ánh cải biến nhiều như vậy đối mặt với diệp ánh nhiệt tình thân thiết mời đến như vậy diệp t r â n cũng có chút ít không thoải mái nhìn diệp ánh vài cái mới tùy ý nàng lôi kéo đi vào hướng vương thị thình an bài kiến mẫu thân phu nhân diệp ly nhàn nhạt hành lễ vương thị nhìn bộ dáng lạnh nhạt t h ô n g rong của diệp ly trong lòng bà âm thầm cắn răng tuy bà đã được nâng làm chính thất đã rất nhiều năm nhưng diệp ly chưa từng có mở miệng gọi bà là mẫu thân tuy nhiên bà cũng không muốn lại để cho con gái t ử thị gọi bà là mẫu thân nhưng bên trong đích nữ diệp phủ kỳ thật chỉ có một mình diệp ly cảm giác như chúng quy vậy lại để cho vương thị có cảm giác chính mình làm đ ư ờ n g r a chủ mẫu danh bất chính nôn bất thuận bà đã từng ở bên thai láo ra thổi gió bên gối nhưng cũng không biết vì cái gì vô luận bà đánh đến chỗ then chốt như thế nào ở trên chuyện này lao ra chưa từng có đồng ý qua cũng chưa từng có ý cưỡng bức diệp ly thay đổi s ư n g hô mẹ vánh nhi và đại tỷ tỷ tam tỷ tỷ trò chuyện ngài còn có việc trước hết đi nhanh đi diệp ánh lôi kéo tay vương thị làm nũng vương thị sùng nịch mà kiêu ngạo nhìn con gái xinh đẹp tâm tình lập tức tốt lên bất kể thế nào nói cuối cùng vẫn là bà thắng không phải sao nữ nhi của bà một người là nương nương trong nội cung một người là chính phi của lê vương trong tương lai con của bà sẽ là chủ nhân của diệp gia mà t ừ thị lại sớm đã chết rồi con gái ruột của nàng ta chỉ có thể gả cho một vương gia tàn phế dưỡng nữ của nàng ta cũng chỉ có thể gả cho người ta làm thiếp được rồi t ỷ mội các con từ từ tâm sự phía trước còn có chút công việc muốn chuẩn bị mẹ đi ra ngoài trước ba t ỷ mội đứng dậy đưa vương thị đi ra ngoài diệp ánh lập tức lôi kéo diệp chân và diệp ly ngồi xuống hãy náy nhìn hai người nói đại t ỷ t ỷ tam t ỷ t ỷ trước kia á n h nhi không hiểu chuyện đối với hai vị t ỷ t ỷ l á n h đầm nhiều mong rằng t ỷ t ỷ đại nhân đại lượng không nên trách tội á n h nhi nghe vậy diệp chân nghi hoặc nhìn thoáng qua diệp ly trên mặt mang cười nói tứ mội nói đùa t ỷ mội nhà mình cái gì mà trách tội hay không trách tội về sau t ỷ t ỷ còn muốn dựa vào t ứ mội đây này diệp ánh mặt giản ra mỉm cười nói tổ m â u nói rất đúng chúng ta đều là t ỷ mội một nhà đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng đại t ỷ t ỷ cũng không nên nói cái gì dựa vào rồi diệp ly ngồi ở một bên nghe hai người tán gấu một câu lại một câu trong lòng đại khái cũng rõ ràng diệp lao phu nhân nói mấy thứ gì với diệp ánh nhưng diệp ánh lại có thể biết nghe diệp lao phu nhân dạy bảo như thế vẫn hơi kinh ngạc đấy đương nhiên nàng càng tin tưởng một câu nói khác giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cho dù diệp ánh thật sự nghe xong diệp lao phu nhân dạy bảo cũng tuyệt đối không thể thay đổi tính cách trong thời gian ngắn như vậy xem ra những ngày này hình như đã xảy ra một ít chuyện nàng không biết đêm k u a vốn là sớm nên yên tĩnh thượng thư phủ vì ngày mai hôn sự vẫn đèn đuốc sang trưng mà ngay cả nhóm tiểu nha đầu bên trong thanh giật hiên của diệp ly cũng lộ ra có chút hưng phấn dù sao tứ tiểu thư trong phủ gả vào lê vương phủ lại là về vui trong phủ cao thấp đều có thể đạt được một số thưởng ngân xa xỉ diệp ly cho lui nha đầu bên người giống như lúc bình thường cầm quyển sách còn chưa đọc hết ngồi ở dưới đèn đọc thỉnh thoảng cầm lấy bút ghi ghi ngừng ngừng không biết qua bao lâu xa xa truyền đến âm thanh ồn ào náo động tựa hồ thời gian dần biến mất diệp ly có chút mỏi mệt đưa tay vớt vớt mi tâm dựa vào cái ghế ngồi thân thể thẳng tắp cũng chầm chậm ngã sang một bên đôi mắt trầm t ĩ n h nhiễm lên thêm vài phần mệt mỏi diệp ly mở chừng hai mắt rốt cục vẫn phải chịu không nổi mệt mỏi thời gian dần qua nhắm mắt lại trong phòng một mảnh vắng lặng trong trẻo nhưng lạnh lùng chỉ ngẫu nhiên có tiếng pháo hoa bùn bùn rung động hồi lâu sau một đạo bóng đen từ trong thanh giật hiên xuất hiện Tựa trong hết thuộc, tránh thủ trong tường mất trong đêm tối. Ở bên trong thanh giật hiên, trong khuê phòng trong nhưng lạnh lùng thanh lịch cũng không thấy tung tích một trên mặt đất bên cạnh thư qua của của nữa, ra hồ phủ phủ, phóng hậu hiên, khuê phòng chẹo nhưng lạnh lịch không chủ nhân chỉ sách cạnh đối đơn được đêm để bố vốn với giản viện biến lại rơi vệ vây bên bên cục sức cũng quen lùng quyển án. mở Ở ở ngoại ô của kinh thành trong rừng cây âm u thân ảnh màu đen cao to khiêng một cái vật thể hình dáng dài mảnh ở trong rừng xuyên thẳng qua thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng yên cách đó không xa mới ngừng lại ngươi đã tới chậm nam tử ở dưới bóng tối trầm giọng nói không là ngươi đến sớm hãy ghi hệ nhân cười nói thanh âm có chút hương vị lười biếng t r e o tức nhìn nam tử không rõ mặt mũi đối diện ta nghe nói diệp ra tứ tiểu thư là mỹ nhân đệ nhất kinh thành không nghĩ tới rõ ràng không có hứng thú với mỹ nhân đệ nhất lại lên giá tiền đi t r ộ n một cái tam tiểu thư không tải không mạo hay là kỳ thật tam tiểu thư này mới đúng là tuyệt sắc giao nhân vừa rồi thời gian đang gấp không thấy rõ ràng bây giờ nhìn xem cũng không tệ nói xong liền để người khiêng ở trên vai xuống g ạ t đi sợi tóc trên mặt người đang mê ngủ bên cạnh mình được rồi n g ư ờ i có thể đi trong giọng nói của nam tử nhiều thêm vài phần tức giận lạnh lùng nói hắc y ghi hề nhân nhún nhún vai cười nói đã như vậy chúc ngươi may mắn nói xong cũng không trì hoãn gọn gàng mà linh hoạt thả nữ tử trên mặt đất nhún vai mấy cái lên xuống biến mất tại trong rừng người ở dưới bóng tối đánh giá nữ tử ở trên mặt đất trong chốc lát mới từ dưới bóng cây đi ra dưới ánh sáng của đêm tối lờ mờ mơ hồ hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng hung hăng mà nhìn chằm chằm thiếu nữ trên mặt đất r u n g nhan vốn tuấn mị ở dưới bóng đêm lại có vài phần dữ tợn diệp ly, đ ừ n g vội trách bổn vương lòng dạ ác độc muốn trách thì trách số mệnh ngươi không tốt coi như là đồ bổn vương không cần cũng không tới phiên mặc tu nghiêu nhạt đi túi thân xuống thò tay đi kéo cổ áo của thiếu nữ cũng tại lúc chạm vào lập tức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm nhưng bên trên gáy tê dần lập tức té xuống vốn thiếu nữ ngủ mê không tỉnh mở ra hai mắt thanh tỉnh tiện tay đẩy người về phía sau về phần một tiếng bịch kia hiển nhiên đánh lên tiếng vang gì nàng không thèm để ý đến diệp ly chậm rãi sửa sang lại trang phục của mình một lát mới tới nam tử bị thả trên mặt đất sắc mặt hơi có chút thất vọng thời điểm phát giác được hương trong phòng có vấn đề còn tưởng rằng người nào muốn ra tay đối với nàng thì ra là mặc cảnh lê hơn nữa lý do vẫn là ngu ngốc như thế vây quanh mặc cảnh lê dạo qua một vòng lần đầu tiên diệp ly rõ ràng suy nghĩ lê vương điện hạ này có phải bị hoàng đế ca ca của hắn dưỡng đầu hóc xảy ra vấn đề gì hay không n g h ĩ n g h ĩ không có kết quả cũng không nên lãng phí trí hóc chậm rãi t ử trong tay háo lấy ra một nắm sợi t h ơ mảnh vô cùng l u l o á t trói người trên mặt đất lại nhìn nam nhân bị chính mình trói chặt diệp ly thỏa mãn nhẹ gật đầu đừng coi thường cái sợi tơ mảnh này của nàng vô luận độ cứng rắn hay là tính bền dẻo đều vô cùng tốt trừ phi mặc cảnh lê có loại nội công cao thâm trong truyền thuyết nếu không dùng lực lượng của một người bình thường tuyệt đối không có cách nào làm đứt được đấy đối với thủ pháp buộc chặt của mình diệp ly thì càng yên tâm trừ phi mặc cảnh lê có s ú c quất công thu nhỏ xương bằng không thì cũng chỉ có thể đợi đến lúc có người đến cứu hắn rồi chỉ là không biết mặc cảnh lên làm chuyện trộm đạo như vậy đến cùng có mang thị vệ tùy thân hay không nhưng nhìn tình huống trước mắt xem ra là không có chỉ mong hắn theo kịp hôn lễ ngày mai diệp ly không chịu trách nhiệm nghĩ đến cuối cùng vẫn là đạp người nào đó đã không còn cảm giác một cước cho hả giận mới men đường về theo trong trí nhớ đi ra ngoài bịa rừng chương ba mươi chín người nào đó bi thảm à, À, nghiêu, ta nhìn thấy cái gì? hồi i cái ê u ta thấy nhìn h gì? lâu trong rừng cây lờ mờ vang lên một giọng nói l ấ p bắp ba bóng người từ trong rừng cây đi ra hình tượng văn nhã của công tử phượng chi dao lại vỡ đ ầ y đất trận mắt há hốc mồm xem nam nhân xui xẻo hôn mê bất tỉnh trên mặt đất mặc tu nghiêu thần sắc bình thản nhìn hết thẻ trước mắt thản nhiên nói là cái dạng ngươi vừa chứng kiến bổn công tử hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến cùng với ngươi chỉ sợ diệp tam tiểu thư gặp chuyện không may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 nhưng tốt xấu coi như là thanh niên t ả i tuấn đếm được trên đầu ngón tay trong kinh thành đi đến bên người mặc tu nghiêu học bộ giáng diệp ly vây quanh hắn dạo qua một vòng phượng chi giao n h ả m chán trông cái c ầ m hỏi bây giờ nên làm gì ném vào hồ nước bên kia đi lông mày mặc tu nghiêu cũng không nhăn mà nói đó là hồ nước lạnh hắn sẽ chết đấy phượng chi giao không có gì thành tâm khuyên bảo quần áo cũng rút ra đi mặc tu nghiêu thản nhiên nói chỉ sợ không được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 vương gia thiếu niên đẩy xe lăn đứng ở sau lưng mặc tu nghiêu lên tiếng tiến lên nắm người ở trên mặt đất lên đi vào trong chỗ sâu của rừng cây chỉ chốc lát sau truyền đến một tiếng bịch hiển nhiên người nào đó bị ném vào trong nước rồi phượng chi g i a o không nhịn được giơ chân a n g i ê u ngươi sẽ dậy xấu tiểu hài từ đấy mặc cảnh lê chết đối thì làm sao bây giờ trong kinh thành chết một cái vương gia vẫn là em ruột của hoàng đế cũng không phải cái việc gì nhỏ đâu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 mà một đoạn dài kia một đầu hiện tại chính cột vào một thân cây bên cạnh hồ nước có thể bảo đảm mặc cảnh lê sẽ không bị bất luận cái gì ngoài ý muốn đưa đến giữa hồ nước đi quả nhiên rất có chừng mực a cẩn ta đưa vương ra nhà ngươi trở về ngươi ở đây nhìn xem t r o n g tới sáng gọi người của hắn tới cứu tỉnh đừng thực ngâm người chết nha a cẩn nhữ mày kiếm do dự một chút vẫn gật đầu phượng chi giao hơi đồng tình nhìn lướt qua mặc cảnh lê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 nếu là hắn cưới diệp gánh ngươi cùng hắn có thể anh em đồng hào đúng là quan hệ lại để cho người không thế nào vui sướng không phải sao mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng dưới tay một dùng lực xe lăn vòng vo cái phương hướng hướng ngoài rừng mà đi phượng chi giao c h ấ p c h ấ p tuấn lông mày nhốn nhốn vai đi theo không biết ngày mai hôn lễ sẽ phát sinh việc gì hay tốt nhất là trước đó đi chiếm được vị trí đẹp mắt đùa giỡn người trói diệp tam tiểu thư kia làm sao bây giờ à bắt lấy hắn tiến đưa hắn một tay cùng một chân đi cho mặc cảnh lê làm hạ lễ tân hôn tuy cửa thành sớm đã đóng cửa nhưng diệp ly chỉ cần tốn công sức một tí thì trước lúc trời chưa sáng về tới thượng thư phủ vừa mới trở mình tiến gian phòng của mình thanh sương và thanh ngọc liền chạy ra đón chào trên mặt khó g i ấ u lo lắng cũng biến thành nhẹ nhõm như chút được gánh nặng thân xác thanh ngọc như thường vì diệp ly bưng tới nước trà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 diệp ly mang theo diệp san và diệp lâm ngồi ở bên diệp lao phu nhân trong nội đường vinh nhạc đường cùng nói chuyện ở trong viện nhỏ của diệp ánh trời còn chưa sáng cũng đã bận rộn rồi vương thị ngại diệp lâm và diệp san vướng chân vướng tay càng sợ diệp ly sẽ thừa cơ động tay động chân gì cũng không cho các nàng đến ngược lại tiếp hai chất nữ từ chính nhà mẹ đẻ của mình đến bồi lấy diệp ánh diệp ly vui cười nhẹ nhõm sáng sớm vội tới thỉnh ăn lão phu nhân rồi ở tại chỗ này cùng trò chuyện với l ã o phu nhân dù sao hôm nay nàng đều khó có khả năng đứng cả ngày ở thanh giật hiên rồi như vậy chỉ sẽ bị người nói xấu diệp l ã o phu nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với mọi người cũng hòa ái dễ gần rất nhiều diệp lâm và diệp san sẽ không bỏ qua cơ hội này tại trước mặt l ã o phu nhân pha trò nịnh nọt mà nói diệp ly ở một bên bình tĩnh uống trà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 sắc mặt diệp lao phu nhân đang mang theo nụ cười lập tức chìm xuống đã quá trưa rồi buổi chiều mới đến đón dâu là điểm xấu đấy chẳng lẽ lê vương lại muốn vứt bỏ tứ tỷ diệp san nhỏ tuổi nhất đột nhiên nói san nhi mẹ đẻ của diệp san bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh làm càn hôm nay là ngày vui của tứ muội nói hiệu nói vượn cái gì còn không đi xuống diệp ly lạnh lùng nói thừa dịp diệp lão phu nhân còn chưa tức giận liếc diệp san diệp san giật giật bờ môi còn muốn nói điều gì một bên diệp lâm tay mắt lanh l ệ giữ chặt nàng cùng mẹ để nàng dắt diệp san đi ra ngoài san nhi tuổi còn nhỏ không lựa lời nói là ly nhi dạy dô không tốt kính xin tổ mẫu bất giận diệp ly nhìn diệp lão phu nhân nói khẽ tam tiểu thư nói rất đúng lục tiểu thư còn nhỏ khó tránh khỏi một ít tâm tư của nữ nhi ra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 ngay cả giờ lành ngày tốt đón dâu nhà chồng cũng có thể quên hay sao qua vài ngày nữa diệp ra chúng ta sẽ là chuyện cười của cả kinh thành rồi lê vương phủ đến cùng là có ý gì con dâu còn chưa vào cửa liền đánh vào mặt chúng ta diệp thượng thư c a o mày nói thật sự rất có chuyện gì chấm trễ diệp lao phu nhân hừ lạnh một tiếng nói có chuyện gì còn quan trọng hơn việc đón dâu diệp thượng thư lập tức nghẹn lời diệp lao phu nhân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nhất thời không cách nào hôm nay lê vương phủ đón dâu muộn đã là chuyện cười nhưng vô luận các nàng dù tức giận thế nào vẫn muốn đưa diệp ánh ra cửa bằng không thì thanh danh của diệp ánh sẽ mất hết tức giận chừng vương thị liếc nói còn đứng ngây đó làm gì nhìn xem á n h nhi bên kia chuẩn bị xong chưa người đón dâu đến rồi lập tức đưa á n h nhi đi ra ngoài vương thị lúc này cũng chẳng quan tâm ủy khuất tức giận rồi vội vàng nói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 hiển nhiên trước khi ra diệp ánh cũng đã khóc một hồi rồi nhưng cũng không ngại tân nương tử đi ra ngoài không phải còn muốn khóc gà sao diệp lao phu nhân tự mình n â n g diệp ánh dậy lại nói một ít lời nói động viên khuyên bảo diệp ánh lại hướng diệp thượng thư và vương thị bái biệt sau mới phủ khăn cô dâu lên được người dịu hướng đại sảnh diệp phủ mà đi diệp ly cũng đứng dậy đi theo sau l ư n g diệp thượng thư và vương thị mà đi rồi trong hành lang diệp phủ mặc cảnh lê đang mặc hỷ phục màu đỏ tứ trào kim long vốn là dung nhan tuấn m ỹ cộng thêm vài phần khí thế ung dung lạnh thấu xương ung dung nhưng diệp ly lại tinh tường từ trong cái thần sắc lạnh lùng kia nhìn ra vài phần cứng ngắc khác lúc bình thường nhìn nhìn lại cái sắc mặt có chút mất tự nhiên kia cùng đáy mắt tre không được bóng m ở diệp ly bị ép buồn bực đã ngồi từ sáng sớm tâm tình như kỳ tích chuyển tốt hơn nhiều nàng dám dùng tên tuổi trạng nguyên của đại biểu ca nàng đánh cuộc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 một khi nhắc tới thì diệp thượng thư càng tức giận đầy mình trong lời nói cũng có chút ít phai nhạt nói không dám chỉ ngóng trông vương ra về sau đối xử với ánh nhi thật tốt là được mặc cảnh lê tự biết đối lý vội vàng xác nhận cam đoan sẽ đối xử với diệp ánh thật tốt ngần đâu lại vừa vặn nhìn thấy trên mặt diệp ly giống như cười mà không phải cười nhớ tới những gì buổi tối hôm qua mình trải qua mặc cảnh lê liền hận không thể bổ nhào qua xé diệp ly từ nhỏ đến lớn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 thật vất vả đến biệt viện ngoài thành uống canh gừng và thuốc cho b ấ t lạnh chì hoán mãi lại vội vàng mà chạy về nội thành đến chống đỡ cả người không khỏe tới đón dâu lại như cũ vẫn chậm qua giờ lành cùng so với mình lúc này diệp ly đang phong độ thong dong mỉm cười nhìn mình quả thực lại để cho người nghiến răng nghiến lợi bùn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi ánh mắt mặc cảnh lê âm trầm tàn nhẫn diệp ly nhàn nhạt bĩu môi nàng đối với chỉ số thông minh của mặc cảnh lê đã không ôm hy vọng gì rồi c ò n dứt khoát trả lại cho hắn một ánh mắt xin đợi đại giá diệp ly lại không biết lúc này ánh mắt của nàng và mặc cảnh lê giao phong trong tích tắc thì ở trong mắt của người có dụng tâm kín đáo trở nên không giống với lúc trước vương thị đứng tại bên người diệp ánh nhìn thấy động tác của hai người rủ mắt xuống trong đ ấ y mắt nhanh chóng s ẹ t qua một tia hung ác chương bốn mươi mốt công tử phong nguyệt đưa diệp ánh ra ngoài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 diệp ly lắc đầu dung nhan thanh lệ lộ ra tươi cười sáng lạn khó thấy lại làm cho nam tử trên mặt đất không khỏi lạnh cả người giết người diệt khẩu việc này không phải là việc tiểu thư khuê cắt nên làm cho nên ta định tặng ngươi cho người khác nghe nói có không ít người đang tìm ngươi ngươi nói ta đưa ngươi cho định vương hay là đưa cho lê vương thì tốt vẻ mặt nam tử đau khổ cầu xin tha thứ nhìn diệp ly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 chẳng lẽ không phải mặc cảnh lê đắc tội ngươi ngươi muốn khiến hắn khó coi cầu xin tha thứ không thành nam tử chỉ phải thu hồi nụ cười trên mặt rất nghiêm túc nói tính ra ta thiếu nợ tàm tiểu thư một cái nhân tình như thế nào diệp ly c h ố n g c ằ m lười biếng cười nói cái này a nhân tình của công tử phong n g u y ệ t thanh phong minh n g u y ệ t lâu cho dù ngươi dám thiếu nợ ta cũng không dám để ngươi hoàn lại thanh phong minh n g u y ệ t lâu thanh lâu đệ nhất thiên hạ công tử phong n g u y ệ t hàn minh n g u y ệ t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 hàn minh nguyệt cười khổ nhìn diệp ly ngươi không sợ ta đổi ý sao diệp ly thản nhiên mỉm cười trừ phi ngươi muốn cho khắp thiên hạ biết quan hệ của phong nguyệt công tử và thành phong minh nguyệt lâu còn có thiên nhất các đi thong thả không tiễn cáo tử thanh loan thu hồi đòn đao mắt thấy hàn minh nguyệt rời đi theo đường cửa sổ nhịu nhịu mày khó hiểu mà nói tiểu thư cứ thả hắn rời đi như vậy diệp ly đứng dậy đứng tại cửa sổ nhìn chằm chằm vào nơi bóng hình hàn minh nguyệt biến mất ngươi thực cho rằng hắn là thành phong minh nguyệt lâu chủ chẳng lẽ không phải diệp ly v u t v u t ngọc bội trong tay ta đoán không phải nhưng khẳng định quan hệ cùng với hàn minh nguyệt không hời hợt đâu vì điều này mà c h ọ c giận hàn minh nguyệt không đáng diệp tam tiểu thư anh minh giọng nói t r e o tức mang theo lười biếng vui vẻ từ bên ngoài truyền đến diệp ly ngẩng đầu nhìn phượng chi giao chẳng biết lúc nào đã r ử a vào dưới mái hiên cười nói phượng công tử không mời mà tới không phải việc quân tử nên làm phượng chi giao tự nhiên hào phóng phe phẩy quạt phảng phất hắn lúc này không phải đứng tại bên ngoài khuê phòng con gái nhà người ta mà là đang đứng trên thịnh hội ngàn vạn người trú mục thủ đoạn kiến thức của tam tiểu thư thật là làm cho phượng chi giao cam bái hạ phong thiện nghi của hàn minh nguyệt cũng không dễ chiếm diệp ly cười yếu ớt nói ta cũng không chiếm tiện h nghi của người tin tưởng hàn lâu chủ cũng cho rằng như vậy ngược lại khinh công của công tử phượng tam xuất thần nhập hóa vào p h ụ thượng thư như chô không người có thể sánh cùng với công tử phong nguyệt gân xanh trên c h á n phượng chi giao không nhịn được mà giật giật cố gắng biểu hiện ra phong độ nhẹ nhàng của mình định vương điện hạ thỉnh diệp tam tiểu thư cùng đến hôn lễ của lê vương diệp ly nhơn mi định vương sẽ ra mặt ở trường hợp như vậy nàng nhớ rằng từ lúc mặc tu nghiêu gặp chuyện không may về sau thì không công khai xuất hiện trước mặt người khác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 mặc ly mội mội đại hôn diệp ly vốn không cần đi đưa nhưng mặc thu nghiêu lại để phượng tam đưa tin tới diệp ly tin tưởng đến lúc đó nhất định có trò hay để xem hơn nữa nàng cũng cảm thấy cần phải đích thân trao đổi cùng vị hôn phu của nàng một chút về sự tình hàn minh nguyện trao đổi tốt đẹp càng có trợ giúp đối với sự tín nhiệm giữa hai người thay đổi một thân quần áo thích hợp diệp ly để cho người đi bẩm báo với lao phu nhân một tiếng còn chưa đi ra ngoài hạ nhân đã tiến đến thông báo định vương tới đón tam tiểu thư rồi lao phu nhân biết rõ mặc tu nghiêu bất tiện cũng không dám trì hoãn thời gian vội vàng để cho diệp ly đi ra đại môn diệp phủ quả nhiên thấy có xe ngựa mang dấu hiệu định quốc vương phủ đứng ở cửa ra vào thiếu niên thị vệ tên a cẩn thấy diệp ly đi ra lập tức tiến lên a cẩn bái kiến vương phi diệp ly có chút túng quẫn tuy đây chỉ là lần gặp mặt thứ hai nhưng diệp ly đã nhìn ra thiếu niên tên á cẩn này dáng vẻ giống như không quá lanh lợi gật gật đầu nói làm phiền diệp ly lên xe ngựa mặc tu nghiêu ngồi dựa vào xe ngựa đang túi đầu xem một quyển sách trong tay thấy diệp ly đi lên tiện tay để sách qua một bên cười nhặt nói ngồi đi tối hôm qua có bị kinh hái không diệp ly đi đến phía đối diện hắn ngồi xuống cười nói cũng may làm phiền ngươi cố ý chạy tới m ạ c tu nghiêu thoáng như nhớ ra chuyện thú vị gì đó nụ cười thản nhiên nơi đ ấ y mắt cũng nhiều thêm hai phần chân thật may là chạy tới bằng không ta còn không biết vương phi có thủ đoạn như vậy diệp ly không sao cả nhốn nhúm ai nàng cũng không thèm để ý chân diện mục của mình bị m ạ c tu nghiêu thấy được dù sao bọn họ tương lai sẽ là vợ chồng rất nhiều chuyện muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được chút t à i mọn để cho vương già chê cười rồi m ạ c tu nghiêu n h ú mày chúng ta vẫn cứ xưng hô vương già vương phi như vậy sao diệp ly ngước mắt nhìn hắn có chút khó hiểu vậy nên xưng hô như thế nào da lao da phụ quân quan nhân còn chưa nói xong diệp ly đã sợ run cả người bình thường nghe người khác xưng hô cũng không cảm thấy có cái gì không đúng nhưng đến trong miệng mình thế nào lại không được tự nhiên như vậy so với những kiểu s ư n g hô này diệp ly vẫn tình nguyện s ư n g hô vương già vương phi hơn mặc tu nghiêu cười nói nàng có thể gọi tên của ta mặc tu nghiêu tu nghiêu mặc tu nghiêu sửa lại ta có thể gọi nàng là a ly không diệp ly gật đầu rất may là hắn không lựa chọn gọi ly nhi nói thật ngoại trừ trưởng bối thì nàng rất khó quen với s ư n g hô thần mật như vậy ngày hôm qua ta thả người kia n g ư ờ i không ngại diệp ly nhìn mặc tu nghiêu nghiêm mặt nói mặc tu nghiêu lắc đầu vẻ mặt rất nhẹ n h õ n cười nói không ngại nàng đã dễ tính không so đo chuyện kia dù sao hàn minh nguyệt cũng không dễ đắc tội diệp ly nhấn m ẩ y hình như ngươi không hề giật mình về quan hệ giữa hắn và hàn minh nguyệt thời thiếu niên ta và hàn minh nguyệt có chút giao tình diệp ly hiểu rõ có thể làm cho mặc tu nghiêu thừa nhận có chút giao tình chắc chắn không phải là giao tình bình thường vương gia đến lê vương phủ rồi hai người bên trong một câu lại một câu nói chuyện t h i ế m đã đến bên ngoài lê vương phủ hai người cũng không phải là người nói nhiều nhưng diệp ly phát hiện nói chuyện cùng với mặc tu nghiêu tuyệt đối sẽ không nhàm chán a ly diệp ly đứng dậy đang chuẩn bị xuống xe thì mặc tu nghiêu đột nhiên kêu lên diệp ly quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn mặc tu nghiêu yên tĩnh nhìn nàng nàng thật sự chuẩn bị xong sao cớ nờ chuẩn bị cái gì sao đôi mi thanh tú của diệp ly nhớn nhẹ trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra mình đã quên cái gì mặc tu nghiêu s ư ớ n g s ở bên môi nổi lên một ý cười cực mỏng nói khẽ không có gì đi xuống đi định vương tự mình đến chúc mừng lê vương phủ đương nhiên không thể lạnh nhạt đặc biệt định vương đã có gần tám năm không lộ diện ở kinh thành tự mình tham gia hôn lễ của lê vương có thể nói là đã cho lê vương đủ mặt m ũ i mà dựa theo xếp hạng bối phận trong hoàng thất tuy định vương bằng tuổi lê vương nhưng lại cao hơn lê vương một bối phận bởi vậy không chỉ bản thân lê vương mà ngay cả hoàng thân tới tham gia hôn lễ cũng cùng đi ra ngoài đón tiếp đ ị n h quốc vương phủ cũng không bày ra cái gì phô trường ở trước mắt bao người người đầu tiên xuống xe ngựa lại là một thiếu nữ áo tím quần áo màu hoa đinh hương bên trên thêu hoa sen quấn c ả n h thanh nhã một đầu tóc đen b ố i lỏng đeo châm cải tóc hồ điệp gắn bảo thạch rực rỡ lấp lánh chỉ hơi nghiêng mặt đã để cho mọi người thấy một dung nhan thanh lệ trang điểm đơn giản rất nhanh hai g ã thị vệ nhấc rèm xe ngựa lên nhẹ như không có gì mang mặc tu nghiêu đang ngồi trên xe lăn cùng xuống xe ngựa mặc tu nghiêu nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người như có chút ngây dại ở cửa lê vương phủ nghiêng đầu nhìn diệp ly đứng ở một bên vươn tay về phía nàng diệp ly đưa tay tùy ý để mặc tu nghiêu cầm chặt tay mình sau lưng a cẩn đã đẩy xe lăn hướng về cửa lê vương phủ mà đi k h ú bái kiến định quốc vương ra rốt cục có người kịp phản ứng liếc lê vương còn đang gắt gao chằm chằm định vương đang đến gần không phản ứng chút nào một cái người phục hồi tinh thần lại ho nhẹ một tiếng xem như nhắc nhở chủ nhân đón khách bái kiến định quốc vương ra hôm nay là hôn lễ của lê vương chư vị không cần đa lễ mặc tu nghiêu ấm giọng nói sau đó nhìn mặc cảnh lê cười nói cảnh lê chúc mừng ngươi đa tạ mặc cảnh lê hung hăng mà c h ầ m c h ầ m vào diệp ly đứng bên người mặc tu nghiêu cắn răng nói mặc tu nghiêu nhấn m ẩ y không mời chúng ta đi vào sao mặc cảnh lê đành phải nghiêng người nhường đường mời hai người đi vào cuối cùng miệng vẫn không chịu nhả ra thêm nửa chữ mặc tu nghiêu hiển nhiên hiểu rất rõ tính tình mặc cảnh lê ngẩng đầu cười nói với diệp ly chúng ta vào đi thôi diệp ly mím môi mỉm cười gật đầu không nói đi cùng mặc tu nghiêu bước vào đại môn lê vương phủ khoe mắt diệp ly vừa lúc quét đến phượng chi g i a o đứng ở góc khuất nhìn ba người ở cửa ra vào nở ra nụ cười vô cùng cần ăn đòn tiến vào lê vương phủ hiền chiêu thái phi đã tự mình đợi trong đại sảnh đón chào thấy mặc tu nghiêu sóng vai cùng diệp ly đi đến ánh mắt cũng chỉ hơi lóe lên một cái rất nhanh liền đứng dậy mỉm cười tiến lên lê nhi đại hôn khó được tu nghiêu chịu tự mình đến đây thật là làm cho lê vương phủ kẻ hèn này vẻ vang a xem ra tình cảm của tu nghiêu cùng với vương phi tương lai vô cùng tốt đợi đến lúc các ngươi đại hôn thì bổn cung cũng sẽ tự mình tặng một phần hậu lễ mặc tu nghiêu khẽ gật đầu biểu cảm trên nửa bên mặt lộ ra bên ngoài có vẻ kính cẩn mà ôn hòa đã để cho thái phi nhớ mong đến lúc đó tu nghiêu nhất định sẽ đợi thái phi và cảnh lê đại giá diệp ly yên t ĩ n h đứng bên người mặc tu nghiêu cũng không mở miệng xen vào không hiểu sao từ lần trước bái kiến hiền chiêu thái phi về sau vị thái phi nhìn như ung dung hòa ái này luôn khiến lòng nàng sinh ra vài phần cảnh giác ở đây không có người ngoài diệp tam tiểu thư cũng ngợi ngồi đi hiền chiêu thái phi cùng mặc tu nghiêu vừa trò chuyện nhưng cũng không quên mời diệp ly diệp ly nhẹ giọng tạ ơn ngồi xuống vị trí bên người mặc tu nghiêu nhưng bất hạnh là nàng lại ngồi đối diện mặc cảnh lê không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể cảm thấy mặc cảnh lê hung hăng nhìn mình chằm chằm tại loại tình huống này bị người chăm chú nhìn như vậy khiến diệp ly sinh ra thêm vài phần tức giận người kết hôn không phải bệ bộn đến đầu c h ó n g nao chướng sao vì cái gì mặc cảnh lê này lại dội danh ngồi ở đây nghe người ta tán gấu ơ cảnh lê đây là thế nào sao lại nhìn chằm chằm diệp tam tiểu thư một giọng nữ có chút trói thai vang lên trong đại sảnh diệp ly nhữ mày ngẩng đầu nhìn về phía người nọ trong đại sảnh này chỉ có bảy tám người nhưng do hiển t r i ề u thái phi tự mình tiếp tất nhiên không phải là khách tầm thường ít nhất cũng không phải người cô nương thượng thư phụ diệp ly này có thể đắc tội người nói chuyện cũng đang nhớn mắt phượng vẻ mặt b ớ i móc nhìn chằm chằm diệp ly một thân cẩm y phượng vân mẫu đơn chứng tỏ thân phận của người đến bất phàm nàng vừa thốt lên những người vốn đặt sự chú ý trên người mặc tu nghiêu đã lâu không thấy trong nháy mắt đều đem ánh mắt đặt trên người diệp ly người nọ lại không từ bỏ ý đồ trong mắt phượng khôn khéo lộ ra một tia lạnh lùng k h é p cười một tiếng giọng the t h ế nói lại nói bổn cung thiếu chút nữa đã quên rồi diệp tam tiểu thư không phải là vị hôn thê chức của cảnh lê sao chắc cảnh lê chỉ có chút hiếu kỳ về tài nữ đệ nhất kinh thành mới được thừa nhận mà thôi chư vị đang ngồi không phải cũng hiếu kỳ giống vậy sao giọng nói nhàn nhạt của mặc tu nghiêu vang lên trong đại sảnh âm thanh ôn nhuận như không mang theo chút tức giận nào lại rất rõ ràng có thể làm cho người khác nghe ra sự bảo vệ của hắn đối với vị hôn thê diệp l y túi lầu xuống trầm mặc nhìn tay mình bị một bàn tay to hơi lạnh nắm chặt định vương nói đúng diệp tam tiểu thư mới thật sự l à ứng với câu không lên tiếng thì thôi đã lên tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc nhớ lại năm đó tính tình diệp phu nhân cũng trầm tĩnh không tranh giành nhưng tài văn chương tao nhã kia chính là đến hôm nay ký ức chúng ta vẫn còn mới mẻ đây lão phu nhân tóc trắng ngồi ở phía trước cười văng nói ánh mắt nhìn diệp ly cũng rất hiền lành diệp ly nhẹ nhàng mỉm cười lão phu nhân quá khen phong thái của tiên mẫu diệp ly khó chạm tới bóng lưng chỉ hy vọng có thể kế thừa một phần là đủ lão phu nhân tán thưởng gật đầu nói là đứa trẻ ngoan biết khiêm tốn vị này chính là hoa quốc công lão phu nhân mặc tu nghiêu nhẹ giọng giới thiệu cho diệp ly diệp ly lúc này mới hiểu rõ thì gia vị này thế mà lại là tổ mẫu của thiên hương sau đó mặc tu nghiêu giới thiệu cho diệp ly mấy vị đang ngồi không n g o ạ i ý muốn không phải là người nhà của các vị quan đại thần thì là dòng họ hoàng thất mà vị cẩm ý d ì phu nhân mở miệng đầu tiên kia chính là cô cô của đường kim hoàng thượng và lê vương chiêu nhân trưởng công chúa cũng chính là thân mẫu của quần chúa vinh hoa nhớ tới bộ dáng mắt cao hơn đầu của vinh hoa quần chúa tại thịnh hội bách hoa diệp ly chỉ có thể thở dài quả nhiên là mẹ con chỉ là không biết địch ý của vị công chúa chiêu nhân này đối với mình rõ ràng như thế là vì cái gì chắc không phải là bởi vì nguyên nhân v i n h hoa quận chúa đi tại thời điểm mặc tu nghiêu giới thiệu cho diệp ly người đang ngồi cũng âm thầm ước định dưới đáy lòng vị diệp tam tiểu thư bị lê vương từ hôn ngược lại lại được chỉ hôn cho định vương này một lần nữa định vương đã đích thân giới thiệu gặp mặt các quý tộc có quyền thế nhất đại sở cho nàng cũng đủ thấy sự coi trọng đối với nàng rồi bởi vậy ngoại trừ sắc mặt mặc cảnh lê càng thêm khó coi bầu không khí trong đại sảnh vẫn trước sau như một hòa thuận mà thân thiện chương 4 ố n hôn lễ xui xẻo nhất trong lịch sử hạ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t mặc ly diệp ly trong hoa viên lê vương phủ hoa thiên hương lôi kéo diệp ly vừa đi vừa nói chuyện phía trước đột nhiên xuất hiện một người bóng người cao lớn chặn đường lê vương điện hạ xin hỏi có chuyện gì không hoa thiên hương chắn trước mặt diệp ly hắt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên hỏi từ ngày xảy ra chuyện ở sở hương cát ấn tượng tốt đẹp của hoa thiên hương đối với lê vương điện hạ hạ thấp nhanh chóng trước mắt đã tiếp cận giá trị âm chứng kiến thần sắc mặc cảnh lê bất thiện xuất hiện tại trước mặt hai người chỉ cho rằng hắn muốn tìm diệp ly gây phiền thoái mặc cảnh lê không vui n h ư mày bổn vương không tìm ngươi hoa thiên hương không chút khách k h í nói vương gia bây giờ không phải là nên chào hỏi khách k hứa sao hiện tại trong hoa viên này phần lớn là nữ quyến c á t phủ vương gia ra vào trong đó chỉ sợ có nhiều bất tiện cho dù vương gia không quan tâm thanh danh của mình tốt xấu cũng nên chú ý người khác một chút bổn vương có chuyện muốn nói với diệp ly ngươi tránh r a mặc cảnh lê không kiên nhẫn nói có lời gì nói thẳng là được ly nhi nghe thấy hoa thiên hương nói mặc cảnh lê nguy hiểm neo mắt lại bổn vương nói tránh r a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 cẩn thận một chút nói xong còn cảnh cáo liếc m ặ t cảnh lê mới phất phất tay với diệp ly quay người rời đi nhìn cử động của hoa thiên hương khó nén được tính trẻ con diệp ly mặt ngoài buồn cười nhưng trong lòng cũng rất cảm động hoa thiên hương chân chính là tiểu thư khuê cắc có nguyên tắc nếu không phải vì mình tuyệt đối sẽ không chủ động đi khiêu khích mặc cảnh lê nhìn bóng lưng rời đi của hoa thiên hương khuôn mặt vốn âm trầm của mặc cảnh lê đã có thể nhỏ ra một rồi đợi đến lúc hoa thiên hương biến mất tại ngã rẽ của hoa viên diệp ly thu hồi nụ cười trên mặt quay người nhìn mặc cảnh lê vương gia có gì muốn nói diệp ly ngươi được lắm mặc cảnh lê cắn răng nói diệp ly đánh giá mặc cảnh lê từ trên xuống dưới l ờ i nói vẫn nhẹ nhàng ta không hiểu vương gia đang nói gì hừ chuyện tối ngày hôm qua ngươi cho rằng bổn vương sẽ để yên như vậy sao mặc cảnh lê nhìn chằm chằm nàng cười lạnh nói ta cho rằng lời này không tới phiên vương ra nói mới đúng rõ ràng là hắn tìm người trói nàng rồi lại muốn hai mươi hiện tại bộ dáng này như thế nào lại giống như nàng làm chuyện gì có lôi với hắn cái thế giới này đến cùng làm sao vậy diệp ly không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù bổn vương hay sao mặc cảnh lê khinh thường trào phúng thế thì không cần nếu không phải đại sự gì b u ồ n cô nương bình thường đã báo thù tại chỗ rồi nếu như vương ra không có việc gì diệp ly cáo tử đứng lại mặc cảnh lê cả giận nói bắt lấy diệp ly kéo nàng đến phía sau hòn non bộ diệp ly giũ mắt xuống nhìn thoáng qua cái tay không chế cổ tay mình giận tái mặt lê vương điện hạ thỉnh tự trọng tự trọng mặc cảnh lê khinh thường cười lạnh ngươi cho rằng ngươi là ai chỉ là nữ nhân b u ồ n vương vứt bỏ ngươi cho rằng trèo lên mặc tu n g yêu là được rồi ngươi nói nếu hiện tại có người đến đây nhìn thấy ngươi còn có mặt m ũ i gả cho mặc tu nghiêu hay không hoặc là nói ngay cả tên phế vật mặc tu nghiêu kia cũng sẽ ghét bỏ ngươi con mắt khép hở của diệp ly xẹt qua một kia nguy hiểm lê vương điện hạ thỉnh ngươi buông tay bùn vương không thả ngươi có thể làm thế nào đây mặc cảnh lê cười lạnh nhìn nữ tử mảnh mai trước mắt tựa như đang đánh giá một con chim bị nhốt trong lồng đáng tiếc hắn không biết cô gái trước mắt nhìn như nữ tử mảnh mai uyển chuyển hàm xúc nhưng bên trong lại là một con liệp ưng có thể cắn người khoe môi diệp ly nhét lên như thế nào hả? như vậy đấy một bàn tay trắng non tự do khác nhanh nhẹn mà có lực chế trụ cánh tay mặc cảnh lê vừa dùng thoáng lực đã là một hồi đau đớn như kim châm môi sát mặc cảnh lê còn kịp phản ứng đã bị người một tay làm ngã trên mặt đất mà càng không may là hai người đứng dưới hòn non bộ m ặ t cảnh lê đập và hòn non bộ hôn mê bất tỉnh tại chỗ diệp ly cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy công kích phía sau lập tức thu trở về túi người kiểm tra tình huống m ặ t cảnh lê một chút cũng không lo ngại mới đứng dậy nhấc chân đá mấy cước trên người m ặ t cảnh lê giảm cơn giận của mình t r ư ớ c nghiệp từng làm khiến nàng so với đại đa số người càng quen thuộc kết cấu thân thể đương nhiên cũng rõ làm thế nào dưới tình huống không để lại vết thương khiến một người càng đau n h ấ t dẹp đi lửa giận trong lòng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 nếu như có thể xem nhẹ cái mặt càng giống tham gia tang lễ của lê vương điện hạ diệp ly ngồi bên người hoa thiên hương chứng kiến trong mắt mặc tu nghiêu đối diện mang theo ý cười nhìn mình sau đó ánh mắt tại chính trên người mặc cảnh lê nắm lụa đỏ sóng vai cùng diệp á n h đi tới dạo qua một vòng trong mắt vui vẻ càng sâu cơ hồ là ngay lập tức diệp ly đã hiểu khẳng định mặc tu nghiêu đã biết chuyện phát sinh trên người mặc cảnh lê buổi chiều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 bất kỳ một người nào tại hôn lễ trước sau không đến trong mười hai canh giờ thé xịu ba lượt sẽ đối với hôn lễ sinh ra bóng ma nào đó sao sao có thể như vậy mộ dung đình kinh ngạc suýt nữa không khép miệng được hoa thiên hương đồng dạng trợn mắt há hốc mồm cái này nàng cũng không biết nên nói gì trên thực tế nàng bắt đầu có chút đồng tình với diệp bánh rồi đón dâu lầm giờ lành coi như xong chú rể lại thé xịu trong hôn lễ hô a l u lê vương này Thân thể các ũ n g q u kém. May mắn. Tất ả cả phản cảm mọi làm mang chú rể tân nương đưa về phòng. Một mặt mời mùi gọi người biến người. hiền triêu thái phi bội sai người người thái đi thiệt cưới tiếp giác thình lình ngây Vẫn ứng vàng tân nương phòng. Nhưng vẫn nhân không gì. đưa được bị bất kịp vị hóa cho chú chú Chỉ khách thực té là là tục. Các sợ y về đều rể rể xỉu. quý phụ một bên suy đoán nguyên nhân chân thật khiến lê vương té xỉu một bên trong lòng tự định giá ngày mai kinh thành sẽ xuất hiện bắt quái mới nhất diệp ly thì đem đủ loại hậu quả của chuyện buổi chiều đánh ngất mặc cảnh lê suy diễn trong lòng một lần cảm thấy không có vấn đề gì lớn mới an tâm cùng hoa thiên hương và mộ dung đình hưởng dụng món ngon mỹ vị tại một nơi hẻo lánh không ngờ nào đó nam tử xuân phong đắc ý lung lay được người rượu khẽ gật đầu biểu thị đ á p lễ cái hôn lễ này quả nhiên rất thú vị chương 4 ố n ơ i n ơ i đi của di nương nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết mặc ly tiểu thư phu nhân đã tới trong thanh giật hiên u nhã bố trí thoải mái dễ chịu diệp ly đang cầm đồ t h e o trên tay định t h e o thuở thì thanh hà tiến lên bẩm báo diệp ly buông đồ t h e o xuống rồi ngẩng đầu lên sao b à ta lại tới nơi này từ hai ngày trước hôn lễ của diệp ánh xảy ra chuyện ô long như vậy vương thị bận rộn loạn thành một đoàn hai ngày này trong phủ vừa lúc lại truyền ra tin tức đ ư a bé trong bụng triệu di nương tương khắc với diệp ánh và diệp dung càng huyên náo đến long trời lở đất diệp thượng thư cũng hận không thể có hai cái đầu một bên là con gái đã trở thành lê vương phi cùng với con trai độc nhất một bên là tiểu thiếp được sủng ái nhất và nhi t ử tương lai cái gì nhẹ cái gì nặng diệp thượng thư cũng không phải không phân rõ ràng chỉ là nhìn bộ dáng triệu di nương khóc lê hoa đái vũ trong lòng vẫn có chút không bỏ được đáng tiếc sau ngày đại hôn của diệp huánh không hiểu sao diệp dung lại bị xe ngựa trên đường tới học đường dọa cho kinh sợ nằm hai ngày trên giường vương thị lại huyên náo lợi hại hơn lúc vương thị đi tiến vào thân s ắ c trên mặt lại là vẻ hòa ái khó gặp khi đối mặt diệp ly đáng tiếc diệp ly không phải là thứ nữ con vợ kế phải xem sắc mặt của bà ta mà sinh hoạt cũng không phải con nhóc đáng thương tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu cho nên cũng chỉ đứng dậy nhàn nhạt hành lễ tứ m g ộ i phải hồi môn rồi sao phu nhân rảnh rỗi mà tới vương thị mang theo dáng vẻ tươi cười tự cho là hòa ái dễ gần nói định vương phủ đã chọn thời gian hai ngày này đã mang sính lễ tới hôn kỳ của ly nhi cũng tới gần ta đến xem còn có cái gì chưa chuẩn bị chu toàn hay không diệp ly mời vương thị ngồi xuống nói có lâm ma ma và vú nuôi lo liệu mợ và đường thẩm cũng sang đây xem lại nhiều lần không có vấn đề gì làm phiên phu nhân quan tâm nu cười trên mặt vương thị cứng đờ lời nói của diệp ly nghe vào trong thai bà quả thực như đang nói mẹ cả là bà thất trách kỳ thật trong lòng diệp ly không có ý nghĩ này bởi vì cho tới giờ trong lòng nàng không cho rằng vương thị có nghĩa vụ nhất định phải xử lý hôn lễ cho mình chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại là được rồi kỳ thật hôm nay ta đến là có một việc muốn thương lượng cùng ly nhi vương thị rất nhanh khôi phục t h ầ n sắc tha thiết nhìn diệp ly đôi mi thanh tú của diệp ly nhẹ nghi hoặc nhìn bà ta vương thị thở dài một tiếng sự tình mấy ngày nay ly nhi cũng nghe nói rồi chứ cũng không phải ta làm chính thất này không thể bao dung người thật sự là đứa bé của triệu thị kia tương trùng với con vợ cả diệp ra a hôm trước ta cố ý đi cầu thủy vân tự gặp được đạo trưởng lăng hư ông ấy nói đứa nhỏ này của triệu thị kiếp trước có cựu đoán với nhà chúng ta từ nhỏ đã là thai h ỏ a của diệp ra chúng ta con nhìn xem từ khi truyền ra tin tức nàng ta có bầu nhà chúng ta mọi chuyện không thuận hết lần này tới lần khác lao ra còn luôn che chở nàng diệp ly bình tĩnh nghe vương thị lốp bốp lốp bốp nói ra bất mãn với triệu thị và diệp thượng thư vương thị cố ý kéo chuyện đứa bé của triệu thị tương trùng với con vợ cả diệp ra mà nói nếu bàn về con vợ cả diệp ra có ai so được với diệp ly là con vợ cả chính tông nếu không phải vốn không cảm kích cũng không tin những thứ này sau khi nhìn thấy hôn lễ nấm mốc của diệp hoánh đổi thành người khác chỉ sợ thật sự sẽ sinh ra khúc mắc đối với triệu thị và đứa bé chưa sinh ra rồi phu nhân có ý tứ gì bất kể thế nào đứa bé kia vẫn là cốt nhục diệp ra chúng ta cũng là em ruột của ly nhi hiển nhiên phụ thân sẽ đau lòng diệp ly thoải mái ném vấn đề trở lại cho vương thị nếu không phải triệu thị luôn đề phòng nghiêm vương thị không tìm thấy cơ hội ra tay sao bà ta lại tìm mình thương lượng nếu như mình thật sự bị mắc lừa thay bà ta ra chủ ý gì tương lai đã xảy ra chuyện cái nước thiu ê kia tự nhiên cũng chỉ có thể tự mình tiêu thụ vương thị khe giật mình cắn răng cười lớn vô luận nói như thế nào đứa bé kia chỉ sợ là chuyện của bánh nhi đã khiến diệp ra mất hết mặt mũi rồi nếu hôn sự ly nhi lại xảy ra vấn đề gì nhà chúng ta thật sự không còn mặt mũi nữa diệp ly bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói chuyện này chỉ sợ ta không làm chủ được phu nhân vẫn nên thương lượng với phụ thân và tổ mẫu một chút mới tốt nữ nhi ra xuất giá theo chồng thống chi hôn lễ của ly nhi thật ra cũng không có mặt muối gì mà nói gả ra ngoài đã sửa thành họ mặt rồi cho dù đứa bé kia thật sự muốn khắc ai cũng đến phiên những người vẫn còn họ diệp kia trước đúng không thấy diệp ly dầu muối không vào như thế vương thị cũng biết không chiếm được kết quả mình muốn ở chỗ này giả vờ giả vị tan ủi diệp ly một chút mới niết lấy khăn tay sắp biến hình trong tay mà đi tiểu thư vương thị này dụng tâm hiểm ác như thế ngài ngàn vạn lần đừng trúng kế của à ta vương thị vừa đi lâm ma ma và ngụy ma ma liền từ phòng trong đi ra ngụy ma ma rất tức giận mà nói diệp ly n h u n m mày cười nói v ũ nhìn ra ý tứ của bà ta ngụy ma ma nói còn có thể có ý gì c h i n h ả ta muốn triệu di nương bất lợi lại kéo tiểu thư vào làm bè nếu tiểu thư là người mềm thai thực sự nghe theo ả tương lai truyền ra ngoài nữ nhi can thiệp sự tình trong phòng phụ thân đối xử với thứ đệ bất nhân k h ô n g tử làm hỏng thanh danh tiểu thư lâm ma ma mỉm cười chấn an ngụy ma ma nói m ộ i tử ngươi cũng đừng có gấp ta xem trong lòng tiểu thư tất nhiên đã tính toán diệp ly gật đầu nói vương thị tất nhiên sẽ không tha cho triệu di nương chỉ là hôm nay trong phủ có nhiều việc bà ta không có cơ hội ra tay mà thôi lâm ma ma như có điều suy nghĩ nói ý tứ tiểu thư là phải cứu triệu di nương kia diệp ly lắc đầu nói cũng không coi là cứu tất cả vì lợi ích mà thôi những ngày này triệu di nương cũng giúp ta không ít việc húng chi ta xem dung nhi bị phu nhân dạy dỗ không ra thể thống gì tương lai diệp ra còn muốn lưu lại một chút hương khói đấy lâm ma ma nói chỉ sợ tương lai triệu di nương kia có dã tầm lớn diệp ly k h o á t k h o á t tay cười nói nếu nàng ta là người thông minh thì phải biết ta và nàng cũng không có xung đột về lợi ích lâm ma ma nghĩ nghĩ cười nói tiểu thư suy nghĩ chu toàn lao nô quá lo lắng diệp l y mỉm cười lắc đầu nói ta đến cùng vẫn còn trẻ tuổi luôn luôn có chỗ lo lắng không đến về sau còn nhờ ma ma và v ũ nuôi chỉ bảo thêm đến buổi chiều vương thị không biết nói thế nào khiến diệp thượng thư đồng ý đưa triệu di nương về khu nhà cũ diệp ra chờ sinh đương nhiên triệu di nương khóc giống cầu khẩn một hồi mấy di nương còn lại trong phủ xem bộ dáng thê thảm của triệu di nương cũng không khỏi lộ vẻ mặt không đành lòng quê quán diệp thị cũng không phải là nơi bằng phẳng r ồ i r à o chính là tây nam đại sở gần biên thủy t ỉ n h châu không chỉ là vùng khỉ ho có g ã y hơn nữa cách xa kinh thành ngàn dặm từ khi diệp thượng thư đến kinh thành làm quan đón diệp lao phu nhân về diệp gia đã không còn trở lại quê quán mấy năm trước ngay cả từ đường cũng cùng rời đến kinh thành tại t ỉ n h châu chỉ còn lại một tòa nhà cũ cùng một chút ruộng đất giao cho người trong tộc trông giữ đừng nói triệu di nương trở về có thể sống tốt hay không nay mang thai qua đoạn đường này có thể sống sót hay không cũng là khảo nghiệm sắc mặt diệp thượng thư cũng có chút không đành lòng nhưng nhìn thấy ái thiếp ngày xưa đau khổ cầu khẩn từ đầu đến cuối vẫn không nhả ra diệp ly nhàn nhạt nhìn thần sắc triệu di nương từ lúc bắt đầu đau thương qua thời gian dần trở nên tuyệt vọng tuy có thành phần diễn trọn nhưng hiển nhiên cũng có vài phần tâm tình chân thật bên trong diệp thượng thư vô tình như vậy cũng làm cho triệu di nương cảm thấy trái tim băng giá đi phụ thân Thấy ầm ĩ không sai biệt lắm diệp ly mở miệng nói không nói tịnh châu đường xá xa xôi đi đường cũng là một việc gian nan người bình thường cũng chưa chắc chịu được h ư ớ n g chi triệu di nương còn đang có mang thần s ắ c diệp thượng thư hơi đậu nhìn diệp ly nói vậy ly nhi có ý tưởng gì diệp ly d ụ mắt xuống t h ẳ n g nhiên nói phu nhân đã có ý đạ chỉ hệ di nương rời kinh thành phụng dưỡng cần gì phải đưa đến tịnh châu vạn nhất trên đường đi có chuyện gì chiêu nghi t ỷ t ỷ hôm nay có mang long tự chúng ta nên tích phúc vì t ỷ ấy mới đúng sắc mặt vương thị trang n h ậ n trong lòng tức giận đến tâm can run rẩy cái gì gọi là ý của bà con nguyên rủa nữ nhi bảo bối của bà và ngoại tôn diệp lao phu nhân nhữ nhữ mày nói vậy ly nhi thấy chỗ nào phù hợp diệp ly cười yếu ớt nói số mệnh tuy nói không thể không tin nhưng thực sự không nên tin hoàn toàn dù sao chăng nữa triệu di nương vẫn mang thai tử tôn diệp ra chúng ta nếu để người ngoài biết còn nói diệp ra chúng ta không niệm tình cốt đ ủ về phần triệu di nương đi chỗ nào chắc hẳn phụ thân và tổ mẫu đã có ý định diệp thượng thư liếc diệp ly một cái thật sâu trong ánh mắt rõ ràng có ý thăm dò nói nhà chúng ta có một tòa biệt viện tại vân châu khí hậu vân châu cũng hợp lòng người không bằng đưa triệu thị đến vân châu thế nào hiển nhiên hết thể do phụ thân và tổ mẫu làm chủ diệp lão phu nhân đánh giá triệu di nương một phen nhìn diệp ly cười nói phụ thân ngươi nói không sai vân châu địa linh nhân k i ệ t đất thiêng có người tài có nhiều thế hệ văn nhân thánh hiển nói không chừng có thể đè ép mệnh cách đứa nhỏ này đây diệp ly cung kính nói tổ mẫu nói rất đúng chỉ cần diệp ra tốt chúng ta mới có thể tốt không phải sao mệnh cách một đứa bé còn chưa ra đời ở đâu ra mệnh cách gì diệp lao phu nhân thỏa mãn gật đầu vì diệp ly nhận thức đạo lý vẫn là ly nhi hiểu chuyện đã như thế việc này quyết định vậy đi triệu di nương quỳ gối trong nội đường liếc qua vương thị mặt m ũ i tràn đầy vẻ không căm l ò n g cung kính túi đầu với diệp lao phu nhân nô tỳ đa tạ lao phu nhân ân điển tạ lao ra cùng tam tiểu thư ân điển diệp ly mỉm cười triệu di nương ngò đứng dậy đi đây đều là ân điển của tổ mẫu và phụ thân chúng ta làm vãn bối chỉ có thể nghe m à thôi di nương lần này đi đường xá xa xôi một đường cẩn thận mới đúng đợi đến lúc đệ đệ sinh ra cũng trông vào di nương dạy dỗ mới không cô phụ tâm ý của tổ mẫu và phụ thân triệu di nương liên tục gật đầu nô tì tạ ơn tiểu thư chỉ điểm chương bốn mươi lăm xính lễ lại mặt nô tì tạ ơn ơ n cứu mạng của tam tiểu thư triệu di nương quỳ gối trước mặt diệp ly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 còn có、việc. vẻ i ệ c v vui mừng trên mặt thanh ngọc có chút xoắn suýt nhìn diệp ly nói lê vương điện hạ và tứ tiểu thư cũng trở về rồi hôm nay là thời gian diệp a n h chính thức lại mặt cũng không biết là cố ý hay thật sự thời gian lại khéo như vậy tứ tiểu thư lại mặt và xính lễ của tam tiểu thư vậy mà đến cùng một ngày diệp ly cũng sững sờ nàng thiếu chút nữa đã quên hôm nay diệp a n h cũng trở về xảy ra chuyện gì thanh ngọc bĩu bĩu cái miệng nhỏ n h ắ n nói lê vương và cô ra không sai biệt lắm đồng thời đến đấy còn có sắc mặt tâm trầm giống như ai thiếu nợ hắn mấy vạn lượng bạc không trả thật sự là xui làm càn diệp ly nhàn nhạt trách mắng thanh ngọc nháy mắt mấy cái nghe ra trong lời nói của tiểu thư cũng không có chút tức giận gì mới dí dỏm thẻ lưới bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn trốn qua một bên thanh sương cầm một cái hầu bao trắng trong thuần khiết đi ra giao cho diệp ly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 bãi kiến hoa lão phu nhân bãi kiến các vị phu nhân diệp ly bước vào vinh nhạc đường đã thấy diệp lao phu nhân và hoa lão phu nhân đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ phía dưới còn có ít phu nhân quen mặt cũng đi theo góc vui ngược lại mặc cảnh lê và diệp gánh vương thị ngồi ở một bên sắc mặt có chút lúng túng vương thị và diệp gánh hiển nhiên là không chen lợi vào mà sắc mặt mặc cảnh lê ước chừng cũng làm cho người không dám nói chuyện cùng hắn ly nhi mau tới đây mọi người nhìn một chút xem cháu gái này của ta có được không diệp lão phu nhân thân mật vây diệp ly trong đôi mắt có chút đục ngầu giàn nua cũng tràn đầy hòa ái vui vẻ phảng phất diệp ly chính là cháu gái tầm can bảo bối tốt nhất của bà diệp ly thuận theo tiến lên tổ mẫu hoa lão phu nhân lôi kéo diệp ly đến ngồi bên người cười nói lão phu nhân đừng trách lão thân đoạt cháu gái với n g ư ờ i ta nhìn thấy tam tiểu thư đã yêu thích không được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 lao gia tử hôm nay cũng nhàn rỗi không có việc gì dĩ nhiên là nên quan tâm hôn sự của bọn v ã n bối rồi tu nghiêu cũng là lao gia tử nhà chúng ta nhìn lớn lên đấy tựa hồ nhớ tới tình hình của mặc tu nghiêu hôm nay hoa lão phu nhân không khỏi than nhẹ một tiếng dặn dò diệp ly về sau các ngươi là người một nhà rồi phải sống thật tốt đấy diệp ly làm bộ e lệ yên lặng nhận lời đáy lòng đã sớm xếp thành một chữ q u í n h sâu sắc mặt buồn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 diệp thượng thư và hoa l á o quốc công tô chết lao đại nhân mặc tu nghiêu cùng nhau đi đến người đến chưa vào tiếng cười lớn của hoa l á o quốc công đã truyền vào ha ha lao phu đợi nhiều năm như vậy rốt cục đã uống được rượu mừng của định vương rồi vất vả một chuyến thì tính gì với lúc nhìn định vương phi tương lai như thế nào lại khiến cho nha đầu kia của nhà ta cũng cam bái hạ phong ali tuổi con nhỏ lão quốc công cũng đừng làm nàng ấy sợ giọng nói nhàn nhạt của mặc tu nghiêu mang theo ôn nhuận vui vẻ đứa trẻ ngoan còn chưa đại hôn đã biết che chở vợ rồi trong sảnh một mảnh yên lặng hoa lão phu nhân mỉm cười đẩy diệp ly cười nói lão ra t ử nhà chúng ta là người thô lỗ ly nhi cũng đừng trách diệp ly mỉm cười lắc đầu nhìn về phía cửa ra vào lại thấy một người tóc bạc dâu bạc đi đầu tuy tuổi đã gần bảy mươi vẫn long hành hổ bộ khí thế phi phàm như cũ diệp ly vốn xuất thân thế gia quân nhân vừa thấy lao gia tử này đã biết vị này nhất định là danh tướng tung hoành sa trường nửa đời có ấn tượng tốt với ông ấy chương 46. cuộc sống tân hôn bi thảm của diệp ánh lê vương và lê vương phi cũng ở đây lao thần bái kiến vương g i a vương phi hoa l á o quốc công liếc mắt đảo qua mọi người trong sảnh hơi dừng một chút trên người diệp ly rồi mới chào mặc cảnh lê và diệp ánh mặc cảnh lê gật gật đầu rơi ánh mắt đến trên người mặc tu nghiêu sau lưng hoa quốc công Sau mày nói, công lao quốc đạo â y là phu ố c nhân xem xem g g vốn đã xem qua danh sách s í n h lễ một lần ở đâu còn dám nói có gì không hài lòng vội vàng tươi cười đầy mặt mà nói lao quốc công và tô láo tiên sinh tự mình xử lý sao có thể có gì sai lầm thuận tay giao danh sách cho diệp ly diệp ly cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua quay người đưa cho thanh loan bên cạnh cười yếu đ ớt nói làm phiền quốc công cùng với tô láo rồi hoa quốc công đánh giá diệp ly một phen quay lại gật đầu với mặc tu nghiêu cười nói diệp ra quả nhiên dạy dỗ cô nương tốt tu nghiêu thật có phúc mặc tu nghiêu liếc nhìn diệp ly mỉm cười không nói tô c h ế t cũng rất đồng ý cười nói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 gần đây cẩn thận một chút cảnh lên người này tật xấu khác còn dễ nói nhưng cứ thích mang thủ có thể nói là có thủ tất báo gần đây thua lớn vài lần trong tay nàng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu diệp ly gật đầu có chút bất đắc dĩ nói ta vẫn không rõ ta rốt cuộc chọc tới hắn chỗ nào mặc tu nghiêu cười nhạt trong mắt có chút ý tứ trào phúng hàm xúc nếu như sau khi nàng bị từ hôn biểu hiện thất vọng một ít thất lạc một ít thậm chí tìm chết một phen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 con đường nhỏ này chỉ đến ao sen phía trước căn bản không có đường khác lê vương rõ ràng thấy tiểu thư nhà mình ở cùng định vương lúc này còn cố ý đi về phía trước không phải là bới móc sao thanh sương đang muốn nói chuyện thì bên kia mặc tu nghiêu đã mở miệng nói mời lê vương và lê vương phi tới đi hai người lúc này mới cúi đầu cung kính nói vương ra vương phi mời mặc cảnh lê hừ lạnh một tiếng bước nhanh về hướng một đôi bích nhân ngồi yên lặng bên cạnh ao sen diệp ánh đi theo sau hắn ưu oán cắn ngôi mặc cảnh lê đứng bên cạnh bàn từ trên cao nhìn xuống diệp ly diệp ly n h í n h í mày đối với ánh mắt không kiêng nể g như vậy của mặc cảnh lê thì đã vô cùng không thích cảnh lê ngồi đi mặc tu nghiêu thản nhiên nói một mặt vươn tay về phía diệp ly diệp ly rất phối hợp cầm chặt tay của hắn đứng dậy ngồi xuống bên người mặc tu nghiêu tặng vị trí đối diện cho mặc cảnh lê và diệp ánh mặc cảnh lê không nói một lời ngồi xuống diệp ánh có chút thở dốc mới đi tới trước mặt ba người hiển nhiên bước chân mặc cảnh lê không hề cố kỵ như vậy không phải nữ tử có thân thể mảnh mai như diệp ánh có thể theo kịp tam tỷ tỷ định vương diệp ánh nói khẽ diệp ly gật đầu mỉm cười nói tứ muội ngồi xuống đi mấy ngày nay tốt chứ diệp ánh hơi ru mắt nói khẽ phiền tam tỷ quan tâm muội muội mọi chuyện đều tốt diệp ly gật gật đầu thấy diệp ánh nói như thế cũng không hỏi nhiều tuy nhiên bộ dạng diệp ánh thật sự nhìn không ra mọi chuyện đều tốt nhưng nàng cũng không phải thật sự tại quan tâm nàng ta nếu như diệp ánh thật sự tố khổ với nàng ngược lại nàng không biết nên làm sao bây giờ mặc cảnh lê hừ nhẹ một tiếng nói đương nhiên ánh nhi rất khỏe mạnh không biết ly nhi mấy ngày nay có ổn không diệp ly nhún m ẩ y nghiêng đầu liếc m ặ t tu nghiêu mới cười nói đa tạ vương ra quan tâm mấy ngày nay trừ có chút bận rộn mọi chuyện đều tốt sắc mặt mặc cảnh lê lạnh lẽo ánh mắt âm trầm trầm trầm diệp ly hồi lâu mới nói với mặc tu nghiêu bổn vương có mấy lời muốn nói riêng với diệp tam tiểu thư trong lòng diệp ly không nhịn được mà cảm thấy buồn cười kỳ thật từ lần đầu khi nhìn thấy mặc tu nghiêu thì nàng đã phát hiện ra mặc cảnh lê đặc biệt thích tự cao tự đại trước mặt mặc tu nghiêu ví dụ như có mặc tu nghiêu ở đây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 đệ đệ của đường kim hoàng đế nhưng trừ phi hắn tiêu diệt ca ca hắn tự mình làm hoàng đế nếu không t ứ c vị của hắn cả đời này đều ở dưới định quốc thân vương siêu nhất phẩm vánh nhi xin được cáo lui trước vương ra và t ỷ t ỷ từ từ trò chuyện diệp ánh là người đầu tiên đứng dậy hưởng ứng lời của mặc cảnh lê tuy nhiên ánh mắt của nàng nhìn diệp ly đã ưu hoán đến mức có thể tiết ra được rồi nhìn bóng dáng diệp ánh mang theo lưu luyến cùng không cam lòng rời khỏi tầm mắt trong lòng diệp ly khẽ thở dài một tiếng ngắn ngủn hai ba ngày diệp ánh đã từ một thiên kim khuê các tiêu ngạo biến thành một oán phụ hào phú rồi như vậy xem ra mặc cảnh lê cũng chưa chắc đã thích diệp ánh như trong truyền thuyết đã như vậy lúc trước mặc cảnh lê rốt cuộc vì cái gì mà t h à vi phạm di mệnh tiên hoàng cũng muốn lấy diệp ánh làm vợ thật sự chỉ là khí phách nhất thời mặc tu nghiêu thấy mặc tu nghiêu và diệp ly đều tỏ vẻ thờ ơ với lời của mình mặc cảnh lê tức giận gầm nhẹ cảnh lê ngươi thực sự nên học lại quy củ cho tốt mặc tu nghiêu nhàn nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m vào gương mặt âm trầm của mặc cảnh lê trong lúc đó một loại huy áp vô hình khiến mặc cảnh lê không nhịn được bị kiềm hãm là hoàng thượng cho phép ngươi nói chuyện cùng bổn vương như vậy hay sao hả so với gương mặt âm trầm lánh khốc của mặc cảnh lê thì thần sắc lạnh nhạt của mặc tu nghiêu dù mang theo mặt nạ cũng không biết thân thiết hơn gấp bao nhiêu lần nhưng ngay cả như vậy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 không có bất kỳ gánh nặng gì cho dù ăn uống miễn phí cũng có thể cẩm ý y hệ ngọc thực cả đời chỉ trừ mặc tu nghiêu bất kể làm gì đều ưu tú hơn hắn cho nên hắn từ nhỏ đã nhìn mặc tu nghiêu không vừa mắt tại thời điểm hắn vùi đầu khổ đọc muốn đạt được sự khen ngợi của phụ hoàng mặc tu nghiêu đã đạt được ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người kể cả phụ hoàng thời điểm hắn vì võ nghệ cao siêu của mình mà âm thầm đắc ý thì mặc tu nghiêu đã tung hoành xa trường tăng thêm càng nhiều huy hoàng cho danh dự chiến thần bất bại của định quốc vương phủ thời thiếu niên hắn chán ghét mặc tu nghiêu nhưng không sợ hắn xem không vừa mắt thì đánh một trận coi như thua cũng không sao một ngày nào đó hắn sẽ đánh thắng nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới sau tám năm hắn phân loại hắn ta là phế vật hắn lại biết sợ hắn ta vô cùng n ụ c nhã lê vương điện hạ diệp ly nhữ mày nhìn thần sắc gầm tàn dữ tợn của mặc cảnh lê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 như vậy muốn nói chuyện một đêm trước đại hôn hay nói chuyện xảy ra cùng ngày đại hôn của b ộ n vương diệp ly có chút đồng tình nhìn hắn tên này tuyệt đối không biết đại hôn ngày đó hắn té x ỉ u tại chỗ mất mặt như vậy không thể thiếu một phần lực của m ạ c tu nghiêu cùng ngày đại hôn chuyện vương ra nói là chuyện ngươi té x ỉ u tại chỗ làm trễ mải bái đường sao lúc này diệp ly biểu lộ vẻ tiếc nuối thật sâu và đồng tình diệp ly mặc cảnh lê nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn nữ nhân đối diện vẻ mặt vô tội cùng đồng tình bổn vương không thể bái đường lẽ nào không phải như ý ngươi diệp ly mờ mịt lời này của vương gia ngươi là có ý gì tuy bình thường diệp ly cùng với tứ mội có chút không thoải mái nhưng cũng không ác độc đến mức hy vọng mội ây bái không thành áp vương gia vu oan diệp ly như vậy bảo ta bảo ta còn có mặt múi nào gặp tứ mội muốn hãm hại nàng để mặc tu nghiêu hiểu lầm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 diệp ly bất đắc dị nhún nhún vai k h ẽ thở dài một hơi loại người như mặc cảnh lê ngươi hơi chút đắc tội hắn hắn có thể mang thù đến chết trừ phi ngươi nguyện ý tự dẫm mình xuống bùn đưa lên cửa chịu nhận lỗi với hắn mặc hắn làm n h ụ đủ chỉ là nhượng bộ bình thường tuyệt đối không đủ hết lần này tới lần khác người này còn có chỗ dựa cực kỳ c ư ờ n g đại đ ư ờ n g kim hoàng thượng và đ ư ờ n g kim thái hậu hình như ta đã gây thù hẳn cho ngươi rồi hả không hắn và ta cho tới bây giờ cũng không có quan hệ tốt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 mười ngày sau ta và phượng chi giao treo hắn trên cây liếu to trong kinh thành ừ với lúc bị người trong lòng của hắn thấy được quả nhiên là thù sâu như biển diệp ly im lặng tuy đã sớm nghe người ta nói mặc tu nghiêu lúc thiếu niên thần thái phân chấn như thế nào nhưng nhìn thấy nam tử ôn nhuận yên lặng hôm nay diệp ly rất khó tưởng tượng ra mặc tu nghiêu cũng có thời nghịch ngợm gây sự đùa dai phượng chi giao nói cho ta biết ngày đó đại hôn hắn nhặt được lê vương điện hạ hôn mê sau hòn non bộ trong hoa viên lê vương phủ thiếu người vững hữu i mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn diệp ly nói diệp ly cười vẻ mặt thanh khiết tự nhiên xem ra mặc cảnh lê quả nhiên đắc tội rất nhiều người nàng tuyệt đối có thể cam đoan không có bất kỳ ai thấy nàng động thủ với mặc cảnh lê cho dù là phượng chi giao cũng chỉ có thể là đoán ra thôi trong mắt mặc tu nghiêu hiện lên vui vẻ gật đầu nói đúng là như thế chỉ là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 trước ú chú i Diệp nói, người dõi. nghiêu điều nói, ai, phải điều, thôi. đầu đã đầu đứng hầu cách đó không xa, khẽ gật đầu đều hầu tu suy qua nghĩ nghĩ, như nghĩ nhìn nha không bọn hắn đều không yên、tâm. Cũng không phải nhằm vào nàng, chỉ có điều, nàng càng dễ làm cho các nàng gật chỉ theo cách khẽ chỉ cho dễ Ly lướt là làm mấy có có ta bất tâm. t xa, Mặc các sợ bị vào mà kể ý đại hôn trong nội cung có lẽ sẽ kiếm cớ triệu kiến nàng một lần đến lúc đó mang nha đầu thanh ngọc của nàng cùng đi diệp ly nghi hoặc nhìn hắn mặc tu nghiêu nhẹ giọng giải thích nói từ đại công tử đã nói với ta dường như ý n g thuật của nha đầu kia không tồi diệp ly hiểu rõ đưa tay d â y nhẹ mi tâm có chút đau đầu mặc tu nghiêu mỉm cười rót chén trà nóng cho nàng cười nói đau đầu rồi hả diệp ly thành thực gật đầu ta cảm thấy đại khái vẫn không am hiểu những thứ này những lục đục tính toán tâm cơ với nhau này thật sự khiến đầu đau n h ấ t những người này chẳng lẽ không biết m ệ t m ỏ i sao Thật xin lỗi. mặc tu nghiêu nhàn nhạt nhìn nàng diệp ly k h o á t k h o á t tay không để ý mà nói ta đoán cho dù hoàng thượng không chỉ hôn ta cho ngươi cũng sẽ chỉ hôn cho người hắn xem không vừa mắt bối cảnh từ gia quá mức đặc biệt chỉ hôn nàng cho ai hoàng đế cũng sẽ không vương tâm tựa như mấy vị công tử từ gia từ thanh trần đã hai mươi hai rồi lại không thấy kết hôn cũng không có h ô nước hoàng đế cho tới bây giờ không nghĩ đến chuyện chỉ hôn cho hắn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 trong nội cung có lẽ đã biết chuyện đại cứu cứu bọn hắn vào kinh a diệp ly hỏi mặc tu nghiêu gật đầu nói mặc dù nói là lén vào kinh nhưng hồng vũ tiên sinh cũng không tận lực che giấu hành tung loại chuyện này thật ra muốn cha cũng không giấu được diệp thượng thư đối với đương kim hoàng thượng một mảnh chân thành trung tâm dấu dấu diếm diếm ngược lại khiến người hoài nghi diệp ly cười nói nói có lý trở lại ta vẫn cờ ớn ở thỉnh an đại cứu cứu vừa vặn cũng có nhiều sự tình muốn thỉnh giáo ông ấy vấn an hồng vũ tiên sinh thay ta trong phương nghi viện của vương thị diệp ánh nằm trong ngực vương thị khóc nước nở nghẹn ngào rất thê thảm vương thị vẫy lui nha đầu trong phòng đau lòng ôm con gái t r ầ n an ư ánh nhi đây là làm sao vậy lúc này mới vừa kết hôn đang tốt mà làm sao lại như vậy chẳng lẽ lê vương bạc đãi ngươi diệp ánh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lo lắng chịu mến của mẫu thân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 chỉ là bây giờ nhìn thấy chuyện lạ định vương phủ trịnh trọng xin hoa quốc công cùng tô lão đại nhân mang xính lệ đến như vậy lại làm cho diệp ánh cảm thấy kém diệp ly, không có mặt mũi mà thôi trong lòng vương thị tuy ít nhiều không thoải mái nhưng vẫn biết n ặ m nhẹ vỗ nhẹ nhẹ diệp ánh đang khóc có chút nghẹn ngào nói đứa nhỏ gốc chuyện này sao có thể trách cha con lúc trước xính lệ của lê vương phủ cũng không có gì không đúng chính con cũng rõ ràng không phải sao nếu thật sự có chỗ không đúng cha con cùng tổ mẫu làm sao có thể để con gả đi như vậy chỉ là hôn k ỷ của nha đầu diệp ly kia định sau con định vương phủ cho dù vì giữ mặt mũi cũng phải cho nó xính lễ dày hơn một ít so với con mới đúng nhưng con suy nghĩ thật kỹ ngoài xính lễ ra thì nó còn có cái gì lê vương là thân đệ đệ của hoàng thượng văn võ song toàn dung mạo cũng là số một số hai trong kinh thành định vương kia hiện nay chỉ là một vương gia nhàn tản không quyền không thế còn ngồi xe lăn lại hủy dung nói như thế nào con cũng tốt hơn nó nhiều lắm không phải sao diệp ánh ủy khuất cắn môi anh đào thấp giọng nói thế nhưng mà trong phủ hắn còn có mấy tiểu thiếp à? vương thị xứng sở lập tức cười thông suốt ôm diệp ánh cười nói con gái ngốc cả nam nhân nào trong phòng không có mấy nữ nhân con phải nhớ kỹ con mới là chính phi của lê vương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 xin thuốc của thái ý nhưng vẫn không tỉnh lại mà thân là thê tử mới cưới diệp ánh lại chỉ có thể tự mình vạch khăn hồng sau đó bụng đói chiếu cố trượng phu đang ngủ mê mệt đợi đến lúc mặc cảnh lê tỉnh lại thì đã gần canh năm đừng nói là động phòng diệp ánh cả nghỉ ngơi một chút cũng không kịp vội vàng rửa mặt ăn mặc tốt rồi đi thỉnh an hiền t r i ề u thái phi bản thân hiền t r i ề u thái phi đã không hài lòng với con dâu này lại nhìn diệp ánh cho dù trang điểm đậm cũng không lấn át được sắc mặt khó coi liền nổi giận tại chỗ phê bình diệp ánh từ cách quần áo ăn mặc đến cử chỉ hành vi cái gì cũng sai để cho nhất nàng khó có thể chịu được là bị hiển chiêu thái phi lấy ra so sánh với diệp ly mà diệp ánh g ắ t nhất diệp ánh vốn tự tin với chính mình dần dần qua thời gian nghe hiển chiêu thái phi lẩm bẩm ngày hôm qua khi thấy diệp ly đối phương cử chỉ cao nhã đoan trang thế nào mà diệp ánh lô mãng vô lệ thế nào diệp ly ăn nói khéo léo thế nào mà diệp ánh thì không chừng mực thế nào diệp ánh rốt cục không nhịn được bạo phát cãi lại sau đó chọc cho hiền chiêu thái phi giận tím ặ t lúc kính trà để cho diệp ánh quỳ trọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau cùng vẫn do mặc cảnh lê không kiên nhẫn chờ được nữa mới cho diệp ánh đứng lên nếu diệp ly có thể nói nhất định sẽ nói với diệp ánh hai tử đáng thương ngươi chúng kế hiền chiêu thái phi rồi bà ta cố ý giày vò ngươi đấy hiền chiêu thái phi ở trong thâm cung vài thập niên như cá g ặ p nước làm sao có thể thật sự dễ dàng tức giận như vậy rõ ràng là cố ý chọn nhược điểm của diệp ánh mà đâm thật mạnh dễ dàng mượn cơ hội này phát giận với diệp ánh cũng có thể nói là muốn hạ huy phong của nàng ta nếu như chuyện xui xẻo rừng ở đây diệp ánh còn không đến mức như thế nhưng thật vất vả hầu hạ thái phi dùng đồ ăn sáng xong lúc trở lại trong sân của mình chứng kiến bốn nam nữ tử ăn mặc ngăn nắp diễm lệ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 ứng phó hết những nữ nhân kia trở lại trong phòng chờ đợi nàng không phải là trượng phu ôn nhu mới cưới mà là tổng quản và quản sự trong phủ đang cầm sổ sách lạnh như băng diệp á n h t r â n chính là tài nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nhưng cũng không có nghĩa là nàng am hiểu quản lý gia đình và tính toán sổ sách nàng đã từng ghét bỏ những thư tục khí này sẽ làm bẩn khí chất thanh nhã phiêu giật của mình nhưng ở trước dáng vẻ nhữ mày b i ể u môi của thái phi và các quản sự lần đầu tiên nàng cảm thấy mình là đồ đẩn hai ngày sau khi nàng còn chưa hiểu rõ sổ sách phảng phất vĩnh viễn không xem hết kia hiền chiêu thái phi lệnh như băng nói cho nàng biết những khoản này về sau không cần nàng xen vào nữa diệp ánh nhẹ nhàng thở ra đồng thời thực sự rõ ràng nàng đã mất đi quyền lợi quản lý lê vương phủ nghe xong lời của diệp ánh sắc mặt vương thị cũng không nhịn được trở nên khó coi nếu như diệp ánh không có quyền lợi quản lý vương phủ như vậy nàng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 lê vương có ý gì vương thị kéo diệp bánh hỏi diệp bánh rơi l ệ nói vương gia nói thái phi thương tiếc con còn trẻ tuổi mới giúp con quản lý vương phủ chờ thêm hai năm nữa có co con rồi con học hỏi kinh nghiệm quản lý ổn nhận tới tay cũng không muộn vương thị linh quang loại lên đúng rồi trẻ con vương gia nói không sai bánh nhi con thực sự nên mau chóng sinh hạ trưởng tử vì vương gia con phải nhớ kỹ là trưởng tử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 vương thị lúc này mới thỏa mãn lộ ra dáng vẻ tươi cười kéo diệp ánh ngồi xuống nói tỉ mỉ hai mẹ con một người dạy một người học tại thời điểm nói đến nhập thần n h à đầu hầu hạ ngoài cửa bẩm báo lao ra đến rồi vương thị mừng rỡ kéo diệp ánh cười nói con nhìn xem cha con vẫn quan tâm con đấy vội vàng kéo diệp ánh cùng nhau đứng dậy nên đón diệp thượng thư diệp thượng thư tiến vào nhìn thấy diệp ánh khẽ giật mình mới nói sao ánh nhi lại ở đây diệp ánh u hoán túi thấp đầu nói á n h nhi lại mặt đương nhiên là đến chỗ mẫu thân nói chuyện phụ thân cho rằng con gái ở nơi nào diệp thượng thư khẽ nhữ mày không nhịn được liếc nhìn diệp ánh nhiều hơn cảm thấy đứa con gái này vài ngày không thấy hình như có chút không giống với lúc trước nhưng lại bị ông quy kết rất nhanh là do con gái gả cho người đã trưởng thành không hề hỏi nhiều đợi đến lúc diệp thượng thư ngồi xuống dâng nước trà vương thị mới hỏi nói lao gia không tiếp hoa quốc công và tô lao đại nhân đúng lúc này tới là diệp thượng thư nói lao quốc công và tô lao đại nhân ăn xong tiệc rượu đã trở về ta đến thương lượng với bà một chút về chuyện đồ cưới của ly nhi trong lòng vương thị dâng lên một ít dự cảm không tốt đồ cưới của ly nhi không phải đã chuẩn bị thỏa đáng sao lao gia cảm thấy còn có vấn đề gì diệp thượng thư gật gật đầu nhìn thoáng qua diệp ánh ngồi ở một bên nói ta đã thương lượng với m â u thân một chút trong đổ cưới ly nhi thêm hai cái thôn t r a n g một viện nhỏ hai gian cửa hàng cùng với tám ngàn lựa bạc cái gì vương thị không nhịn được thét lên suýt nữa đánh đổ chén trà trước mặt vẻ mặt diệp ánh cũng không dám tin nhìn diệp thượng thư diệp thượng thư bất mãn c a o mày nói đây là ý của lao phu nhân vương thị cố hết sức không để mình thét lên đỏ mắt nhìn diệp thượng thư nói vì cái gì nguyệt nhi và ánh nhi cũng là đích nữ của lao gia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 thân thể cũng là bộ dáng lung lay sắp đổ ta biết ngay lao gia vẫn luôn khinh thường ta cũng bởi vì xuất thân nhà mẹ ta bần hàn không bằng tỷ tỷ xuất thân hiển quý còn chưa nói xong vương thị đã khóc đến nước mắt rơi lạ t r ã ồ ồ biết sớm như vậy còn liên lụy nữ nhi của ta bị lao gia coi khinh ta ta lúc đầu còn không bằng chết đi cho xong bà đang nói bậy bạ gì đó nhìn bộ dáng thê tử bi thương như thế trong lòng diệp thượng thư mềm lũn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 nếu bà còn có ý kiến thì đi nói với lao phu nhân diệp thượng thư mặc dù việc tư trong phòng mình có chút lẫn lộn không rõ nhưng trên chính sự còn không tính là quá t r o n váng lập tức đẩy diệp lao phu nhân ra làm tấm mục vương thị đương nhiên không dám đi hỏi diệp lao phu nhân nếu bà dám khiêu chiến với diệp lao phu nhân những năm này đã sớm nghĩ biện pháp hạ độc chết lao phu nhân luôn dùng lỗ mùi xem mình còn thích khoa tay múa chân kia rồi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 nhất định hắn thượng giận nói.、Diệp、ánh vội vàng phải cho thư ta một trả Diệp Diệp Diệp cả lời. vội câu ra không é o Diệp t ư thư ợ n g h k cho cao con chuyện trước chút cho cũng chỉ Khóc thượng thư, không cho ông đái. Diệp thượng thư mày nói, Nhi, con làm gì vậy? Diệp ánh thấp giọng nói, Phụ thân, hoán thái phi hiện hứng. ông nói, Nguyễn giọng nói, này vương ứng nói vương gì đái. đã đáp đi Diệp Diệp rồi, tại dù một ta mất ra ra mày làm làm vậy? sẽ một hồi lại có vương thị khuyên diệp ánh rất rõ ràng chỗ rửa duy nhất của mình bây giờ đã là mặc cảnh lê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 s í n h lễ còn chưa đến được hai ngày thì trong nội cung đã cho người truyền ý chỉ của diệp chiêu nghi nói là nhớ tam tiểu thư mời tam tiểu thư tiến cùng gặp lại cuối cùng ai là người muốn gặp mình trong lòng diệp ly biết rõ lúc diệp nguyệt ở nhà quan hệ của nàng với nàng ta tuy không kém đến nỗi mọi người đều biết nhưng tuyệt đối không tốt hơn so với diệp ánh đáng tiếc tuy diệp nguyệt chỉ là chiêu nghi nhưng diệp ly chưa chính thức trở thành định vương phi cũng không có tư cách cự tuyệt nàng ta cho nên đành phải nhận ý chỉ trở về trong viện của mình thay đổi một bộ quần áo phù hợp sau đó mang theo thanh loan và thanh ngọc cùng đi theo thái giám truyền lời tiến cung sở kinh ở phương bắc đại sở cung điện phần lớn nguy nga hùng vĩ khí thế phi phàm vừa xuống xe ngựa khí thế hoàng gia rộng lớn đã ập đến trước mặt không giống quyền quý tầm thường hướng về vẻ đẹp tinh điều tế trác điều làm hoàng thành càng thêm nổi bật chính là đại khí bàng bạc của nó ngũ trảo kim long chiếm giữ bên trên cột đá cực lớn phảng phất đang cảnh cáo thế nhân hoàn g quyền không thể xâm phạm người đến lần đầu nhất định khiếp sự hùng vĩ tráng lệ của nó mà diệp ly đã sớm nhìn quen cao ốc trăm thước danh thắng di tích cổ chỉ trong và ngoài nước chỉ có thể dành cho nó nhàn nhạt tán thưởng xuống xe ngựa tại cửa cung diệp ly theo sau thái g i á m dẫn đường cùng tiến vào nội cung vừa đi vừa không g i ấ u vết đánh giá hoàn cảnh trong nội cung thuận tiện ghi nhớ vị trí của mình xuyên qua một tầng lại một tầng cửa cung cuối cùng ngừng lại trước một tòa cung điện hoa lệ diệp ly ngẩng đầu nhìn lên cung g i a o hoa diệp ly nhớ rõ diệp nguyệt đúng là được ban cho ở tại cung g i a o hoa diệp tam tiểu thư xin chờ một chút chúng ta đi vào thông báo một tiếng thái giám dẫn đường giọng the t h e nói diệp ly gật đầu nói công công xin cứ tự nhiên sau khi thái giám kia đi vào thông báo cũng không nhanh chóng trở ra diệp ly đã đứng chờ gần một nén nhang cũng không thấy có người đi ra thanh ngọc thấp giọng nói tiểu thư chiêu nghi nương nương đây là có ý gì thanh loan thấp giọng trách mắng đừng nhiều lời tiểu thư không nói chuyện thì ngươi lắm miệng làm gì thanh ngọc cũng hiểu hoàng cung cũng không phải nơi bình thường như ở nhà mà có thể tùy ý nói chuyện có chút xấu hổ chừng mắt nhìn ngậm miệng không nói diệp ly cười yếu ớt nói an tâm một chút chớ vội thanh loan do dự một chút nhìn chung quanh mới thấp giọng hỏi tiểu thư chẳng lẽ chiêu nghi nương nương diệp ly lắc đầu cười nói diệp chiêu nghi không biết dùng thủ đoạn bất nhập lưu như vậy thanh ngọc và thanh loan đều cực kỳ thông minh nghe diệp ly nói như vậy trong lòng lập tức hiểu được đều im lặng không nhiều lời nữa không phải là đứng đợi sao các nàng một người là người tập võ một người từ nhỏ nghiên tập y n h ệ thuật ai cũng không phải người yếu đuối lại qua nửa khắc đồng hồ trong cung giao hoa vẫn không có người đi ra ngược lại có một đoàn người lung la lung lay cách đó không xa đã tới nhìn thanh thế phô trương như vậy cũng biết nhất định là quý nhân nào đó xuất hành rồi ba người diệp ly nghiêng người tránh qua một bên tránh đụng tới đối phương rất nhanh một đoàn người chạy tới cửa cung g i a o hoa một đám cung nữ t h a i giám vây quanh hai nữ tử mặc cung trăng tới dừng bước không xa trước mặt diệp ly trong hai người một nữ tử áo lam vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá diệp ly nói ồ vị tiểu thư này nhìn thật lạ mắt sao lại đứng ở chỗ này diệp ly đành phải tiến lên dịu dàng túi đầu tam nữ hộ bộ thượng thư diệp ly bái kiến hai vị quý nhân thì ra là định vương phi tương lai a chúng ta không dám nữ tử mặc cung trang áo trắng vội vàng cho qua che miệng cười nói sao diệp tam tiểu thư lại đứng ở chỗ này là tới thăm diệp chiêu nghi sao diệp ly gật đầu cười nói đúng là phụng mệnh chiêu nghi nương nương đến đây ít kiến nếu như thế thì chúng ta cùng đi vào là được nữ tử áo lam kia đến kéo diệp ly diệp ly lại cười nói diệp ly lần đầu tiến cung không hiểu quy củ không được t r i ê u nghi triệu kiến không dám vào trong không làm chậm trễ thời gian của hai vị quý nhân diệp ly xin tạ ơn lần nữa hai nữ tử liếc nhau một cái nữ tử áo trắng cười nói đã như vậy chúng ta đi vào trước gần đây thân thể t r i ê u nghi tỉ tỉ rất dễ mệt mỏi chắc là ngủ rồi người phía dưới không dám q u á y r à y diệp tam tiểu thư chờ một lát đa t ạ tiểu thư vì sao chúng ta không đi vào cùng các nàng thanh ngọc nhẹ giọng hỏi không biết có phải là ảo giác của nàng hay không người đi qua đường này hình như nhiều hơn một ít so với lúc các nàng mới tới diệp ly quay đầu lại nhìn nàng nhẹ giọng cười hỏi n g ư ờ i đoán nếu chúng ta đi vào theo họ có thể bị đuổi ra hay không có lẽ không thể nào thanh ngọc nói có chút không xác định diệp ra tiểu thư bị đuổi ra khỏi cung của một tiểu thư khác nhà mình quả thật rất mất mặt diệp chiêu nghi cũng sẽ không có chỗ tốt này đến bên này bên này diệp ly quay đầu lại ở góc điện cách đó không xa một cái đầu nho nhỏ thò ra từ dưới gốc cây hoa cười tủm tịm n g ó c n g ó c với mình diệp ly nhìn chung quanh mới giơ tay lên chỉ chỉ mình đứa trẻ hơn phân nửa thân thể giấu sau cây hoa gật gật đầu với nàng thiểu thư diệp ly khoác khoác tay chậm rãi đi tới ngươi là vương phi tương lai của định vương thúc một tiểu cô nương dung mạo tinh xảo đáng yêu khoảng bảy tám tuổi trên đầu trải một bùi tóc đáng yêu ngồi trổn hổm trong bụi cây bên trên bùi tóc còn có hai chuỗi chân trâu óng ánh chế tắc tinh xảo trên quần áo thêu hoa văn phượng hoàng màu vàng thấy được thân phận đứa nhỏ này bất phảng phải ngươi là ai ta không nói cho ngươi tiểu cô nương mở to đôi mắt to sáng ngời cười tủm tỉm nhìn nàng diệp ly cũng không để ý cười nói vậy ngươi biết định vương ngươi đã gặp hắn nói dối không phải đứa trẻ ngoan ai cũng biết định vương không ra khỏi cửa thật nhiều năm rồi đại khái nhiều như tuổi của ngươi vậy tiểu cô nương cho nàng một ánh mắt khinh bỉ ta chưa thấy qua chẳng lẽ không có thể nghe người khác nói sao hương hương biểu tỷ nói cho ta biết đấy định vương thúc là người có võ công tốt nhất thiên hạ thông minh nhất dễ nhìn nhất lợi hại nhất lớn lên ta muốn gả cho hắn hương hương biểu tỷ diệp ly nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của tiểu cô nương không nhịn được muốn cười nhưng nàng cũng không muốn đả kích tâm linh yếu ớt của tiểu cô nương ngươi có biết định vương bao nhiêu tuổi hay không chờ ngươi trưởng thành hắn đã già rồi đến lúc đó sẽ có người có võ công cao hơn hắn thông minh hơn hắn cũng dễ nhìn hơn hắn đến lúc đó hắn không phải là người lợi hại nhất rồi ngươi định làm sao bây giờ a tiểu cô nương mờ mịt cái kia vậy phải làm thế nào không đúng ngươi lừa ta chính ngươi muốn gả cho định vương thúc nên mới lừa ta ta không lừa ngươi ngươi xem hiện tại ta lớn hơn ngươi nhiều đúng không ngươi phải lớn được như ta mới có thể gả lúc đó ta đã giả định vương còn lớn hơn hai người chúng ta ngươi xem đến lúc đó tiểu cô nương ai thoáng thở dài đến lúc đó định vương thúc nhất định còn già hơn cả ông ngoại rồi nếu như ta gả cho hắn nhất định sẽ bị đại hoàng tỷ cười được rồi định vương thúc tặng cho ngươi diệp ly nhịn cười gật gật đầu thành khẩn nói được cảm ơn công chúa điện hạ làm sao ngươi biết ta là công chúa diệp ly nháy mắt mấy cái ta chẳng những biết rõ ngươi là công chúa ta còn biết ngươi là vị công chúa nào ta không tin ngươi còn chưa gặp qua bổn công chúa diệp ly mỉm cười nói ta đoán ngươi là con gái của hoàng hậu nương nương công chúa trường nhạc đúng không tiểu công chúa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá diệp ly trong chốc lát mới gật đầu nói được rồi ta đồng ý lời của hương hương biểu tỷ ngươi thật sự rất thông minh bùn công chúa miễn cưỡng kết giao ngươi người bằng hữu này nhìn tiểu cô nương cố gắng làm ra bộ dáng người lớn và khí phái công chúa đang nhìn mình diệp ly mặt d ã n ra cười nói vâng đa tạ công chúa điện hạ thưởng thức sao công chúa lại tới nơi này còn ơ chỉ, chỉ cây h ỉ c hoa tiểu công chúa giấu mình công chúa trường nhạc không chút nào để ý xoay người tiếp tục trốn trong bụi cây bổn công chúa nghe nói diệp gia sinh ra tiểu mỹ nhân diệp chiêu nghi còn có mội mội là diệp ánh gió thổi sẽ bay kia nổi danh đại mỹ nhân cho nên bổn công chúa đến xem tất cả người diệp gia có phải đều là mỹ nhân thật hay không hiện tại bổn công chúa thừa nhận ngươi nhìn thuận mắt hơn diệp chiêu nghi và diệp ánh một ít miễn cưỡng coi như là một mỹ nhân ta đoán ngươi còn phải đợi thật lâu thế nào đi chơi với bổn công chúa không diệp ly khó hiểu làm sao ngươi biết còn phải đợi thật lâu công chúa trường nhạc đĩu đĩu cái miệng nhỏ nhắn mẫu hậu ta nói nữ nhân trong nội cùng đều nhàn rỗi không có việc gì làm cho nên sẽ cố gắng tìm việc cho người khác làm nhìn ai không vừa mắt thì lúc thỉnh ăn để nàng ta chờ lâu thêm một lát quỳ lâu hơn trong chốc lát cái gì đấy là chuyện những nữ nhân này thích làm nhất nhưng ngươi yên tâm mẫu hậu ta sẽ không làm như vậy diệp ly mỉm cười không nói công chúa trường nhạc bất mãn chừng nàng rốt cuộc ngươi có theo ta ra ngoài trời không diệp ly bất đắc dĩ lắc đầu ta còn phải đợi diệp chiêu nghi triệu kiến đây ngươi cũng biết một khi nàng ấy muốn gặp ta lại không tìm thấy người sẽ rất phiền phái đấy còn có có người đến công chúa trường nhạc nhìn ra bên ngoài một cái lập tức rụt cái đầu nhỏ về liêu quý phi đến đến rồi không được nói là đã gặp ta nha nàng ta ghét nhất đó diệp ly gật gật đầu thuận tay giúp nàng khôi phục cây hoa như cũ đã biết mau trở về đi đừng khiến hoàng hậu nương nương lo lắng trình lại bụi cây cho tốt diệp ly mới đứng dậy trở về chỗ thanh loan và thanh ngọc đang đứng chờ đội ngũ càng thêm long trọng so với vừa rồi đi tới xa xa đã có thể ngửi thấy một làn hương hoa nhàn nhạt, nhạt. Cung mặc cung Cung bọc con quanh màu điệu lưu nữ thành đàn nữ trang vàng nhạt theo hoa sen phượng vân mà đến.、Cung、trang vừa người bao bọc thân hình điệu lộ ra đường con lưu mị bên trong. giám và vây vừa mà thái một tử theo hoa mị bao ra lộ ẻo da tuyết trắng như vẽ môi anh đào điểm nhẹ mang theo bảy phần quyến rũ ba phần lành ý những ngày này diệp ly bái kiến rất nhiều cô gái xinh đẹp t ầ n tranh như hoa lan u nhã hoa thiên hương như mẫu đơn đ ung dung cao quý công chúa tê hạ như hoa đào t u y ệ t diễm mà vị liêu quý phi này thì như hoa lê thuần khiết lại quyến rũ nhìn như nhu nhược lại mang theo lanh ý cao không thể với tới người là diệp ly liêu quý phi đi đến dưng bước trước mặt diệp ly nhàn nhạt hỏi đúng là thần nữ bái kiến liêu quý phi diệp ly hơi quỳ gối hành lễ lông mày tinh xảo của l i ê u quý phi khẽ nhướn ngươi chắc hẳn vẫn chưa vào cung a sao lại biết b u ồ n cung là ai diệp ly cười yếu ớt nói mấy năm trước hoàng thượng tế trời thần nữ may mắn thấy phương dung nương nương cho nên còn nhớ rõ liêu quý phi giật mình có chút cảm thán mà nói vậy hẳn là chuyện năm sáu năm trước thiệt thòi ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ đã có thể nhớ rõ như vậy nương nương phương hoa tuyệt đại tự nhiên có thể làm cho người nhìn qua là khó quên diệp l y mỉm cười nói ngươi thật ra lại làm người khác yêu thích hơn so với nhị tỷ tỷ kia của ngươi tại sao lại đứng ở chỗ này Đi vào cùng buồn cung buồn nương nương trong cung giao hoa lúc diệp nguyệt thấy diệp ly đi vào cùng liêu quý phi không khỏi sưng sờ một chút liêu quý phi nhàn nhạt nhìn nàng t ỷ t ỷ thấy diệp tam tiểu thư đang chờ ở ngoài cửa nên mời nàng ấy cùng vào muội muội sẽ không trách t ỷ t ỷ nhiều chuyện chứ lời này mặc dù nói như vậy thần s ắ c liêu quý phi lại không có chút ý tứ nào là sợ nàng trách móc diệp nguyệt giật giật khoe môi cười lớn nói quý phi t ỷ t ỷ nói đùa đều do muội muội những ngày này luôn không có tinh thần luôn quên cái này cái kia nếu không phải t ỷ t ỷ mang tam muội vào chẳng phải lại khiến tam muội hủy khuất nhiều rồi đều tại các n g ư ờ i mấy tên nô tài này thế nào lại không nhắc b u ồ n cung mắt phượng t i ề u mị liếc ngang cung nữ thái giám cả điện lập tức trong điện chỉ còn một loạt tiếng cầu xin tha thứ liêu quý phi có chút không kiên nhẫn cao lông mày nói tốt rồi muội muội quên thì coi như xong d i à y v ò đám người dưới làm gì chắc hẳn diệp tam tiểu thư cũng không trách muội đâu phải không diệp ly đành phải theo lời của nàng nói quý phi nương nương nói đùa thần nữ chỉ là chờ hơi lâu thôi nào có trách móc gì mặt diệp n g u y ệ t lúc này mới d a n ra kéo diệp ly đến trước chân ngồi xuống cười nói tam mội cũng không thích ra cửa từ khi ta tiến cung còn chưa gặp được tam mội đây hôm nay rốt cuộc cũng gặp được một hai năm không thấy tam mội càng ngày càng thay đổi rồi trong nhà có ổn không diệp ly đáp từng câu diệp n g u y ệ t một mực chọn một ít việc nhà hỏi diệp ly diệp ly cũng chỉ c ù n g kinh đáp lại kỳ quái là liêu quý phi giống như hoàn toàn không ý thức được tỉ m ộ i nhà người ta gặp gỡ cứ ngồi ngay ngắn ở đó cũng không chút để ý hoàn toàn không có chỗ cho nàng chen miệng vào chỉ mang dáng vẻ tươi cười có chút lành ý ngồi ở kia hình như diệp nguyệt cũng quen với cái kiểu này của liễu quý phi hoàn toàn không có ý mời nàng tránh đi hoặc tự mình mang diệp ly tránh đi khi tứ m ộ i kết hôn ta cũng không thể đi m ộ i ấy và lê vương có tốt không diệp nguyệt vừa khẽ vớt phần bụng có chút nô lên vừa mỉm cười hỏi diệp ly diệp ly nhớ tới sắc mặt ảm đạm của diệp ánh lúc hồi phủ hai ngày trước thật sự không coi là tốt nhưng hiện tại ngược lại cũng không định nói ra để diệp nguyệt một ngạn chỉ cười nói thiệt tân hôn của tứ mội và lê vương tỷ tự hỏi đến là tốt nhất mội gần đây hơi bận vẫn chưa kịp trò chuyện cùng tứ mội diệp nguyệt sớm biết quan hệ của diệp ly và diệp ánh không tốt cũng không để ý chỉ kéo tay diệp ly cười nói đều là tỷ mội trong nhà sau này lập gia đình không thể giống như khi ở nhà được lúc nào cũng có thể gặp mặt chơi đùa ngược lại các mội không ngại thì qua lại nhiều một chút ta ở trong cung không có biện pháp mấy tỷ mội các ngươi đều bên ngoài thật sự rất tốt có thể dễ dàng chăm sóc cho nhau tránh để phụ thân và tổ mẫu lo lắng mội nói có đúng hay không diệp ly gật đầu nói nương nương nói rất đúng tỷ mội hai người đang nói chuyện diệp phủ bên ngoài cung nhân tiến lên nói thái hậu triệu kiến diệp tam tiểu thư diệp nguyệt ngơ ngác một chút mới quay đầu nói với diệp ly nếu thái hậu đã triệu kiến thì ta muội mau đi đi thái hậu phượng nghi thiên hạ đối với vãn bôi vô cùng yêu thương ta muội không cần sợ hãi tỉ tỉ bây giờ cũng bất tiện sẽ không cùng muội đi diệp ly gật đầu nhìn ngón tay ngọc được bảo dưỡng vô cùng tốt của diệp nguyệt nhẹ nhàng vỗ về một chút lại một chút phần bụng nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói thần nữ đã tạ nương nương chỉ điểm nếu như thế thần nữ cáo lui diệp nguyệt cười cười nói tam mội đi t h ô n g thả người đâu thay ta tiễn tam tiểu thư ra ngoài muội muội với lúc bổn cung cũng muốn đi thỉnh an thái hậu sẽ cùng đi với diệp tam tiểu thư liêu quý phi đứng lên nói diệp nguyệt gật đầu đã như vậy thì phiền t h i quý phi tỉ tỉ liêu quý phi nhàn nhạt gật đầu tam tiểu thư chúng ta đi thôi diệp ly đi theo liếu quý phi ra khỏi cung giao hoa quay đầu lại nhìn cửa cung trang trí tráng lệ một chút vừa rồi khi nghe nói thái hậu muốn triệu kiến nàng nếu như nàng không nhìn lầm diệp nguyệt đang khẩn trương mà liễu quý phi nhìn thẳng liễu quý phi mang người đi ở phía trước cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nhìn ra thái độ của liễu quý phi rốt cuộc là địch hay là bạn c ù n g minh tiến vào cung giao hoa sau đó lại cùng đi gặp thái hậu diệp ly dám cam đoan nếu như không phải liễu quý phi vẫn ngồi ở chỗ kia lời diệp nguyệt muốn nói tuyệt đối không chỉ là những lời đã nói hôm nay nhưng nếu nói liêu quý phi đối có ý tốt với mình đừng nói các nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt chỉ nói đến cái kiểu nhàn nhạt kiêu căng kia căn bản khinh thường che giấu sự khinh thị cũng khiến diệp ly không thể tin bất đắc dĩ nhun vai diệp ly bình yên theo sau người trong cái nội cung này thật phiền phức ca cung điện thái hậu ở chiếm toàn bộ phía tây bắc của hoàng thành diện tích to bằng hai cái cung g i a o hoa cùng với cung điện lầu c ắ t vàng son lộng lây đã cho thấy địa vị tôn quý của vị mẹ đẻ đế hoàng này cung trương đức là cung điện hoàng thượng ở về sau cố ý sửa chữa vì thái hậu đứng trước cung trương đức chờ tuyên triệu liêu quý phi quay đầu lại nhìn diệp ly thản nhiên nói còn có đừng nghe tỉ tỉ của ngươi nói hiệu nói vượng thái hậu cũng không phải người có tính tình tốt gì tự mình chú ý một chút diệp ly mím môi cười yếu ớt nói đa tạ nương nương chỉ điểm liêu quý phi hừ nhẹ một tiếng phẩy tay háo một cái bước trước một bước vào trong cung trương đức diệp ly theo sau trên mặt tuy gợn sóng không sợ hãi trong đầu lại sớm vòng vo không biết mấy trăm vòng mặc dù m ư ờ i tiến cung không lâu nhưng chuyện cổ quái trong cái hoàng cung này đã vượt qua khả năng hiểu biết của nàng rồi nghe nói đương kim hoàng thượng là do thái hậu dốc hết sức nâng lên ngôi vị hoàng đế đương kim thái hậu coi như có tiếng hiển phi nổi danh minh hậu nhưng l i ế u quý phi thân là s ủ n g phi của hoàng đế lại không có chút tôn trọng đối với thái hậu còn có ngần đầu nhìn ba chữ to rồng bay phượng múa bên trên tấm biển dưới mái hiên của điện trương đức hy vọng đây là hoàng đế cam tâm tình nguyện viết lên t h ầ n nữ diệp ly b á i kiến hoàng thượng b á i kiến thái hậu đi vào đại điện nhìn thấy nam tử mặc minh hoàng bảo cao ngất kia trên mặt diệp ly chỉ hiện lên một chút ngoài ý mớn nhanh chóng cung kính bái lậy bình thân thường nhi sao nàng lại tới đây mặc cảnh kỳ liếc nhìn d i ệ p ly rất nhanh đã đem ánh mắt dừng trên người liêu quý phi bên cạnh hơn nữa đứng dậy đi xuống điện kéo liêu quý phi đến trước mặt liêu quý phi hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói thế nào chẳng lẽ hoàng thượng cảm thấy nô tỳ không thể đến thỉnh an thái hậu sao mặc cảnh kỳ thở dài một tiếng ôn nhu nói nàng biết rõ trẫm không có ý này hoàng thượng giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc và không vui truyền đến từ trên điện diệp ly không giấu vết nhìn thoáng qua thái hậu lúc còn trẻ tuổi nhất định là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại tuy nói là t ỷ t ỷ của hiền chiêu thái phi nhưng bộ dáng thái hậu thoạt nhìn trẻ hơn một chút so với hiền chiêu thái phi chỉ là một đôi mắt phượng kia lúc này lại cho người một loại cảm giác lăng lệ ác liệt không nói nên lời nhưng diệp ly biết lúc còn trẻ đôi mắt này chắc chắn rất xinh đẹp lúc này thái hậu cũng không chú ý tới diệp Ly, mà phóng ánh mắt lăng lệ ác liệt đến trên người liêu quý phi trong ánh mắt thậm chí có thể cảm giác được một chút sắc khí h i ệ n nhiên thái hậu cực kỳ không thích liêu quý phi mẫu hậu mặc cảnh kỳ n h ư mày kéo liêu quý phi đến đại điện nói mẫu hậu thường nhi đến thỉnh ăn người chắc là đúng lúc gặp được diệp tam tiểu thư nên cùng tới thái hậu thản nhiên nói thỉnh an thật khó cho l i ê u quý phi hôm nay còn nhớ tới thỉnh an a i r a mẫu hậu người biết thường nhi từ khi sinh tĩnh nhi thân thể vẫn luôn không tốt thần xác mặc cảnh kỳ có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên định che chở cho liếu quý phi bên cạnh mình như cũ liếc trộm sắc mặt âm trầm của thái hậu trong lòng diệp ly đã đồng tình với thái hậu thật vất vả sinh ra hai đứa con trai chịu đựng đến lúc nguyên hậu của tiên đế chết rồi làm hoàng hậu, tốn hết sức đưa Nhi tốn lên ngôi tử sức đưa vị hoàng đế mình làm thái hậu thì nên hưởng phúc rồi ai biết tiểu nhi tử thỉnh thoảng não tàn coi như s o n g con trai trưởng làm hoàng đế lại là một người chỉ cần lao bà không cần lao nương mẫu hậu người không phải đã nói muốn gặp diệp tam tiểu thư sao chúng ta vẫn nên xem t r ư ớ c vương phi đã chọn cho tu nghiêu thế nào đi thấy sắc mặt thái hậu thật sự lúng túng mặc cảnh kỳ vội và nói diệp ly hắc tuyến hoàng thượng ngươi làm thế này xem như họa thủy đồng dẫn sao kẻ gây thai họa cho người khác thái hậu quả nhiên nhanh chóng đem ánh mắt quay lại trên người diệp ly trong lòng diệp ly yên lặng quyết định vẫn nên tin tưởng lời nói của liễu quý phi thì tốt hơn chỉ là ánh mắt của thái hậu rơi vào trên người nàng cũng không phải ánh mắt mà người bình thường có thể chịu được người là diệp ly một lúc lâu thái hậu mới mở miệng hỏi diệp ly cung kính rủ mắt xuống đắp bẩm thái hậu thần nữ chính là diệp ly thái hậu nhữ nhữ mày nói ngẩng đầu lên để ai ra nhìn xem diệp ly nghe lời ngẩng đầu lên tùy ý thái hậu và hoàng đế dò xét ai ra năm đó thật ra đã gặp mẹ của ngươi mấy lần ngoại tôn nữ của từ gia quả nhiên không phải là người mà những kẻ không lên nổi mặt bàn có thể so được đáng tiếc đáng tiếc cái gì thái hậu không nói đương nhiên cũng không có ai không biết điều đến hỏi ánh mắt sắc bén của diệp ly thấy được sắc mặt của liễu quý phi ngồi bên người hoàng đế không tốt trong lòng có chút nghi hoặc nhàn nhạt, nhạt. thái hậu hẳn là không phải chỉ cây dâu mắng cây huệ nói liêu quý phi mới đúng dù sao thân phận của con gái liêu thừa tướng tuyệt đối không phải thứ không lên nổi mặt bàn lê nhi của ai ra không hiểu chuyện chuyện trước kia diệp tiểu thư cũng không nên để trong lòng mắt phượng lăng lệ ác liệt của thái hậu không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm diệp ly nói diệp ly mỉm cười nói thái hậu nói quá lời rồi là thần nữ cùng lê vương vô duyên so với việc sau khi lập gia đình phát hiện ra mình không được chào đón lê vương điện hạ có thể nói ra trước khi thành hôn đối với chính mình cùng diệp ly đều là chuyện tốt thần nữ nên tạ ơn mới đúng a về chuyện ở đại hôn của lê nhi diệp tiểu thư thấy thế nào chuyện này là việc tư của lê vương điện hạ thần nữ không nên tự đ o á n bừa nếu như ai ra nhất định phải nghe cái nhìn của ngươi thì sao thái hậu hỏi thần nữ thấy đại khái là trước đại hôn lê vương điện hạ quá mức hưng phấn không nghỉ ngơi tốt đạn diệp ly mang theo vẻ tươi cười vô hại yếu ớt còn có chút sợ hãi như có như không nhìn thái hậu lê vương điện hạ và tứ m g ộ i lưỡng tình t ư n g duyệt toàn bộ kinh thành có ai không biết cuối cùng cũng ôm được giai nhân về vương ra có chút kích động cũng là việc khó tránh khỏi diệp tiểu thư thế nhưng bổn cung lại nghe nói trước đó vài ngày n g ư ờ i nói lê vương mua đồ không trả tiền đã lấy không ít bạc của hắn liêu quý phi ngồi một bên đột nhiên mở miệng cười nói độ ấm trong đại điện đột nhiên giảm không ít diệp ly mở mịt mở to hai mắt trên mặt xấu hổ thần nữ không hiểu chuyện kính xin thái hậu và hoàng thượng thứ tội thần nữ từ sau khi tiên mẫu qua đời đã rất ít đi ra ngoài lần đầu quản việc đã có chút không đúng mực sau đó tổ mẫu đã g i á o hấn thần nữ rồi thần nữ đã cho người cầm ngân lượng trả lại lê vương phủ cũng xin lỗi vương ra rồi nhưng bị người mang bạc đi rồi sau đó diệp ly đưa hai trăm lượng phái quản sự đi trả lại coi như phí tổn thất tâm lý an tâm thu chỗ còn lại vào hầu bao của mình chuyện này vốn dĩ là mặc cảnh lê làm không đúng hoàng gia sẽ không thật sự không biết xấu hổ mà trách tội thấy vẻ mặt diệp ly vừa sợ vừa thẹn mặc cảnh kỳ ho nhẹ một tiếng cảnh cáo liếc nhìn liễu quý phi chấn an nói mà thôi việc này là do cảnh lê suy nghĩ không chu toàn không phải do diệp tiểu thư sai mẫu hậu cũng không có ý trách tội ngươi diệp ly mừng rỡ nói c ả m ơn t h ầ n nữ đa tạ hoàng thượng thái hậu khoan hồng độ lượng thái hậu lạnh nhạt gật đầu nói mà thôi ai ra cũng không có ý hỏi tội ban ngồi cho diệp tiểu thư đi hai cung nữ mang một cái t h e o đôn đặt sau lưng diệp ly diệp ly tạ ơn rồi mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên hai phần ba cái t h e o đôn trong lòng đối với chuyện thái hậu ban ngồi cũng không có chút cảm kích nào nếu có thể lựa chọn nàng tình nguyện tiếp tục đứng sau khi ngồi xuống chẳng những khiến cho người phía dưới vốn đã thấp lại càng thêm thấp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác g a hơn nữa tiểu ngồi của tiểu thư khuê các quả thực so với đứng trung bình tấn khi bé còn tốn sức hơn ít nhất đứng trung bình tấn hai chân ngươi còn có thể mượn lực tiểu ngồi ưu nhã đoan trang này nếu không phải được huấn luyện từ nhỏ ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện mình sẽ không té xuống từ trên ghế diệp tiểu thư thanh vân tiên sinh vẫn ổn chứ mặc cảnh kỳ nhìn diệp ly ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu diệp ly cười yếu ớt nói đa tạ hoàng thượng quan tâm cứu cứu đã nói thân thể ngoại công vẫn khỏe mạnh mặc cảnh kỳ cười nói không cần khẩn trương như vậy nhớ ngày đó chấm cũng đã tận mắt thấy phong thái của thanh vân tiên sinh không khỏi vô cùng hướng tới chỉ là nhiều năm qua vẫn chưa từng gặp lại diệp ly hổ thẹn túi lầu nói từ sau khi m ẫ u thân qua đời nhiều năm rồi thần nữ cũng chưa gặp ngoại công không thể thay mẫu thân hầu hạ rời gối t h ầ n nữ thật sự thẹn với sự yêu thương của ngoại công a diệp tiểu thư cùng định vương đại hôn thanh vân lão tiên sinh chắc sẽ không bỏ qua hôn lễ của ngoại tôn nữ duy nhất chứ ngoại công tuổi tác đã cao không chịu nổi đường đi mệt nhọc chỉ sợ không thể tận mắt thấy t h ầ n nữ nhưng ngoại công đã để đại cứu cứu vào kinh thay mặt chủ trì t h ầ n nữ cũng vô cùng mừng rỡ mặc cảnh kỳ ánh mắt chớp lên a hồng vũ tiên sinh đã vào kinh rồi sao như vậy từ đại công tử diệp ly thản nhiên cười nói đại biểu ca cùng mấy vị biểu ca khác cũng cùng vào kinh rồi cứu cứu không có công danh trên người bởi vậy cũng không thể rêu rao quá nhiều mặc cảnh kỳ cười văn nói từ ra xưa nay không thích hư danh mà lại thích thanh tịnh chỉ là hồng vũ tiên sinh coi như là ân sư thụ nghiệp của trẫm lần này vào kinh lại không thể đến nên đón thật sự là có chút thất lễ diệp ly vội nói không dám nhưng trong lòng không cho là đúng đại cứu cứu chỉ là phụng mệnh tiên hoàng chỉ điểm qua một ít việc học cho hắn mà thôi ai là ân sư thụ nghiệp của hắn rồi hả húng chi nếu quả thật cố tình đi nên đón thì đã sớm đi nàng không tin mặc cảnh kỳ thật sự không biết đại cứu cứu vào kinh lúc nào mặc cảnh kỳ hiển nhiên cũng không có ý dây dưa vấn đề này nữa nhìn diệp ly nói diệp tiểu thư đoạt được khôi thủ thịnh hội bách hoa năm nay mà ngay cả quận chúa vinh hoa cũng tán thưởng diệp tiểu thư trước mặt thái hậu nhiều lần không biết diệp tiểu thư có thể cho c h ấ m và thái hậu mở rộng tầm mắt căn bản không cho diệp ly cơ hội cự tuyệt vung tay lên đã có cung nữ thái giám mang tới một thư án khắc hoa trên thư án giấy và bút mực đều đã đủ thần nữ đeo xấu diệp ly đứng sau thư án vừa cầm bút vẽ tranh trong lòng vừa đem hoàng đế trên điện mắng một trăm lượt nàng thật sự không cách nào lý giải sở thích tùy tiện bắt người làm thơ điền từ của mấy hoàng đế cổ đại này dù sao không phải ai cũng thích ngâm thơ làm phú càng không phải ai cũng có cái tài kia n ộ i nhớ bị hoàng đế gọi lên nhưng lại không làm ra thơ thì làm sao bây giờ diệp ly quy củ vẽ lên một bức tranh hoa lan thuận tiện để một bài thơ về u lan ngoại công đã làm mấy năm trước duy chỉ có thể dùng để ra vẻ đại khái chính là chữ của nàng rồi nhìn ánh mắt của người bên trên từ tìm tòi nghiên cứu đến kinh ngạc sau đó lại đến thất vọng diệp ly không chút để ý cung kính đứng sau thư án chờ hoàng đế đánh giá ưu lan đây là thơ của thanh vân tiên sinh liêu quý phi nhữ mày hỏi diệp ly xấu hổ nói thân nữ thật sự không tinh thông thi từ lắm còn mong hoàng thượng thứ tội đáy mắt liêu quý phi hiện lên một chút khinh thị liếc qua bức họa nói chữ diệp tiểu thư thật ra cũng không tồi thái hậu cũng khó có được mà đồng ý lời của liễu quý phi tác phẩm của diệp ly tại thịnh hội bách hoa bây giờ còn đang ở trong nội cung bức họa thực sự không coi là kinh diễm chỉ là đúng quy củ mà thôi mà thơ ba vị trên điện không hẹn mà cùng hoài nghi cái bài thơ kinh diễm thịnh hội bách hoa thơ mẫu đơn kia tuyệt đối không phải là thủ bút của diệp ly dù sao từ ra cái gì cũng không nhiều chỉ có tài tử là nhiều tuy tiện tìm một nhân vật quan trọng viết thay diệp ly không phải là không thể có thể có thơ như vậy cũng chẳng có gì lạ chữ của diệp tiểu thư quả thật rất đẹp diệp ly tinh tường cảm giác được hứng thú của ba vị bề trên đối với nàng rõ ràng giảm xuống rất nhiều tuy nàng không biết rõ cổ nhân tại sao phải cảm thấy cầm kỳ thư họa đại biểu cho năng lực chỉ số thông minh của một người nhưng ít nhất kết quả này đối với nàng mà nói là không xấu mãi cho đến buổi chiều diệp ly mới được thái hậu phái người đưa ra khỏi cửa cung kịp lúc nàng cống hiến thư pháp của mình giúp thái hậu sao chép một c u ố n kinh thư bởi vì hoàn toàn không có người nhớ tới việc nàng phải đi cung giao hoa cáo từ diệp chiêu nghi diệp ly cũng không định phiền thái hậu phái người đi đành phải coi như là đã quên lúc cùng cung nhân đi xuống mang theo đồ hoàng đế thái hậu và liễu quý phi ban thưởng ra hoàng thành cho đến khi ngồi lên xe ngựa diệp ly mới chậm rãi thở ra một hơi dài buồn bực đã nghẹn trong lòng hơn nửa ngày tiểu thư trước nghỉ ngơi một lát sắc mặt ngươi thật khó coi thanh ngọc thò tay bắt mạch cho diệp ly nói khẽ thanh loan bất đắc dĩ nói tiểu thư lần đầu tiến cung có chút khẩn trương à đáng tiếc chúng ta không vào được cung của thái hậu cũng không thể đi cùng tiểu thư thanh ngọc cười yếu ớt nói ngươi đi và o ước chừng cũng chỉ có thể tự dọa mình đừng gây thêm phiền thoái cho tiểu thư mới phải diệp ly dựa vào s e ngựa nhắm mắt dưỡng thần thuận tiện xem lại từng chuyện xảy ra hôm nay tại hoàng cung trong đầu một lần thời điểm trong cung chỉ có thể chú ý cẩn thận khắp nơi rất nhiều chỗ căn bản không kịp nghĩ nhiều hoàng đế thái hậu liêu quý phi dường như mỗi người đều rất bình thường nhưng lại như đang che giấu quan hệ xoắn suýt nào đó không muốn người biết còn có diệp nguyệt không đúng diệp ly bỗng nhiên mở to mắt thanh loan và thanh ngọc lại càng hoảng sợ tiểu thư làm sao vậy xe ngựa đi không đúng đường diệp ly nói lời còn chưa dứt thì vèo một tiếng một mũi tên dài xuyên qua xe ngựa bắn vào bên trong chương 4 ố n sơn trại lịch hiểm ký tại một ngõ hẻm vắng vẻ trong kinh thành một chiếc xe ngựa yên tĩnh dừng lại người đánh xe chẳng biết đã sớm đi đâu không biết lúc nào xung quanh đã bị người vây lại nam tử cầm đầu mặc một bộ xiêm ý di h ầ màu xám không chút thu hút tóc dài mất trật tự che khuất một bên gương mặt lộ ra một nửa mặt khác cứng ngắc mà dữ tợn trong con mắt duy nhất bắn ra mũi nhọn lạnh leo hoán độc cho dù hiện tại còn ánh tà dương phía tây nhàn nhạt tấm áp như cũ chiếu vào trên người nam tử cũng cho người một loại cảm giác gâm hàn t h ấ u xương đi ra giọng nói âm trầm của nam tử vang lên một lúc lâu trong xe ngựa cũng không có động tĩnh hình như không còn kiên nhẫn nam tử cười lạnh một tiếng nói nếu không ra ta sẽ b á n tên ra biết người bên trong còn chưa chết lan ra đây sau một lát một nha đầu bộ dáng thanh tú run run vén rèm lên t r ư ợ xuống từ trên xe ngựa sau đó cùng một thiếu nữ xinh đẹp khác đỡ một thiếu nữ dung nhan thanh lệ tái nhật xuống vai phải thiếu nữ cắm một mũi tên lông vũ chỗ bị tay trái che lại đã là một màu đỏ thấm các ngươi các ngươi là ai nam tử độc nhãn cười lạnh một tiếng trong độc nhãn giữ tợn lóe ra tia sáng ác độc đây là vương phi tương lai của định vương ả mệnh của tên tàn phế mặc tu nghiêu kia coi như không tệ chỉ còn lại nửa cái mạng mà còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy chịu gả cho hắn thanh loan chắn ở phía trước bảo vệ hai người sau lưng ngươi đã biết rõ thân phận của chúng ta mà còn dám vô lễ như thế nam tử độc nhãn nghe răng cười nói người khác sợ mặc tu nghiêu ta không sợ húng chi hiện tại trong kinh thành còn có người sợ hắn sao diệp ly nhìn thẳng nam tử kia các hạ có t h ủ oán với định vương hay có t h ủ oán với tử gia và diệp gia nam tử độc nhãn khẽ giật mình rồi lại nhanh chóng liều lĩnh cười ha hả nữ nhân của m ặ c tu nghiêu thú vị ta không có t h ủ với m ặ c tu nghiêu cũng không có t h ủ với tử gia và diệp gia người muốn thế nào diệp ly nói vậy thì là cầm chỗ tốt của người khác đến tìm phiền toái rồi hả n g ư ơ i thu bao nhiêu chỗ tốt ta cho ngươi gấp bội ngươi nam tử độc nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly dò xét rồi lại như đang đánh giá độ đáng tin trong lời của nàng ta thu hai vạn lượng ngân phiếu của người khác muốn mạng ngươi ngươi cho được sao diệp ly gật đầu ngươi thả chúng ta ta cho ngươi bốn vạn lượng dựa vào cái gì ta phải tin tưởng ngươi con mắt duy nhất của nam tử mãnh liệt co rút hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly đối với bất cứ người nào bốn vạn lượng bạc tuyệt đối là một số lượng đủ để người khác động tâm ánh mắt của người chung quanh cũng bắt đầu di động chỉ là nam tử độc nhãn kia không nói gì bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ diệp ly thản nhiên nói nếu như ngươi không tin thì có thể thả nha đầu của ta về lấy tiền cho ngươi một tay giao tiền một tay thả người hai bên không thiếu nợ nhau hơn nữa ta cảm thấy ngươi cũng không định giết ta ta chỉ yêu cầu ngươi không thương tổn chúng ta nam tử độc nhãn k h ỏ e mắt hung hăng khẽ giật một cái nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly nói ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi nếu ngươi thực sự muốn giết ta vừa rồi trực tiếp loạn tiễn bắn chết chúng ta là được t ố t nữ nhân của mặc tu nghiêu quả nhiên không giống người bình thường ngươi trở về lấy tiền nếu để cho người khác biết hoặc là đến lúc đó tại địa điểm dự định không thấy ngân phiếu chuẩn bị nhặt xác cho tiểu thư nhà ngươi a thanh ngọc bị chỉ vào lắc đầu mạnh nói ta không đi được. để i được. đ tiểu thư trở về chúng ta lưu lại nam tử độc nhãn cười lạnh các ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng mạng của hai nha đầu đáng giá thanh ngọc cắn răng nói tiểu thư nhà ta bị thương ta hiểu một chút về y n g h thuật để thanh loan trở về đi bị thương không nặng nếu ngươi không đi nhanh thì vết thương của tiểu thư nhà ngươi sẽ càng nặng hơn cút thanh ngọc ngươi đi trước diệp ly nói khẽ thanh ngọc cắn môi nặng n g ề gật đầu nói thanh loan chăm sóc tốt cho tiểu thư thanh loan gật đầu quay lại thay thanh ngọc v i ệ n diệp ly nhìn thanh ngọc lảo đảo chạy đi nam tử độc nhãn chỉ chỉ hai người bên cạnh nói đi theo nha đầu kia cầm ngân phiếu đến về phần các ngươi muốn tự mình đi hay là để ta cho người mời các ngươi đi tự chúng ta đi các nàng bị bắt cóc rồi diệp ly có chút bất đắc dĩ nhìn tình hình trước mắt hiển nhiên một đám thổ phỉ có thể bắt đi một vương phi tương lai từ kinh thành dưới chân thiên tử như vậy không thể không nói đây là một chuyện rất thần kỳ một đoàn người dùng tốc độ cực nhanh ra khỏi kinh thành đi tới bên ngoài một ngọn núi hiểm trở cách kinh thành khoảng một trăm dặm h i ệ n nhiên các nàng thực sự đã bị thổ phỉ bắt cóc rồi bởi vì đây là một trại thổ phỉ có lẽ bởi vì diệp ly còn trị giá bốn vạn lượng ngân phiếu cho nên bọn họ cũng không bị ném vào địa lao âm trầm mà bị nhốt vào trong một phòng nhỏ có chút đơn sơ đợi đến lúc cửa bị đóng lại thanh loan vội vàng đi tới cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài rồi mới đi đến trước mặt diệp ly thấp giọng nói tiểu thư chúng ta cách kinh thành xa như vậy liệu thanh ngọc có thể tìm được chúng ta sao diệp ly buông tay vẫn ấn vào vai phải tiện tay lấy mũi tên bên trên xuống mũi tên lông vũ từ ngực phải đâm xéo vào căn bản không làm diệp ly bị thương vết máu đỏ thâm thấm ra trên quần áo chỉ là son màu đỏ cùng một lọ nước thuốc thanh ngọc mang theo bên người mà thôi hắn căn bản không định lại để thanh ngọc trở về chẳng qua là không nỡ bỏ bốn vạn lượng bạc kia mà thôi thanh loan cả kinh tiểu thư nói bọn hắn cầm tiền liền định giết người diệt khẩu diệp ly gật đầu mỉm cười an ủi thanh loan ngươi yên tâm hai người kia không phải đối thủ của thanh ngọc nàng ấy không có việc gì đâu vẻ u sầu trên mặt khuôn mặt thanh loan không biến mất chút nào bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu thư nhà mình nàng có chỗ nào giống như đang lo lắng cho thanh ngọc chứ nàng đang giàu dĩ các nàng nên thoát hiểm thế nào a lao ra và đại công tử an tâm giao tiểu thư cho các nàng hiện tại tiểu thư bị thổ phi bắt các nàng lại chỉ có thể bó tay hết cách thật là quá vô dụng bọn hắn nhiều người lắm không phải lỗi của các ngươi diệp l y mỉm cười nói băng bó miệng vết thương giúp ta thanh loan gật gật đầu t ú i đầu giật xuống một cái khăn sạch sẽ từ trong tay h áo băng bó kỹ cho miệng vết thương của diệp ly vừa nói tiểu thư có biết hai muốn gây bất lợi cho chúng ta không có phải phu nhân không diệp ly lắc đầu nói gần đây tình hình kinh tế của bà ta căng thẳng không có khả năng thoang cái lấy ra hai vạn lượng cho người bắt cóc ta hơn nữa cũng rất dễ điều tra ra quan trọng nhất là đối phương hiển nhiên cũng không có ý định giết nàng như vậy hoặc là đối phương không sợ nàng trả thù hoặc là đối phương là người nàng tuyệt đối không thể tưởng được căn bản không có biện pháp trả thù cho nên chắc có lẽ không phải là vương thị thanh loan c a o mày nói nhưng tiểu thư cũng không đắc tội người nào a diệp ly trầm tư không nói trói nàng lại lại không có ý định lấy mạng của nàng như vậy một khi tin tức nàng bị thổ phỉ bắt đi truyền ra ngoài thanh danh của nàng nhất định mất sạch hôn sự cái gì có người không hy vọng ta và định vương thuận lợi kết hôn diệp ly thản nhiên nói lê vương thanh loan đoán hận nói diệp ly lắc đầu có khả năng nhưng cũng chưa chắc mặc cảnh lê cho dù ngu xuẩn cũng biết nếu như nàng s ả ra chuyện người đầu tiên mặc tu nghiêu tìm tới chính là hắn vậy chúng ta nên làm gì bây giờ thanh loan mở cửa ra tiểu thư thừa cơ chạy đi diệp ly lắc đầu nơi này cách kinh thành ít nhất là một trăm dặm nếu quả thật như nàng suy đoán là vì hôn sự của nàng và định vương chỉ sợ khi nàng rời kinh thì tin tức bị cướp cũng đã truyền đi rồi nếu như chỉ một người là nàng muốn rời khỏi cái trại này có lẽ không khó nhưng cho dù bây giờ trở về chỉ sợ cũng vô ích như vậy còn không bằng lưu lại có lẽ sẽ có một ít phát hiện không thể tưởng được trước nghỉ ngơi một chút muộn một chút nói sau vâng t h i ể u thư định quốc vương phủ v ư ơ n g ra tổng quản vương phủ vẻ mặt lo lắng tiến đến thấy mặt mặc tu nghiêu ngay cả hành lễ cũng không kịp vội vàng nói v ư ơ n g ra việc lớn không tốt rồi mặc tu nghiêu mãnh liệt ngầm đầu xảy ra chuyện gì vừa rồi người phía dưới đến bẩm báo bên ngoài không biết thế nào đột nhiên truyền ra lời đồn đái nói diệp tam tiểu thư bị hái hoa tặc bắt đi đột nhiên ánh mắt lạnh thấu xương bắn tới làm cho tổng quản đang nói liền im bạt tổng quản không khỏi dùng mình một cái có chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía nam nhân ngồi ngay ngắn trên xe lan vương gia mặc tu nghiêu nhắm mắt rồi đột nhiên mở ra hỏi chuyện gì xảy ra thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra người bên d ư ớ i đi ra ngoài thu mua đồ vật phải dùng trong đại hôn vương gia chợt nghe thấy bên ngoài khắp nơi truyền ra tin tức này cảm thấy không đúng liền tranh thủ thời gian trở về bẩm báo thuộc hạ thuộc hạ không dám trì hoãn vậy mặc tu nghiêu đưa tay cắt đứt lời hắn nói lập tức phái người đi phủ thượng thư nhìn xem ali đã trở về chưa một đường khác lập tức phái người đi thăm dò tung tích sau khi ali xuất cung còn có tình huống trong nội cung vâng thuộc hạ đi ngay tổng quản không dám dừng lại chút nào quay người nhanh chóng ra cửa biến mất trong hành lang a cẩn báo cho phượng tam mặc kệ dùng phương pháp gì bổn vương không muốn nghe thấy kinh thành còn có lời đồn gì trong thư phòng yên tĩnh mặc tu nghiêu thản nhiên nói khi thế khắc nghiệt trong giọng nói không khỏi làm cho người ta run sợ vâng vương ra tổng quản vừa mới rời đi lúc này lại xuất hiện ở cửa ra vào có chuyện t ừ đại công tử vừa mới phái người đưa t i ế p người tới mời vương ra nhanh chóng đến biệt viện từ phủ mặc tu nghiêu rũ mắt xuống bổn vương đã biết biệt viện từ phủ trong chủ viện thanh ngọc vô lực ngã ngồi trên ghế ống tay háo bên tay trái bị rạch một đường nhỏ vết máu đỏ thấm nhuộm hồng cả nửa tay á o trên mặt đất hai gã nam tử bị nam tử độc nhãn phái đi theo nàng đang hôn mê bất tỉnh từ hồng vũ trầm mặt ngồi trên thủ tọa bên dưới là từ hồng ngạn và từ thanh trần bọn người từ thanh trạch đứng một bên không ngoài ý muốn sắc mặt đều cực kỳ khó coi lời đồn bên ngoài thế nào từ hồng vũ trầm giọng hỏi từ hồng ngạn nói là có người cố ý phát tán ra theo như thanh ngọc nói từ khi ly nhi bị bắt đi đến lúc lời đồn truyền ra còn chưa tới một canh giờ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành rồi trong kinh thành bốn phía đều phái người âm thầm tìm chỉ là chỉ sợ ly nhi hiện tại đã không ở kinh thành rồi thư thanh trần cao mày nói đương đương dưới chân thiên tử rõ ràng lại để cho nhiều người như vậy ở cùng một chỗ bắt đi hai nữ nhân yếu ớt thủ vệ kinh thành làm ăn cái gì thế không biết thư thanh phong lửa giận bừng bừng thư thanh trần cao mày nói chuyện này nói sau hai người kia bị làm cho bất tỉnh à thanh ngọc nói nô tì đã hạ trầm hương túy qua một phút đồng hồ nữa sẽ tỉnh nàng vốn muốn trực tiếp dẫn hai người này về từ gia lại không nghĩ đến một người trong đó vậy mà vô cùng nhạy bén khám phá tâm tư của nàng thẹn quá hóa giận mà muốn giết nàng diệt khẩu nàng bất đắc dĩ phí hết một phen công sức lại lãng phí không ít thời gian mới làm hai người này ngất đi sau đó mới có thể báo cho đại công tử lại không nghĩ rằng chỉ trong chốc lát như vậy tin tức tiểu thư bị bắt vậy mà đã truyền khắp kinh thành nếu đã bị làm cho bất tỉnh thì giao cho bổn vương đi một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ cửa ra vào mọi người quay đầu nhìn lại mặc tu nghiêu một thân áo tơ trắng thần xác lạnh nhạt ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm hai người hôn mê bất tỉnh trên mặt đất a cẩn sau l ư n g trầm mặc đẩy xe lăn đến vương ra mọi người đứng dậy mặc tu nghiêu đưa tay chính sự quan trọng hơn nghi thức xã giao thì miễn đi a cẩn vâng vương ra a cẩn đi lên phía trước cổ tay phải hất lên một tiếng ba văng lên trong tay a cẩn đã nhiều hơn một chiếc roi dài tinh tế bên trên cây roi mang theo nguyên một đám gai ngược nho nhỏ ở dưới ánh nến dạng d ỡ phát lạnh chắc roi dài hung hăng quất lên thân thể không hề biết gì trên mặt đất xoẹt một tiếng gai ngược bên trên roi chậm chạp kéo xuống một đoạn v ậ t áo trong lúc mọi người giật mình sững sở a cẩn không chút lưu tình quất xuống một roi chắc chắc chỉ có năm roi trên mặt đất truyền đã đến một tiếng k ê u đau nhức một người trong đó mở mắt ra trước nên đón hắn chính là roi giải tựa độc xà đến trước mặt a chắc a a cứu mạng a tha cho ta tha mạng a a mặc tu nghiêu dựa vào xe lăn vẻ mặt lạnh nhạt nói cho bổn vương các ngươi bắt người tới nơi nào không ta không biết vương gia tha mạng vương gia tha mạng a chắc a đau quá đừng vương gia tha mạng tiểu nhân thật sự không biết a bổn vương hiện tại chỉ muốn biết tung tích của người bị các ngươi bắt đi nói ra bổn vương tha cho ngươi một mạng từ cao nhìn xuống xem người trên mặt đất ánh mắt mặc tu nghiêu lạnh nhạt không gọn sóng ngươi bị hắn nhìn chăm chú lại không nhịn được phát run rên rỉ nói tiểu nhân hạ nhân thật sự không biết mặc tu nghiêu nhẹ gật đầu bản vương thưởng thức cốt khí của ngươi hy vọng cốt khí của ngươi cũng có thể làm cho người sống sót chuyển động xe lăn qua đi đến bên cạnh thân thể trên mặt đất người nọ cố nén đau đớn xé rách trên người nhìn chằm chằm vào người cách mình càng ngày càng gần trong mắt hiện lên một chút mừng rỡ khi mặc tu nghiêu tới gần hắn ta đột nhiên nhảy lên nhào về phía hắn nhưng người ngồi trên xe lăn hiển nhiên nhanh hơn ngay lúc người nọ sắp đụng phải hắn ta lập tức suy sụp rơi xuống đất sau đó chỉ thấy mặc tu nghiêu dùng một loại thủ pháp quỷ dị nhanh chóng điểm huyệt trên khắp thân thể người nọ sau đó là một loạt thanh âm răng rắc răng rắc làm cho người ta sởn gai úp đi cùng tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương người thế tới vốn như mánh hổ nhào về phía trước lại như một đoàn vải rách ngã xuống bên cạnh xe lan mặc tu nghiêu nhận lấy khăn tay a cần đưa tới bắt đầu chậm rãi lau sạch tay phải vừa chạm qua thân thể đằng kia một bên nghiêng đầu nhìn một người khác trên mặt đất hiện tại ngươi nguyện ý nói cho bổn vương đáp án sao ánh mắt của mọi người rơi xuống người như một đống vải rách trên mặt đất kia danh xứng với thực là một đống vốn là một đại hán dáng người cũng coi như cao to lại dùng một loại góc độ vô cùng quỷ dị vặn vẹo co lại thành một đoàn dường như xương cốt toàn thân trong nháy mắt biến mất mềm nhún không sức sống nằm trên mặt đất nhưng càng làm cho người sợ hãi là người này hiện tại vẫn còn sống từ thanh viêm nhỏ tuổi nhất nhìn một màn trước mắt không khỏi dùng mình một cái không để lại dấu vết trốn đến bên người từ thanh phong hiện tại đi theo tứ ca cũng không có cảm giác an toàn rồi trong huynh đệ bọn hắn võ công của tam ca vẫn là tốt nhất người vốn còn đang hôn mê bất tỉnh bắt đầu run rẩy tha cho tha mạng vươn g g i a tha mạng người bị các ngươi bắt đi bây giờ ở nơi nào mặc tu nghiêu hỏi không ở kinh thành lão đại lão đại bắt được người đã rời kinh thành rồi đi đâu vậy ô ô. ta thật sự không biết lão đại nói trại của chúng ta không an toàn làm một chuyến cuối cùng thì đ ổ i chỗ ta ta chưa đi qua một tráng hán cao lớn bị dọa đến khóc giống chảy nước mắt rất thê thảm vậy liền nói nơi ở lúc đầu của đám các ngươi đi bên ngoài kinh thành núi hắc vân cách sáu mươi dặm ô ô. vương gia tha mạng a giao bọn họ cho p h ư ợ n g tam nhìn xem còn có thể hỏi ra cái gì nữa không lập tức đi chuẩn bị bổn vương muốn ra khỏi thành vâng a cần thu lại roi dài một tay cầm lên một mình đi ra ngoài dáng người thiếu niên rất nhỏ gầy gò mang theo hai tráng hán lớn gấp đôi mình lại không có vẻ gì là cố hết sức bước đi như bay đi ra ngoài bên trong gian phòng đơn sơ diệp ly và thanh loan một nằm trên giường một ngồi trên ghế bên cạnh giường nhắm mắt dưỡng thần tuy nhắm mắt lại trên mặt thanh loan vẫn mang theo thần sắc hổ thẹn và bất an như cũ vụng trộm t r ậ n mắt do xét liếc diệp ly đang ngồi một bên giường dựa vào tường nghỉ ngơi thanh loan thấp giọng nói tiểu thư ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi thanh loan trông coi diệp ly mở mắt ra nhìn nàng cười yếu ớt nói bây giờ nghỉ ngơi nửa canh giờ buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây thanh loan lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn vậy làm sao có thể phải đi cũng là tiểu thư đi trước thanh loan biết rõ tiểu thư không phải là nữ nhân yếu ớt tay c h ó i gà không chặt thanh loan thay tiểu thư dụ những người kia đi tiểu thư nhất định có thể tự mình xông ra diệp ly lắc đầu nói n g ư ờ i đi ra ngoài ta cũng sẽ không có việc nhưng nếu không thấy ta bọn hắn nhất định sẽ giết n g ư ờ i vậy cũng không được ta không thể vứt bỏ tiểu thư thanh loan quật cường nói diệp ly kiên định nhìn nàng đợi ngươi trở về có thể tìm người tới cứu ta xem bộ dạng bọn hắn không sợ hãi chỗ chúng ta ở hiện tại chỉ sợ khó tìm thanh loan trong đầu loạn thành một đoàn do dự nhìn diệp ly hình như nghe tiểu thư phân phó là lựa chọn chính xác nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy bất an diệp ly lại cười nói không cần lo lắng ta là tiểu thư không phải sao đại ca muốn các ngươi đều nghe ta đấy chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta tiểu thư thanh loan chân tay luôn cuống chỉ có thể dùng hai mắt đấm lệ rưng rưng nhìn diệp ly diệp ly nhìn nàng dịu dàng nói thanh loan nghe lời đêm nay ngươi nhất định phải rời khỏi đây có lẽ về sau sẽ gặp được một ít người phù hợp đến không ngờ được thiểu thư thanh loan hoảng sợ nhìn diệp ly ngoan đừng sợ thiểu thư ta có biện pháp tự mình thoát thân ngươi nhanh chóng xuống núi cầu cứu ngươi cũng muốn chúng ta sớm về nhà một chút đúng không diệp ly mỉm cười lừa dối cuối cùng thanh loan vẫn phải ngưng trọng nhẹ gật đầu phanh cửa gian phòng bị người ta một cước đá văng ra từ bên ngoài thanh loan nhanh chóng từ trên giường nhảy vọt lên c h â n trước diệp ly cảnh giác nhìn chằm chằm hai người vạm vỡ đột nhiên xông vào các ngươi muốn làm gì đi đầu là một người ánh mắt đục ngầu mang theo hưng thu dâm tả nhìn chằm chằm diệp ly đang được bảo hộ tại s a u l ư n g thanh loan cười nói vị này là diệp gia tam tiểu thư kia tài nữ đệ nhất kinh thành năm nay vị hôn thê của định vương cùng đi bên cạnh hắn hiển nhiên là một tiểu lâu la cười theo nói nhị trại chủ nói không sai đúng là vị tiểu thư được đại trại chủ mang về kia nhị trại chủ kia xoa xoa hai tay cười ta nói đại ca có ý gì nhốt hai đại mỹ nhân tươi ngon mọng nước như vậy ở chỗ này làm gì tiểu lâu la xứng sở nhớ tới chuyện lao đại nhà mình dặn dò vội v ă n g nói nhị trại chủ hai mỹ nhân này không thể động vào được nhị trại chủ hư một tiếng nói tiến vào núi quỷ vân của ta còn có người nào là ta không động được hay sao đây vị tiểu thư này có thể trị giá tổng cộng sáu vạn lượng bạc đại trại chủ gian d o đặc biệt là vị diệp tiểu thư kia ngàn vạn lần không thể đậu sáu vạn lượng mắt chuột của nhị trại chủ sáng lời lộ ra ánh sáng tham lam ánh mắt lúc này dạo qua trên người diệp ly một vòng sau đó về tới trên người thanh loan cười nói được rồi xem mặt mũi của sáu vạn lượng t r ư ớ c v ư ơ n g than à n g như vậy cái nha đầu này phải về tay b ồ n trại chủ rồi tuy lớn lên không bằng nữ nhân kia nhưng so với mấy người quái dị trong trại kia thì tốt hơn nhiều nói xong đã nhào đến trên người thanh loan thanh loan đậu thủ diệp ly mạnh mẽ đứng dậy nhanh chóng vượt qua thanh loan và nhị trại chủ đang nhào về phía trước kia trực tiếp đánh bất tỉnh tiểu lâu la đứng ở phía sau thanh loan cũng không chậm trễ thân thể trông nhỏ nhắn xinh xắn lại như có sức lực vô cùng lớn một q u y ề n đánh trúng phần bụng của đối phương sau đó khéo leo xoay người rơi xuống phía sau hán đưa tay b ổ vào gãy hán nam nhân cao lớn cường tráng lập tức mềm ra trên đất cả một tiếng hừ cũng không có sau lưng diệp ly đã nhanh chóng đóng cửa lại tiểu thư diệp ly tán thưởng gật đầu tiềm lực của tiểu nha đầu này không tệ được rồi đường chậm trễ có nhớ đường xuống núi không thanh loan đại khái hồi tưởng lại một chút nhẹ gật đầu lúc lên núi những thổ phỉ kia tuy che mắt của bọn họ lại không để ý đến thanh loan là người luyện võ thính lực cũng không tầm thường tuy không thể hoàn toàn nhớ kỹ nhưng phương vị đại khái thì vẫn nhớ rõ diệp ly nói ta đoán cái trại này là mới xây bất luận là cơ quan hay phòng ngự sẽ không quá mạnh chính ngươi cẩn thận một chút đi đi thiểu thư cẩn thận diệp ly gật gật đầu liên tục bảo đảm an toàn của mình tiễn bước thanh loan mới quay đầu nhìn lại hai người vẫn nằm ngang trên mặt đất túi người rút ra cây t r ầ m trên đầu không chấp mắt đâm và i huyệt vị bất ngờ trên thân thể hai người rồi mới trở lại ngồi trên giường một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần diệp ly bình tĩnh ngồi trên giường hai thai lại tập trung nghe ngóng động t ĩ n h bên ngoài sơn trại trong đêm là một khung cảnh yên lặng hiển nhiên thanh loan không bị người phát hiện trong lòng diệp ly thở dài một hơi khinh công có thể theo dõi thành công công tử phong n g u y ệ t hẳn là có thể tin tưởng chỉ cần trong vòng nửa canh giờ không bị phát hiện nửa canh giờ cũng đủ cho thanh loan rời khỏi núi quỷ vân hay quy vân này p h a n k cửa phòng đơn sơ lại bị người từ bên ngoài đá văng ra lần nữa vang cửa bởi vì không chịu nổi sức nặng mà bắt đầu đung đưa gian nan nam tử độc nhãn vọt lên đầu tiên thấy người trên mặt đất còn có diệp ly bình yên ngồi trên giường vốn sững sờ lại ngoài ý muốn không nổi giận mà là phất phất tay gọi vài người đến khiêng hai người trên mặt đất đi ra ngoài xem ra ta vẫn xem thường ngươi rồi nhà đầu kia đâu nam tử độc nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly hỏi trong lòng diệp ly bất đắc dĩ thở dài bị phát hiện s ớ m rồi hy vọng thanh loan có thể bình an xuống núi mới tốt ngươi không phải thấy rồi sao nàng trốn đi nha con mắt duy nhất có chút dữ tợn hoài nghi nhau lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng nói tại sao ngươi không đi cùng nàng có phải nhà đầu kia phản chủ chạy trốn một cái nha đầu rõ ràng có thể lạng yên không tiếng động đ à o tẩu từ trong trại ra thật là làm cho người ngạc nhiên diệp ly nhìn hắn một đám thổ phỉ rõ ràng ở dưới chân thiên tử mà có thể bắt đi hai người như vào chỗ không người ta cũng rất ngạc nhiên nam tử độc nhãn hừ nhẹ một tiếng nói người ta phái đi theo nha đầu của ngươi lấy tiền đến bây giờ còn chưa trở lại ngươi đoán xem bọn hắn đã xảy ra chuyện gì diệp ly lắc đầu làm bộ mờ mịt xem ra nha đầu kia của ngươi là cao thủ có lẽ hiện tại nàng ta đã xuống núi tìm cứu binh rồi ngươi cảm thấy trước khi cứu binh đến ngươi có cờ ân nở làm chút gì để giữ lại mạng của ngươi không nam tử độc nhãn âm tàn nhìn chằm chằm thiếu nữ lạnh nhạt trước mắt diệp ly có chút bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ đầu vai được băng bó cẩn thận nói có lẽ ngươi có thể cân nhắc thu một khoản tiền của ta sau đó xa chạy cao bay ta cho rằng hai thuộc hạ kia của ngươi chưa trở về hẳn là bọn hắn muốn mưu đồ làm loạn đối với nha đầu của ta ngươi đã biết rõ nha đầu này của ta là cao thủ thì cũng có thể nghĩ đến cái khác cũng sẽ không quá kém cho nên giao dịch của chúng ta thật ra còn có thể tiếp tục xem r a diệp tiểu thư rất thích dùng tiền giải quyết vấn đề nam tử độc nhãn rêu c ầ n nói diệp ly lắc đầu các hạ không phải là thu tiền của người khác đến làm khó ta sao đối phương đã không muốn mua mạng của ta như vậy ta cho rằng mục đích của các hạ đã đạt đến tin rằng không cần đến ngày mai lời đồn đãi diệp tam tiểu thư bị thổ phỉ bắt đi đã truyền khắp toàn bộ kinh thành đề u mà ta chỉ tốn chút tiền để ta không đến mức đã bị bất kỳ tổn thương thực chất nào ngươi cũng sẽ không vi phạm giao dịch cùng đối phương một công đôi việc có gì không thể nghe ra hình như rất có đạo lý có người đã nói với ta vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết đều không phải là vấn đề lần này ta sẽ không quyền nợ chỉ cần ta thoát thân lập tức sẽ cho ngươi tiền ta còn có thể giao tiền đặt cọc trước diệp ly mỉm cười nói nếu như ta không đáp ứng thì sao nam tử độc nhãn hiếp mắt nói diệp ly lạnh nhạt nói nếu ta chết diệp ra từ gia định quốc vương phủ sẽ dùng hết toàn lực vây quét ngươi nếu ta còn sống ta sẽ xem xét dùng toàn bộ tài sản của ta có lẽ còn kể cả đồ cưới của từ gia cùng với sính lễ của định quốc vương phủ với tư cách tiền h thưởng treo giải thưởng để khắp thiên hạ đuổi giết ngươi ta sẽ không muốn mạng của ngươi người khác chỉ cần có thể cho ngươi một đao ta sẽ cho một ngàn lượng ngươi đoán xem có bao nhiêu người sẽ tiếp khoe miệng nam tử độc nhãn thoáng co giật một cái rất ác độc nhưng điều kiện trước tiên là ngươi có thể tìm được ta vẻ tươi cười của diệp ly càng thêm không màng danh lợi người nào đó của thiên nhất cắt thiếu ta một cái mạng vẻ tươi cười đùa cợt trên mặt nam tử độc nhãn cuối cùng đã hoàn toàn cứng lại trong con mắt duy nhất sự ầm tàn ác độc vốn có cũng dần dần tàn đi phóng ra quang mang sắp bén tuy vẫn là khuôn mặt đáng sợ kia trong nháy mắt lại khiến cho người ta cảm thấy nhiều thêm vài phần khí thế của người bề trên không hổ là nữ nhân của mặc tu nghiêu quả nhiên không giống bình thường diệp ly nhàn nhạt cười khổ bảo vệ tính mạng mà thôi có lẽ các hạ bằng lòng lộ r a diện mạo thật nói thực ra ta không quá thích nói chuyện với một người với mang mặt nạ nam tử độc nhãn có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm nàng ngươi nhìn ra ta cho rằng thuật dịch dung của ta đã có thể dùng giả đánh cháo thật rồi diệp ly nói có lẽ ta khá mẫn cảm đối với những thứ này a ta nghĩ mặt nạ ra người cùng ra mặt chân chính vẫn còn có chút khác nhau không phải sao nam tử độc nhãn ghét bỏ vớt vớt mặt của mình thời gian quá gấp vội vàng làm ra thứ phẩm ngươi đã biết có người muốn làm hỏng thanh danh của ngươi cũng biết đối phương cuối cùng đã đưa ra yêu cầu gì diệp ly nhìn xem hắn xin lắng thai nghe nam tử độc nhãn đi qua một bên ngồi xuống nhìn chằm chằm diệp ly mắt lộ vẻ trêu tức đối phương yêu cầu hủy danh tiết của ngươi đặc biệt phải hủy ngươi ánh mắt diệp ly lạnh lẽo là nữ nhân nam tử độc nhãn kinh ngạc đến mày diệp ly cau mày nói chỉ có nữ nhân mới thích dùng thủ đoạn ác độc như vậy đối phó nữ nhân nam tử độc nhãn nhún nhún vai nói ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết đối phương là ai ngươi không sợ sao diệp ly nghiêm mặt nhìn hắn suy nghĩ một chút nói ngươi cũng không có ý định làm như vậy không phải sao nam tử gật đầu cười văn g nói không thể không thừa nhận mặc tu nghiêu thực tính mắt ít nhất so với tên mặc cảnh lê ngu ngốc mạnh hơn nhiều ta thực sự không có quyết định này dù sao ta cũng không định vì mấy vạn lượng bạc mà thật sự chọc tức mặc tu nghiêu người quen biết mặc tu nghiêu diệp ly chỉ ra nam tử độc nhãn cũng không phủ nhận đứng lên nói hiện tại chúng ta có thể đi diệp tam tiểu thư chúng ta đi lấy tiền ta nên được sau đó tiễn ngươi về nhà ngươi cảm thấy như thế nào ta đoán qua một hai canh giờ nữa mặc tu nghiêu sẽ đến rồi ở đây không an toàn diệp ly không sao cả đứng dậy đi theo hắn Hỏi, người trong cái trại này của ngươi làm sao bây giờ nam tử độc nhãn quay đầu lại cho nàng một nụ cười vằn mẹo ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là thủ lĩnh thổ phỉ đ ấ y chứ ngươi yên tâm tuy ta không phải thủ lĩnh thổ phỉ nhưng là thổ phỉ trong cái trại này tuyệt đối là cùng một ruột không việc gác nào không làm rơi vào tay mặc tu nghiêu coi như bọn hắn xui xẻo trại chủ độc nhãn thật sự không phải do ngươi giết đấy chứ diệp ly đi theo nam tử xuyên qua tại gian phòng thô sơ trên đường đi ngẫu nhiên gặp được thổ phỉ tuần tra đi ngang qua hành lễ với nam tử độc nhãn thấy diệp ly đi theo sau hắn còn không hẹn mà cùng lộ ra vẻ ngầm hiểu nhau tơi cười hèn bọn bỉ ổi thủ vệ ở đây thật sự không được tốt lắm khó trách thanh loan không làm kinh động người trong trại một chút nào thì ra ngươi còn hiểu thứ này thực sự không tốt lắm nếu không có ta hỗ trợ chỉ bằng những t h ứ ngu ngốc này căn bản chưa đi ra kinh thành cũng sẽ bị bắt lại nam tử độc nhãn trả lời cái tên tham tiền kia đang nằm trong phòng hắn ngáy ho ho đây này lại muốn độc chiếm tất cả tiền thưởng cho tới bây giờ ra đều tự mình kiếm tiền khiến các người một đồng cũng không kiếm được chờ mặc tu nghiêu tới vừa lúc gánh trách nhiệm của hắn ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào đây diệp ly không sao cả gật đầu đánh giá đường đi càng đi càng lệnh phía trước chúng ta rời đi từ chỗ này nam tử gật gật đầu ngươi yên tâm chỉ cần ta lấy được tiền tuyệt đối đưa ngươi lông tóc vô thương về diệp ra đang muốn đưa tay chạm vào cơ quan xa xa dưới núi truyền đến một ít tiếng động khác thường diệp ly ung dung thản nhiên nam tử độc nhãn lại lập tức thay đổi sắc mặt thấp giọng nói chết tiệt sao hắn có thể đến nhanh như vậy nói xong lập tức bỏ qua con đường cũ lôi kéo diệp ly chạy như điên về một hướng khác chúng ta không đi mật đạo hà nam tử nói đi mật đạo không an toàn hơn nữa quá q u a n co nói không chừng sẽ bị c h ặ n lại nghe âm thanh dần dần từ xa đến gần mà bên trong trại vẫn không có chút động tính nào hiển nhiên người đến đều là cao thủ đám ô hợp trong trại kia căn bản ngay cả bóng dáng người ta cũng không phát hiện được nam tử kéo diệp ly chạy về phía sau núi phía sau núi còn một con đường mặc dù có chút hiểm yếu nhưng có thể nối thẳng đến một sân cốc tạm thời mặc tu nghiêu chắc chắn không tìm thấy nhưng ta diệp ly nói yên tâm khinh công của ta không tồi mang theo ngươi cũng có thể xuống dưới nhưng ta muốn quịt nợ diệp ly cười nói chương bốn mươi chín thoát hiểm đêm kinh thành nhiều chuyện cạnh vách núi ưu tĩnh một vầng trăng tròn không xa không gần treo nơi chân trời trên đỉnh núi gió h ư u h ư u thổi nam tử độc nhãn nằm vô lực trên vách núi đáy mắt tràn đầy hối hận cười khổ thủ đoạn này của diệp tiểu thư không khỏi quá hèn hạ đi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 chỉ là phối hợp với diện mạo khiến người khác sợ hãi nhìn vào có chút buồn cười diệp ly cau mày nói từ khi ta được chỉ hôn cho định vương dường như các loại phiền thoái đều tìm tới cửa không ngừng thăm dò giám thị đ ố i móc đương nhiên còn thêm bắt cóc đã phiền thoái như vậy không bằng bỏ trốn cùng ta đến nơi khác ngươi thấy thế nào lông mi dài của diệp ly chuyển động nhẹ nhàng ta không có hứng thú với vợ kịch thiên kim tiểu thư tài tử giai nhân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 bây giờ ngươi thả ta ra coi như ta nợ ngươi một nhân tình được không nam tử thương lượng nói lời này có chút quen h a y chỉ là ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một người mà đến thân phận mà ta cũng không biết sao cho dù ngươi nợ ta một trăm nhân tình mà ta không tìm thấy ngươi thì ai sẽ trả diệp ly một tay cầm dao găm không chút dao động kề vào động mạch cổ của nam tử một tay bắt đầu tìm tòi trên khuôn mặt xấu xí diệp tiểu thư trên người ta có ngân phiếu hai vạn lượng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 nam tử vội vàng nói thêm ta cam đoan tuyệt đối sẽ không khó xử diệp tiểu thư ngươi có thể nói với mặc t u nghiêu hắn biết ta là ai cũng biết lời của ta có thể tin hay không lưới đ a o lạnh như băng rốt cuộc rời đi một chút diệp ly đứng dậy tạm thời tin ngươi thuốc giải không có thuốc là thanh ngọc đưa cho ta tuy ngươi không dùng được nội lực nhưng từ đây xuống dưới không cần khinh công chắc cũng không thành vấn đề à. diệp ly mỉm cười nói nam tử cắn răng nhưng cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân khiến hắn không dành tranh luận với diệp Ly, chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị sử dụng phương pháp bò xuống sơn cốc mà hắn chưa bao giờ sử dụng thật đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước một giọng nói hú lanh truyền đến từ bên kia đường nhỏ hàn minh nguyện nam tử áo trắng ngồi trên xe lăn chậm rãi xuất hiện cuối con đường nhỏ phía sau hắn vẫn là thiếu niên mặc vải thô c h ậ m mặc vững vàng đẩy xe lăn cho dù con đường này không bằng phẳng mà là ở trên đỉnh núi nhưng dường như hắn cũng không có biểu hiện đã dùng hết sức mặc tu nghiêu ngồi trên xe lăn mặt c h ầ m như nước ánh mắt nhìn vào mắt nam tử trong trẹo nhưng lạnh lùng mà tĩnh mịch chỉ bị hắn nhìn thoáng qua nam tử đã cảm thấy thân thể cứng đờ giống như bị hàn băng làm động cứng chỉ có thể nhìn vách núi cách mình không đến hai bước cười khổ a l i nàng có sao không mặc tu nghiêu nhìn diệp ly ánh mắt mang theo hơi ấm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 tuy cảm thấy không quá lạnh nhưng vẫn phủ thêm áo choàng lên hàn minh nguyệt nói cho bổn vương biết tại sao ngươi lại ở chỗ này ánh mắt mặc tu nghiêu nhìn chằm chằm vào nam tử bên vách núi hỏi ngươi có thể nhận ra nam tử thở dài đưa tay lên mặt sờ sờ một lát k é o xuống một mặt nạ bằng da liền hiện ra khuôn mặt tuấn mị nhưng lại không che được sự mệt mỏi diệp ly nghe thấy mặc tu nghiêu nói ra cái tên hàn minh nguyệt lúc này chỉ hơi nhữ mày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 m ạ c tu nghiêu cười lạnh một tiếng hàn minh nguyệt chỉ cần có tiền trừ đệ đệ ngươi ra ngươi có gì không dám bán hàn minh nguyệt thở dài trên mặt càng thêm đau khổ nhìn sang m ạ c tu nghiêu nói nói chung vẫn có một hai dạng đồ vật không thể bán như vậy hơn nữa lần này rõ ràng cũng bị ngươi thu thập tu nghiêu nể mặt mũi của ta không truy cứu nữa được không ta cam đoan không có lần sau sắc mặt m ạ c tu nghiêu càng thêm x a sầm hàn minh nguyệt r ậ m chân nói đương nhiên cũng đưa thêm một phần lợi nhuận làm ăn năm nay của thiên nhất cắc để an ủi chị dâu hàn minh nguyệt ngươi thật khẩn trương mặc tu nghiêu đưa tay sờ nhẹ lên mặt nạ nhàn nhạt nói hàn minh nguyệt trì trệ trên mặt hiện lên một tia hảo não hắn đã quên mặc tu nghiêu rất hiểu rõ hắn nếu như hắn không khẩn trương như vậy thì mặc tu nghiêu cũng không dễ dàng xác định mục tiêu tu nghiêu coi như tà xin ngươi cút đi nhìn khuôn mặt cầu khẩn của hàn minh nguyệt một lúc mặc tu nghiêu mới nhả ra hai chữ hàn minh nguyệt bị đối xử vô lễ nhưng trên mặt hiện ra mừng rỡ trong vòng ba ngày nhất định sẽ đưa bồi thường đến phủ của chị dâu mặc tu nghiêu không trả lời đưa tay về phía sau hắc vân kỵ bán tên người háo đen vốn đang đứng thành nửa vòng tròn xung quanh đầu đội khăn đen chẳng biết lúc nào đã cầm chặt cung tên bắt đầu bán tên hàn minh nguyệt chỉ có thể nhảy xuống vách núi mặc tu nghiêu xem như ngươi lợi hại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 đúng là không biết rõ kẻ địch rất dễ mắc phải sai lầm biết người biết ta trăm trận trăm thắng binh pháp thật không sai trở về thôi mặc tu nghiêu vươn tay nói khẽ được trong biệt viện tư p h ụ thật vất vả đuổi đi hai cậu và năm biểu ca biểu đệ diệp ly cảm thấy ứng phó nhiều người như vậy có chút nhức đầu nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy vui mừng khi được người thân quan tâm mặc tu nghiêu ngồi một bên lặng yên ngắm thiếu nữ ngồi đối diện vẫn im lặng không nói gì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 nam tử ngồi trên xe lăn phía sau nhìn chăm chú vào thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ ánh mắt ôn hòa m ở mịt hiện lên tia sáng không hiểu cứ điểm bí mật của thiên nhất các ở kinh thành hàn minh nguyệt một thân chật vật đi vào trong phòng làm mọi người càng hoảng sợ ca ca làm sao vậy công tử phong n g u y ệ t khiến vô số cha mẹ hận không thể rút gân lột ra khi khuê nữ của mình ý loạn tâm mê sửng sốt vội vàng đi tới đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của huynh trưởng hàn minh n g u y ệ t k h o á t tay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 ca đã gặp diệp tam tiểu thư rồi hả hàn minh tích kinh sợ hỏi hàn minh nguyệt hàn minh nguyệt kiên cường chịu đựng hiếp mắt nhìn đệ để nói sao đệ biết đệ lần này ở kinh thành chọc phải mặc tu nghiêu sẽ không phải bởi vì vị diệp tiểu thư này đó chứ hàn minh tích xấu hổ sờ lên m ũ i cố gắng cười lấy lòng nói ca cái kia lần trước ta cũng thua trong tay diệp l y cũng là do loại thuốc này cái kia ta nợ nàng một nhân tình ta đừng tìm nàng phiền toái được không hàn minh nguyệt cười lạnh sao đệ lại thiếu nhân tình người khác hàn minh tích xấu hổ cúi đầu bẻ ngón tay cái kia nữ nhân kia rất thông minh ta cái gì cũng chưa nói nàng đã đoán được quan hệ của thiên nhất c ấ p và thanh phong minh nguyệt lâu nàng cầm ngọc bội của ta ta cũng không có cách nào đó là ngọc bội của ta lấy ra để đệ giữ còn không biết sẽ gặp phải hòa gì hàn minh nguyệt vươn tay hàn minh tích không dám làm trái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 sắc mặt hàn minh tích trầm xuống hừ lạnh một tiếng nói buổi chiều có một nữ nhân tới tìm ca nhưng ta đã đuổi nàng đi rồi minh tích hàn minh tích bực bội đi lại trong phòng ca hay chúng ta đi giang nam đi đừng quan tâm đến chuyện trong kinh thành nữa lần trước ta chỉ đùa dỡn diệp lim mà thiếu chút nữa mặc tu nghiêu định chém một chân và một tay của ta cho dù ca là các chủ thiên nhất c á c ca đừng quên hắn là định quốc vương gia thự ca không muốn sống nữa con định bồi thêm thiên nhất các sao hàn minh nguyệt khoe miệng giật giật muốn mở miệng nói nhưng đã bị hàn minh tích đã chặn lại đừng nói các ca là bằng hưu cho má coi như là bằng hưu cũng không thể động vào nữ nhân của người ta ca cho rằng ta là hái hoa tặc không có giới hạn à còn nữa ca đừng quên các ca lúc trước đã làm chuyện gì với hắn ca còn dám t r e o chọc hắn minh tích đệ đã trưởng thành hàn minh nguyệt nhìn đệ đệ bực bội đi lại trong phòng không còn một chút bất cần đời thường ngày hàn minh tích đỏ mặt h ừ một tiếng quay người đi ra ngoài ta đi gọi nữ nhân kia tới thấy bóng dáng đệ đệ biến mất ở ngoài cửa hàn minh n g u y ệ t vuốt chỗ ngực bị đau nhữ mày câu đừng quên lúc trước các ngươi làm chuyện gì với hắn vừa rồi của hàn minh tích hiện lên trong đầu ánh mắt hàn minh n g u y ệ t t ạ m đ ạ o đáy lòng có chút thở dài lễ bồi tội ngày mai thêm một phần nữa sao ngươi lại biến thành bộ dạng này ở cửa truyền đến một giọng nữ nhân c r ầ m thấp hàn minh nguyệt dương mắt nhìn cô gái ngoài cửa mặc một thân hắc y rỉa rộng thùng t h ì n h che khuất những điểm nổi bật của thân thể dung nhan cũng bị che lấp hoàn toàn sau cái khăn đen chỉ để lại một đôi mắt trong t r ẻ o nhưng lạnh l ù n g lóe hàn quang nhàn nhạt và bất mãn ngươi không phải thấy được sao ngươi cho rằng mặc tu nghiêu dễ đối phó như vậy hàn minh nguyệt ngồi dậy nhàn nhạt nói cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng chuyện ta dặn dò ngươi làm xong chưa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 ngươi không làm được giọng cô gái lập tức bén nhọn ta muốn ngươi hủy hoại nàng ta hàn minh nguyệt vô thức đưa tay sờ lên cổ trong lòng cười khổ hủy nàng ta thật may mắn là hắn không có quyết định này bằng không thì chỉ sợ lúc đó người bị hủy chính là bản thân hắn vị diệp tam tiểu thư kia cũng không vô hại giống như bề ngoài không biết sao hàn minh nguyệt lại không định nói tin tức này với cô gái trước mắt ta mời các chủ thiên nhất các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 bởi vì lần tới tu nghiêu chắc chắn sẽ giết ta ta là thương nhân cho tới giờ đều không muốn chạm tới điểm mấu chốt của người mặc ra ngươi đi đi cẩn thận một chút nói xong hàn minh nguyệt nửa dựa vào nhuyễn thắp nhắm mắt lại không để ý tới cô gái áo đen đang ở cửa cô gái áo đen rõ ràng còn có lời muốn nói nhưng nhìn nam tử trên nhuyễn thắp toàn thân tràn ngập thái độ cự tuyệt đ á n h nuốt những lời muốn nói trở lại khẽ hư một tiếng nói vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta về trước quay người ra cửa cách đó không xa dưới cây đại thụ một nam tử giống hàn minh n g u y ệ t tám phần ánh mắt tối tăm phiền muộn nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng ngươi không cần đến nữa chúng ta sẽ trở về giang nam ngay lập tức cô gái áo đen n h ư n g ư ờ i đôi mắt quyến rũ là lướt hơi nhớ lên có chút ý tứ coi thường có rảnh thì đi hái mấy đoá hoa đi đừng xen vào việc người khác ta cũng không muốn minh nguyệt lúc nào đến nói chuyện với ta lại thiếu đi một đệ đệ sắc mặt hàn minh tích trầm xuống cười lạnh đáp lại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 để nàng đi hử hàn minh tích phẫn hận hất tay lên như kinh h ồ n lướt qua biến mất trên nóc nhà hàn minh nguyệt nhìn chằm chằm vào cô gái áo đen trong sân cảnh cáo không được trêu chọc minh tích ha ha chỉ cần hắn không chọc đến ta sao ta đi trêu chọc hắn minh nguyệt hắn rủ sao cũng là đệ đệ của ngươi chúng ta là bằng h ữ u không phải sao cô gái t h ấ p giọng cười nói frank hàn minh nguyệt lui về sau một bước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 thiều thư mũi tên xẹt qua bên mặt nữ tử cắm trên vách tường cách ven đường không xa cô gái áo đen quay đầu lại nhìn mũi tên thân thể mềm nhún suýt nữa ngã quỵ chỉ thiếu chút nữa mũi tên kia không bắn thủng đầu nàng thì cũng hủy mặt nàng thiều thư người bên cạnh vội vàng đỡ lấy nữ tử vung tay lên tàn nhẫn đánh nam tử áo đen một bạt thai trên mặt phế vợt nam tử áo đen ánh mắt cảm đạm túi đầu phượng chi dao cách đó không xa trên nóc nhà truyền đến tiếng cười sảng khoái nữ tử ngẩng đầu nhìn thấy phượng chi g i a o một thân hồng y ỉa rêu r a o nhàn nhã ngồi ở trên nóc nhà nhìn xuống dáng vẻ chật vật của nàng lông mày anh tuấn của phượng chi g i a o khẽ n h ế c h tay trái còn mang theo một cây cung ra hiệu với nàng phượng chi g i a o người thật to gan nữ tử cắn răng nói bổn công tử sao phải sợ nửa đêm ta cầm cung bắn một hai kẻ áo đen hành tung lén lút chẳng lẽ lại phạm pháp nói không chừng tần đại nhân còn phải cảm ơn bổn công tử vì ra một phần lực giúp chị an kinh thành ngươi nói có đúng không giết hắn cho ta bàn tay trắng non của nữ tử chỉ lên nóc nhà giọng tràn đầy sắt khí chỉ cần nghĩ tới mới m ũ i tên kia nàng không nhịn được muốn nam nhân ung dung tự đắc trước mắt tàn xương nát thịt muốn so nhiều người với bổn công tử sợ ngươi ả phượng chi giao lười biếng đưa tay ra sau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 b ồ n công tử ghét nhất nữ nhân không coi ai ra gì trong mắt phượng chi giao hiện lên một tia t à khí lạnh lẽo đưa tay nhanh chóng kéo cung bắn tên lại một mũi tên t r ú n g vào và tháo dưới chân nữ tử phượng chi giao phượng chi giao lười biếng nhìn nàng ánh mắt càng thêm khinh thường nữ tử đừng t ê u nữa ngươi có gọi b ồ n công tử cũng sẽ không yêu mến ngươi đâu có người muốn ta cảnh cáo ngươi đừng có lại làm những chuyện lộn xộn nữa bằng không thì đêm nay mũi tên này tuyệt đối sẽ không bắn trên vách tường cho dù không ngươi không tin tài bắn cung của bổn công tử cũng không nên hoài nghi bọn hắn giơ ngón tay chỉ vào mấy người áo đen dáng người cao ngất vân phong bất động phía sau hắn phượng chi giao t h ẳ n g nhiên nói không điều đó không có khả năng cô gái áo đen kinh sợ nhìn chằm chằm người áo đen phía sau phượng chi giao hắn sao có thể phượng chi giao ngươi dám một mình điều động hắc vân kỵ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 tam ca hiện tại đương nhiên có thể tâm bình khí h ò a bình tĩnh hòa nhã đi ra gặp người bởi vì đêm qua hắn đã đem hơn phân nửa lửa g i ậ n phát tiết trên người đám thổ phỉ không có mắt kia nhớ tới tối hôm qua lúc cùng mặc tu nghiêu xuống núi trong sơn trại kia tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc còn có bộ dáng một thân sát khí tung hoành kia của tam ca diệp ly tin tưởng từ ra nhiều thế hệ thư hương chỉ sợ đã thực sự sinh ra một vị võ tướng rồi mặc tu nghiêu xử trí những thổ phỉ kia như thế nào diệp Ly không kệ định hỏi đến, mặc m ộ tam đám k i là là thành thổ phỉ từ trốn thổ tại thiếu phỉ khác chạy trốn đến kinh、thành、hay là thổ phỉ sinh nơi đến sống tại bản địa, thiếu đi địa, ộ tiểu đám n g ư ờ như vậy vẫn chuyện vậy là một chuyện tốt. Diệp Tam tốt. t Diệp i thư ngoài cửa sổ một giọng nam trong sáng chuyển đến thanh loan lập tức rút ra kiếm chỉ vào nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ diệp ly mỉm cười đẻ cánh tay thanh loan xuống quay đầu lại cười nói hàn công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ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 đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ tận tình địa chủ diệp ly cười nói hàn công tử nói như vậy thật khiến chúng ta có chút hổ thẹn hàn minh nguyệt nhớn mày nói như vậy hiểu lầm trước khi xóa bỏ chứ sóng mắt diệp ly hơi đổi cười nói hiểu lầm giữa ta và ngươi xóa bỏ về phần giữa ngươi và mặc tu nghiêu còn có hiểu lầm gì đó chính là chuyện của mình ngươi rồi hàn minh nguyệt có chút thất vọng nhưng cũng biết là đang miễn cưỡng càng thêm thưởng thức diệp ly biết rõ đúng mực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 nàng cũng vừa mới nhìn thấy từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu Ô ô, thật sợ vâng tiểu thư a ly a ly mộ dung đình còn chưa vào giọng nói đã chuyển từ bên ngoài vào diệp ly nhoẻn miệng cười đứng dậy ra ngoài đón tần tranh cùng hoa thiên hương còn có tần vũ linh mội mội của phủ doãn kinh thành tần mục chỉ thấy qua hai lần cùng nhau tới trước tham diệp ly mộ dung đình một người đi đầu khi vào trong nhà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 mộ dung đình ôm diệp ly oán hận v u n g đôi bàn tay trắng như phân nói nếu để cho b u ồ n cô nương biết tên hôn đả nào tản lời đồn lung tung b u ồ n cô nương nhất định đánh hắn đến cha hắn mẹ cũng không nhận ra thức quá đáng so với tên hôn đả lánh hạ vũ kia còn quá đáng gấp một vài lần mọi người không khỏi nở nụ cười diệp ly mỉm cười với tần vũ linh nói tần tiểu thư đa tạ ngươi đặc biệt sang đ â y thăm ta tần vũ linh có chút ngại ngùng cười nói kỳ thật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 cười không có ý tốt thì ra ali của chúng ta đã quen thuộc cùng định vương như vậy diệp l y tức giận trắng mắt lướt nàng mộ dung đình không chút để ý vui tơi ư hớn hở nói làm gì mà muốn đích thân đi định quốc vương phủ a đưa một cái thiếp mời đi mời định vương đến đây một chuyến không phải sao cũng thuận tiện để cho những tên tiểu nhân âm hiểm lắm mồm kia biết rõ cho dù bọn hắn tốn sức thế nào cũng không khiến ali và định vương bất hòa được thần vũ linh có chút nghi hoặc nhìn mộ dung đình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 mà ngay cả khi uống trà cũng có thể cảm giác được ánh mắt của toàn bộ người trong trà lâu đều đang tự cho là không để lại dấu vết phiêu đãng trên người mình nữ nhân diệp ly kia sẻ ra chuyện bị cười nạo h bị chế rêu hẳn là mặc tu n h i ê u mới đúng vì cái gì hắn lại cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn cười nạo h đại đa số dân chúng kinh thành vẫn rất thiện lương cho nên bọn họ khi nhìn thấy mặc cảnh lê xuất hiện trước dù cho biết rõ mình không thể trêu vào vị em ruột hoàng đế này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 vương gia người đi theo bên cạnh mặc cảnh lê cũng bị áp suất thấp bên người vương gia nhà mình dọa không nhẹ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mặc cảnh lê nghiến răng nghiến lợi hỏi thị vệ giáp nhìn trái nhìn phải bi ai phát hiện chỉ có mình cách vương gia gần nhất những tên ất bính đinh khác đều đã sơm tránh qua một bên nơm nớp lo sợ nói thưa thưa vương gia tất cả mọi người đang nghị luận về chuyện của diệp diệp tam tiểu thư bùn vương biết bọn hắn đang nghị luận về nữ nhân kia nhưng nghị luận về nữ nhân kia liên quan gì đến b u ồ n vương đều dùng cái loại ánh mắt như nhìn cặn bã này nhìn b u ồ n vương cho rằng b u ồ n vương không phát hiện sao bọn họ không phải là nên cười nhạo châm chọc nữ nhân kia nên cười tên phế vật mặc tu nghiêu kia bị người đội nón xanh sao ngươi còn biết mình là cặn bã sao chuyện này có người nói có người nói là vương gia người không thể nhìn diệp tam tiểu thư sẽ nhanh chóng vui mừng nhập định quốc vương phủ còn hận diệp tam tiểu thư trước kia vô lễ với người tại sở hương cắt t r ò nên n cố ý giải lời đồn khúc khục phá hỏng thanh danh diệp tam tiểu thư thị vệ giáp muốn nhanh chóng nói cho rõ ràng mặt căng da đỏ bừng l ờ i còn chưa nói hết đã hoảng sợ nhìn vương gia nhà mình n i ế t quạt xếp trong tay một cái tan thành bột phấn người nói cái gì trên người mặc cảnh lê phát ra từng cơn âm khí người qua lại cũng không nhịn được mà đi đường vòng vương vương gia không phải ta nói a là đông đảo dân chúng toàn kinh thành nói thị vệ giáp ủy khuất nói trong lòng tóm lại thanh danh của lê vương phủ sau sự kiện vương gia thông đồng mội mội của vị hôn thê mua đồ không trả tiền lại một lần nữa đạt đến mức thấp mới a l i tranh nhi mau lên đây bên trên không có ai ngoài chúng ta đến ngồi đâu một giọng nữ thanh thúy giải cứu thị vệ giáp s ắ p bị đóng băng thị vệ giáp nhân lúc ánh mắt vương ra nhà mình nhanh chóng chuyển hướng đến đầu cầu thang đã nhanh chóng cuộn mình thành một đoàn trốn vào chỗ an toàn mộ dung đình mặc áo đỏ k i ể u diễm dẫn đầu đi lên lầu hai còn quay đầu lại ngoắc bằng hưu sau lưng tiểu nhị đi trước dẫn đường cho nàng quả thực muốn rơi lệ tiểu thư mộ d u n g ở đâu có chuyện bên trên không có ai nơi này của chúng ta chính là một trong những trà lâu tốt nhất kinh thành là mọi người bị lê vương dọa chạy à? ồ vừa quay đầu lại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 lạnh nhạt gật đầu với m ặ t cảnh lê diệp ly lôi kéo tần tranh cùng tần vũ linh đi đến vị trí thanh t ĩ n h hơn trong góc mộ dung đình thẻ lưỡi lôi kéo hoa thiên hương v ộ i vã đi tới ai ngươi nói định vương rốt cuộc có tới hay không mộ dung đình thấp giọng hỏi nàng không lớn lên ở kinh thành thật sự là không quen thuộc với định vương hoa thiên hương thì ngược lại tràn đầy tin tưởng gật đầu nói yên tâm đi ông nội của ta nói định vương là người không tồi đã nhận được thiếp mời thì nhất định sẽ đến t ầ n vũ linh nói khẽ hay là chúng ta tránh đi sớm một chút đừng q u a y giày a l i nói chuyện cùng định vương mộ dung đình cười hì hì nói còn sớm mà chúng ta đi qua sớm lúc này định vương chắc chắn còn chưa xuất hiện đợi n g ư ờ i đến chúng ta lại đổi chỗ cũng không muộn ha ha các ngươi có thấy sắc mặt vừa rồi của mấy người dưới lầu kia hay không vừa nhìn thấy chúng ta đến liền trở nên thật kỳ quái ta còn sợ bọn họ chừng rứt trong mắt xuống t r ê n trà hoa thiên hương hừ nhẹ nói những người kia không chừng cho rằng a l i lúc này nên trốn trong nhà khóc kia đột nhiên thấy chúng ta xuất hiện đương nhiên là giật mình rồi tần tranh che miệng cười nói ta cũng chưa từng thấy cảnh nhiều người đồng thời trận mắt há hốc mồm như vậy ta đời này lần đầu tiên bị người c h ú mục như vậy diệp ly nhìn mấy bạn tốt giúp d í c h thảo luận cảm giác đi ra ngoài hôm nay chỉ có thể buồn cười lắc đầu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 cho dù là mặc cảnh lê cũng cảm thấy mất mặt bởi vậy chỉ có thể mặc cho âm phong đầy người dọa khách nhân bốn phía vụn trộm tránh đi sau đó tiếp tục rót trà vào trong miệng a nha a ly định vương đến rồi đúng lúc đang phiền muộn c h ậ t nghe thấy mộ dung đình lớn r i ọ n g hô sau lưng cách đó không xa toàn bộ lầu hai đều có thể nghe thấy mọi người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy mộ dung đình đang hưng ơ phấn ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn xuống tần tranh bất đắc dĩ kéo nàng xuống quay đầu cười ngay ó i dịp ly, ly nhì, n ư dưới nên tiếp vương ơ i tiếp xuống nên đi.、Hoa、thiên miệng cười với Hoa hương che a trộm, t treo chọc nói, không trở chọc cũng không không nói, có lại vậy ấ n chúng ta ăn xong cũng không có nhiều vị trí quy định sẵn cho định vương ra ngồi. Ngay đề, điểm đi đây có cho phố, ta tâm tự trí sao ra dạo sẽ dù ở quy vị v vài khách nhân còn sót lại trên lầu hai bắt đầu hối hận bởi vì e ngại hàn khí của lê vương mà lựa chọn sắt vào vị trí bên trong hiện tại chỉ có thể dòng lỗ thai cố gắng nghe một b à n các cô nương trong góc kia nói chuyện diệp ly nhìn ở trong mắt không khỏi buồn cười bát quái quả nhiên là thiền tính nhận thức không thể thiếu của mọi người trong một thời đại đúng lúc mọi người hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ nhìn chăm chú diệp ly đứng dậy đi xuống dưới lầu lúc đi ngang qua bàn của mặc cảnh lê rõ ràng phát giác được ánh mắt hung dữ của mặc cảnh lê c h ứ n g m i n h diệp ly bất đắc dĩ có người trời sinh đã ngồi không đúng bàn không thể cưỡng cầu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 nhưng chứng kiến biểu hiện của hai vị này ít nhất những người ở chỗ này càng có khuynh hướng đồng tình diệp ly nhiều hơn một chút rồi lúc diệp ly đi ra trà lâu xe ngựa của định vương phủ mới vừa lúc dừng lại a cẩn đang chuẩn bị vạch d è m mời mặc tu nghiêu xuống tu nghiêu diệp ly nhẹ giọng kêu lên a cẩn nhìn thấy diệp ly vô cùng cung kính đứng qua một bên diệp ly lưu l o á t dẫm ghế đầu lên xe ngựa mặc tu nghiêu nhìn nàng nhấn mày sao lại ra đây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 vừa hay nhìn thấy mặc cảnh lê đứng ở cửa ra vào trà lâu ánh mắt tối t â m phiền muộn nhìn s e ngựa n của bọn họ mặc tu nghiêu nói sáng sớm hôm nay toàn bộ kinh thành đều truyền lời đồn đãi ngày hôm qua là cảnh lê c ố ý muốn khiến ngươi khó chịu nổi mới truyền ra đấy diệp ly sửng sốt có chút hiểu rõ sắc mặt mặc cảnh lê vì sao lại khó coi như vậy rồi với loại tính cách này của mặc cảnh lê bị oan uổng trong lòng có thể thoải mái mới là lạ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 Đi thiên ngoài tiện cùng bọn thiên hương ra ngoài nên không ra mặc a n trên người. g m tu nghiêu không để ý lắc đầu nói đó là hắn tặng cho nàng nàng nhận là được diệp ly im lặng vừa ra tay đã làm ấ y mươi vạn lượng bạc hàn minh nguyệt dám đưa nhưng nàng cũng không định nhận ngày mai ta gọi người đưa đến định vương phụ đi hay là ngươi xem rồi xử lý tiền của ta đủ dùng rồi mặc tu nghiêu bất đắc dĩ thở dài a ly hàn minh nguyệt đưa đồ cho nàng thì chỗ đó đã là của nàng rồi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 diệp ly đang nghĩ ngợi sự t ì n h không hiểu vì sao trong lòng nói lên có chút phân tâm nói quả thực không có chuyện gì lớn quay dày ngươi rồi sao thấy mặc tu nghiêu dường như thật sự không có hứng thú đối với đồ hàn minh nguyệt đưa tới lại khiến diệp ly không khỏi có chút tò mò định quốc vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu tài đại khí thô ngày thường ta cũng rất rảnh rỗi mặc tu nghiêu lắc đầu nếu đã ra ngoài thì nàng đi cùng ta được chứ diệp ly gật đầu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 chẳng lẽ không thể diệp ly ngậm miệng không nói chẳng lẽ nàng có thể nói ngươi còn chưa chiếu cố vào xem tàng chân cắt của ta nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao cho dù nàng không đường đường chính chinh nói chuyện yêu đương bao giờ cũng biết lời này rất sát phong cảnh nhưng mà mặc tu nghiêu đây là đang lấy lòng nàng sao diệp ly không hiểu cảm thấy trong lòng có chút bực bội nhưng nhìn biểu lộ tao nhã thong dong của mặc tu nghiêu làm sao cũng không nhìn ra tâm tư của h ắ n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 càng quan trọng hơn là trang sức bán ra tại đây không có kiểu dáng nào giống nhau hoàn toàn mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị điều này làm cho các quý phụ khuê tu không thích giống người khác hết sức ưu ái diệp ly đã từng cân nhắc qua t ả n g chân các cũng đi lên con đường như vậy nhưng bất đắc dĩ là t ả n g chân các không có đại sư thiết kế và tạo hình phi thường xuất sắc diệp ly tự nhận kiến thức đối với cái gọi là thiết kế châu đ á o cũng chỉ nửa vời đành phải bất đắc dĩ bỏ qua tiến vào phong hoa lâu trưởng q u ầ y lập tức chạy ra đón chào cho dù thấy mặc tu nghiêu ngồi ở xe lăn đi vào bên trong cũng chỉ tạm thời ngơ ngác một chút sau đó liền lộ ra dáng vẻ tươi cười vừa khéo đến bắt chuyện thì ra là định vương và diệp tam tiểu thư hai vị có thể hạ cố đến thăm phong hoa lâu thật là vẻ vang cho tiểu điếm của kẻ hèn này vương gia diệp tiểu thư mời vào bên trong nên đón hai người vào một gian phòng độc lập lập tức có thiếu nữ dung mạo thanh tu dâng lên trà thơm tân xuân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 dù cho nói lời khiến người ta nghe cảm thấy vô cùng ngây thơ mà trên mặt vẫn ưu nhã bình tĩnh như đang đọc một cuốn sách cổ trong thư phòng diệp ly đành phải tự nói với mình là mình suy nghĩ quá nhiều n g ắ m lại cũng đúng tuy người nào đó bây giờ nhìn như quân tử tao nhã đoan chính như ngọc nhưng nghe nói năm đó cũng từng có thời thiếu niên khinh cuồng h tụ chiêu kỵ mã ủy ta kiều man lâu hồng tụ chiêu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 diệp tiểu thư xem thấy thế nào nghe trưởng quay nói trịnh trọng như thế diệp ly cũng có chút tò mò đây là một bộ trang sức thanh ngọc c ự c phẩm giá trị thanh ngọc trong đồ ngọc không phải là cao nhất nhưng như bộ trang sức chất ngọc c ự c phẩm trước mắt này cho dù là ở trong thận đức hiên hay tàng chân c ắ p cũng chưa từng gặp đồ tốt hơn so với cái này đây càng quan trọng hơn là kiểu dáng giản lược mà lịch sự tao nhã kia phảng phất như một đoá hoa ngọc lan thanh nhã lặng yên nở ra trong đêm trăng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 vâng diệp tiểu thư muốn mang đi luôn hay để chúng ta đưa qua mặc tu nghiêu thản n h ư nói trực tiếp đưa đến diệp phủ là được rồi